như là cho dại đại hán nhưng tứ chi đạp một cái hướng bên tiến đụng vào tránh n ẽ trong đám người mấy người bị đâm đến lăn lộn ngã xuống m a n g ngã rồi càng nhiều chạy bên trong người đại hán ngay tại đám người hỗn loạn bên trong không ngừng dùng mọc r a móng vuốt sắc bén hai tay cùng miệng công kích bên cạnh bất luận nhân loại nào dù là có người không để ý ngộ thương nguy hiểm nổ súng bắn phá phần lớn viên đạn lại đều chỉ là đánh trúng những người khác đại hán chỉ là trúng mấy phát tốc độ cũng không rõ ràng giảm xuống ngược lại là giống như là đau đớn bị chọc giận điên cuồng hơn giết chóc đối mặt c á i này điên cuồng giết chóc không ít người bị hù dọa bắt đầu chạy trốn cửa lớn bị mở ra một đám người chen trúc mà ra linh ngay tại mấy trăm mét nhà lầu trên tường ngoài bốn phía dò xét thấy ở đây động tĩnh hắn theo tường ngoài nhảy xuống mấy lần mượn lực liền rơi xuống cửa lớn phụ cận vọt vào lúc này trong cửa lớn người chạy trốn quần đã thưa thớt mấy người cảm giác một cỗ lực lượng chuyển đến không tự chủ được hướng hai bên ngã đi trong đại sảnh đại hán người da đen đã triệt để không có nhân dạng thân thể của nó lớn hơn một vòng bại lộ ở bên ngoài bên ngoài thân hiện ra màu đỏ thẫm mang theo móng vuốt sắc bén tứ chi cũng càng lúc càng giống họ chó động vật tốc độ di chuyển càng là lại đến một bậc thang mọi người đã mất đi phản kháng ý chí không có người sẽ nổ súng đều tại điên cuồng chạy trốn nó cuối cùng đem mục tiêu chuyển tới một cái tuổi trẻ nữ hài trên người từ trên người nàng truyền đến tươi sống khí tức để nó thèm nhỏ nước r ã i nó ha to mồm b ổ nhỏ qua quay đầu nhìn đến nữ hải hoảng sợ thét lên lại không nhiều người liếc nhìn nàng một cái linh hóa thành mơ hồ bóng đen lóe lên liền tới theo cất bước tư thái nhấc chân trước đá chó dữ quái chỉ cảm thấy thân eo bên trên truyền đến khoảng cách toàn bộ chó bay lên giang g i á cực c lớn cẩu thân như đạn pháo bên cạnh bay mà ra đụng nát một cái tấm ván gô đóng đinh cửa sổ biến mất tại nhà lầu trong đại sảnh cái kia may mắn nữ hải thậm chí đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì linh dưới chân đặt bước bay lên không đổi sát hai chân liên hoàn thích ra bành bành bành liên tục vài tiếng chầm đục bên trong chó giữ quái còn lơ lửng ở giữa không trung chỉ cảm thấy ngực bụng đầu như bị cự truy liên tục đập chúng trên thực tế linh cặp kia nặng nề g h dày đặc kẻ tàn sát dày chiến theo đ ú a cũng không có gì khác biệt mỗi lần đá kích cũng có loại kia đặc biệt vững chắc đánh cảm giác phản hồi còn có chó giữ quái thể nội khung xương tiếng vỡ vụn phối âm cung cầm kiếm chặt quái t ư ơ n g so xem như có một phong vị khác liên tục đếm chân trước đá sau cùng một cước rơi vào đầu chó bên trên lơ lửng trạng thái chó giữ quái cuối cùng rơi xuống đất giờ phút này nó từ hông đến cùng xương cốt xuất hiện nhiều chỗ bột tính gây xương đầu chó thì bị một c ư ớ c dâm dẹp rơi vào mặt đất tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tâm niệm vừa động linh đem hắn thu vào số một ba lô hướng phía cách đó không xa một cái k h á c tòa nhà trong phòng phóng đi giờ phút này nịu rót mới theo chính mắt trông thấy đỏ như trái quất vòng xoáy dẫn phát động tĩnh bình phục hôn loạn lớn hơn lại lần nữa tiến đến một nữ nhân toàn thân quận mình run rẩy biến thành cả người cao không đến một phẩy năm m tên nhỏ con quái vật không ngừng nhảy nhót tán loạn tránh né người chung quanh thiết kế hai tay còn không ngừng ném ra từng cái đỏ nhạt lửa nhỏ đoàn bành bành nổ tung lửa nhỏ đoàn nổ tung uy lực không lớn nhưng nhiệt độ đầy đủ dẫn đốt t ạ c vật mang theo càng đại hỏa hơn thế rất nhanh lâu đó liền như là một cái đại h ỏ a đ e m mấy trăm mét bên ngoài đều hết sức bắt mắt cách c ạ c h c ạ c h kẻ ám sát nhẹ nhàng tiếng súng tại hơn trăm mét bên ngoài vang lên ném hỏa đoàn tên nhỏ con quái vật thân thể cùng đầu tuân ra hai cái lỗ một h ù n g ngục ngã lăn xuống đất không đậu đi mục tiêu kế tiếp cắt n h g u l à theo bên đường xe con trên đỉnh thu hồi xuống trường nói khẽ với bảo hộ ở bên cạnh đi lì ạ nói đến đi lì ạ nhìn lướt qua thiết bị kết nối màn hình hai trăm em mở ngoại nhai miệng rẽ phải khả năng có quái vật bên kia có một đống lớn tán loạn điểm màu xanh liền l à không biết cái nào là quái vật nơi tiếng nói ngừng lại hai nữ liền không người bước nhanh tới cẩn thận Ta không có phát các ó p h t hiện m ụ tiêu. Cắt ngữ là tại đầu phố góc tường nhanh chóng thăm dò liếc mắt nhìn chỉ nhìn thấy một đống kêu loạn người chạy trốn lại không phát hiện quái vật đi lì ạ tăng cao cảnh giác chú ý ở phía sau c á t ngữ là nhưng bảo trì ánh mắt trọng điểm không động chỉ có dư quang tìm kiếm di chuyển nhanh chóng vật thể đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác dư quang phải bên trên duyên có đồ vật gì lung lay một cái khoảng cách rất gần gần như sắp đến các nàng trên đầu đỉnh đầu nàng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau trong tay họng súng đồng thời nâng lên một đoàn bóng đen ngay tại nhà lầu phía trên di động cao tốc đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác nguy hiểm tứ chi đạp một cái trong miệng đỏ nhạt sợi tơ cấp tốc thu về mang theo thân thể xông lên sân thượng cách c ạ c h c ạ c h cách n h i ễ u là bắn ra ba p h á t đạn bắn vào nó nguyên bản tiến lên trên c o n đường, t o á t ra mấy c á i vết đạn. Trong miệng nó p h á t ra tê tê bật h ơ i âm t h a n h giống n h ư là tại t ứ c giận, đ c n g n h i ê n n h ả y lên, h ư ớ n g cách c h i ễ u là á c h cách cách cách h cách cách c c h c h cách c á c h ba phát viên đạn theo nó mở lớn trong miệng rót đi vào đem bên trong nổ dối tinh dối mù、Bài、ảnh bóng đen thân thể trùng điệp ngã tại s á t vách trên sân thượng linh thân ảnh từ phía trên đài tường bảo hộ bên trên sông ra lấy đi thi thể của nó phía dưới tiếp vào hắn phát tới loại bỏ tin tức đi l ì hạ cùng c ặ t nịu lạ lần nữa tiến lên tối nay lưu rót rất nguy hiểm nhưng quái vật mới là nhân loại địch nhân lớn nhất các nàng càng cần cùng quái vật thực chiến cơ hội cái này quái vật mới bất quá là hắn vừa vặn trông thấy tiện tay một phát súng đầu á khác, các quái đáng giá quá n phương không nhân ngay chuyển thành Bọn chúng lượng nói không nhắc nhưng nhân loại đối bọn chúng chuyển trình cùng năng lực đều hết sức lạ lắm, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị loạn thành h chết thu thập. hóa theo hóa hết lực sức tại ít tại vật tuyệt tới tới, một đều Mà mới. lắm, loại loại loại lạ đối đối dưới vội địa kịp về bị b số sự y Một đ ầ quái vật ít thì sát thương mấy người mười mấy người nhiều thì mấy chục hơn một trăm người bị linh đá cho b á n h cho giữ quái thích ném loạn lửa nhỏ đoàn chế tạo hỏa hoạn thấp bé nhảy nhót quái còn có vừa rồi cái này khắp nơi leo lên trong miệng còn có thể phun ra đỏ nhạt sợi tơ nhẹ quái chỉ là trong đó một bộ phận tiếp xuống mấy tiếng bên trong càng nhiều quái vật bị linh ba người gặp gỡ bồ câu màu đen quái điệu cùng với tiếp cận phổ thông hài đồng chim mặt người trên không trung lướt đi phi hành thân thể lực lượng khổng lồ kinh người đầu sen vào trâu ngựa ở giữa bốn vó hai tay quái còn có linh tương đương nhìn quen mắt hai vó hai tay quái vật đầu dê chạy băng băng trên mặt đất tàn phá bừa bãi cái này mấy loại quái vật mới đặc thù coi như rõ ràng dễ dàng phân biệt ngoài ra còn có không ít như là côn trùng chân n ố t loại giáp s á c loại hỗn hợp mà thành quái vật dáng dấp gọi là một cái tự do tự tại linh cũng không biết nên đem bọn nó tính thành một loại hay là mấy chục loại hỗn hợp côn trùng quái thực lực không cao đi lì a một cước đều có thể đạp chết một cái nhưng số lượng nhưng hết sức không ít còn thích theo các loại âm u nơi hẻo lánh chui ra ngoài tập kích nhân loại không cẩn thận người thức tỉnh cũng có thể bị bọn chúng chơi chết người bình thường càng là động một tí trọng thương tử vong chương hai trăm bốn mươi bảy thoát đi lý do sống hai c ả n g toàn bộ ban đêm nil d ó t ngay tại loại này hỗn loạn giết chóc trong tử vong vượt qua thẳng đến d ạ n g sáng năm giờ mới dần dần an t ĩ n h lại đại đa số người một lần nữa tìm tới nghỉ ngơi địa phương tăng cường phòng bị nil d ó t nhân loại cuối cùng chiếm cứ số lượng ưu thế trong đó còn có không ít người thức tỉnh tồn tại tại tại đối với quái vật mới có nhất định hiểu rõ về sau quái vật giết người hiệu suất giảm xuống bị người đánh giết số lượng rõ ràng gia tăng mấy chục triệu đem đầu quái vật mới chết một bộ phận còn lại nhao nhao hành quân lặng lẽ ẩn giấu đi ngoại trừ côn trùng quái giống như hot g ờ n h ư ợ c trí những quái vật khác đều có trí khôn nhất định tạm thời thỏa mãn giết chóc cốc thiếu nhìn về sau bọn chúng lựa chọn tuân thủ các lãnh chú ấu mệnh lệnh che giấu xúc tích lực lượng vì tiếp ứng về sau đồng bọn làm chuẩn bị đầu góc không đủ dùng chỉ muốn đại s á t đặc s á t những cái kia vừa vặn hấp dẫn nhân loại lực chú ý không sống ngấm chết không có đầu góc đồ vật ở đâu đều là do phá hôi mệnh linh ba người đuổi tại trước khi trời sáng quay trở về mạ đi r ộ n g vườn hoa quảng trường cái kia tòa nhà biệt thự hôm nay việc này phát sinh về sau biệt thự nguyên chủ nhân chỉ cần đầu h ó c không có vấn đề chắc chắn sẽ không trở lại nữa trên thực tế tin tức linh thông nêu h i rót tầng trên nhân sĩ không ngừng tiếp vào cả nước các nơi gọi điện thoại tới điện thoại có dây còn có thể sử dụng đối với chỉnh thể thế cuộc những này nắm giữ lấy lượng lớn tài phú cùng con đường tầng lớp phát giác thế cuộc cực kỳ không ổn sắc trời mời vừa hương sáng Quái quyền lui, trên đường cái lập tức xuất nguyên nêu cái các các thoát cái Cái toán, tối hiện đội đại đi loại lại, giờ phải đi giót đại hố lửa. Cái gì lợi tiền mới vật lập trên tức theo Trước nhất thế, tính phần Phú chính Hảo, hắn nhân nhưng định nhanh hố ích, mệnh lớn đường cùng bọn ăn. dừng này đến là lao lẽ lửa. đó để được. có có có xe, bảo bây gì trên thực tế dạng sáng đỏ như trái quất vòng xoáy mở ra về sau tất cả thành phố lớn nhân loại biến thành quái vật số lượng tăng vọt một đoạn tình hình này cùng lúc trước chi ca go cùng loại mà chi ca go tận thế một tháng tình cảnh bi thảm sớm đã truyền bá đến toàn thế giới vết xe đổ xuống mọi người phổ biến đối với tương lai sinh ra tuyệt vọng bi quan phán đoán vốn là lung lay sắp đổ trật tự xã hội ngay tại trận này mới trong thai nạn nhanh chóng sập bàn lần này đã không chỉ là phổ thông tầng dưới c h ố t vấn đề liền tất cả đại quân trong đội cũng có lượng lớn binh sĩ bất ngờ làm phản thoát đi càng ngày càng nhiều binh sĩ từ chối nghe theo tầng trên mệnh lệnh tác chiến trong đó không ít căn cứ bộ đội trưởng phòng hỏa tốc tiếp quản khống chế quân nhu nhà kho trở thành võ trang cắt cứ điểm báo trước mấy tháng nay quan phương duy trì quân đội cơ bản trật tự toàn bộ nhờ vũ khí cùng vật tư cung ứng có thể gần nhất điều phối đến vật tư tiếp tế càng ngày càng khó khăn một chút cả rốt đều nhanh ăn hết cùng hắn tiếp tục nghe quan lão ra mệnh lệnh những n à y căn cứ bộ đội tình nguyện trước tiên đem vật tư khống chế ở trong tay mình lại tính toán sau võ lực không thể nghi ngờ là trong loạn thế quý báu nhất tiền vốn không có thực tế chỗ tốt đồ đần mới có thể tại lúc này nghe theo mệnh lệnh khai chiến lãng phí chính mình nắm giữ lực lượng quân sự linh đứng ở trước cửa sổ s ắ t đất liền thấy nhà này xa hoa lầu trọ bãi đậu xe dưới đất lối ra thỉnh thoảng mở ra cái này đến cái khác đội xe một lát sau đi lì ạ cùng cắt ngữ lạ rửa mặt hoàn tất ba người tại bên cửa sổ bàn nhỏ ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm cắt ngữ lạ thuận miệng hỏi n g ư ờ i đang nhìn cái gì linh theo chúng ta trở lại đến bây giờ trong tòa nhà này c h ỉ ít đi hai mươi hộ người Các nhiễu lạ giật mình nhiều như vậy linh gật gật đầu bây giờ trong tòa nhà này lưu lại phú hào không cao hơn mười cái bảo an nhân viên cũng chỉ có lúc đầu một phần ba mà lại ta nhìn thấy cao ốc bảo an rút lui lúc dọn đi rồi lượng lớn vật tư có lẽ trong vòng vài ngày lâu nay liền sẽ không lại có người thủ vệ trước đó ta còn chứng kiến một chút quốc dân đội cảnh vệ cũng tại hướng ngoài thành rời đi đi l ì i ạ uống một ngụm s ữ a bỏ chúng ta đây linh đội tàu sau khi đến chúng ta liền có thể rút khỏi ta cũng không muốn nêu d ố t cũng toát ra chút gì lại đem chúng ta vây khốn đi lì ạ cùng cắt ngự là không khỏi gật đầu đồng ý loại kia đang sợ trải qua các nàng không muốn một lần nữa hai ngày sau năm hai nghìn m ư ơ i chín ngày mười hai tháng mười hai buổi sáng liên minh đội tàu cuối cùng đã tới linh ba người buổi chiều mới trở về chậm nửa ngày mới biết được mở ra ca nô đến mấy chục cây số bên ngoài mặt biển leo lên đội tàu thuyền lớn hạch tâm tầng toàn thể nên đón lập tức họp thế mới biết đội tàu tới trên đường phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh nhưng vì an toàn qua một ít địa phương đều hãm lại tốc độ miễn cho bận bịu bên trong phạm sai lầm trong lúc đó hay là gặp phải mấy lần phiên phước đều bị sầm mờ phiên sờ mang theo người thức tỉnh đại đội giải quyết trước mắt mà nói chỉ cần không gặp phải quân đội chính quy hỏa lực n h â n ép liên minh cao cấp võ lực là vô địch tin tức xấu hỏa hảo tin tức thì là cùng lúc xuất hiện số mười đêm đó đỏ như trái quất vòng xoáy sau khi xuất hiện đội tàu hai ngày này lại có m ộ ư ơ i ba người thức tỉnh trong đó tám người chưa hề tiêm vào qua dược tể nói rõ bọn hắn có nhất định thiên phú nhưng tương tự là đêm nay đội tàu cũng xuất hiện không nhỏ tổn thất chủ yếu là cái nào đó hộ vệ đội viên biến thành châu ngựa quái hết lần này tới lần khác hắn lại là thủ vệ một chỗ phụ nữ nhi đồng khoang người biến thành quái vật trước tiên hắn liền giết chết cái kia trong khoang hơn ba mươi tên phụ nữ và trẻ em cùng với gác đêm mấy tên đồng bạn thẳng đến người thức tỉnh nhóm đổi tới mới đem tập kích h ắ nếu đánh thành hong mắn liên minh h tổ một vỏ vẽ. May mực t toàn, sức chú ý vấn đề an、toàn. ban ngủ đề đêm đi đ ề là mấy như g ư ờ i một tổ c i a ra cắt đến. Nếu n h giống như rót những người kia mười mấy cái tại một cái đại s ả n h đi ngủ c h â u ngửa quái sau khi biến thân giết cái một trăm hai trăm người đều không kỳ quái còn lại có mấy người biến thành nhảy nhót tiểu quỷ hoặc chó giữ quái ngược lại là rất nhanh liền bị hộ vệ đội viên nhóm đánh chết người bị thương không ít trực tiếp bị giết chết không có mấy cái duy chỉ có có một đầu nện quái tương đối khó quấn giết hơn hai mươi người về sau phi sợ đổi tới tự mình ra tay đem hắn đánh chết một trận biến cố liền đội tàu bên trong chết nhỏ một trăm n g ư ờ i so sánh nghiêm trọng thương binh cũng có hơn sáu mươi cái mặc dù trong đó nhân viên tác chiến không nhiều cũng làm cho đội tàu bầu không khí đê mê tăng thêm thời gian d à i ngồi thuyền đi tới liên minh thành viên trạng thái tinh thần càng không tốt s ạ m mở cũng không dám quá thúc giục để tránh những thành viên này cảm xúc càng hạ hơn linh nghe đến đó khẽ lắc đầu không có việc gì rất nhanh bọn hắn liền sẽ phân c h ấ n hạch tâm tầng cùng nhau nhìn tới linh cười ha ha bởi vì bây giờ n e w y o r k so với chúng ta tình huống nơi này hỏng bét vô số lần rất nhiều người đều bắt đầu chạy nạn bọn hắn không riêng muốn đối mặt quái vật tập kích cũng muốn để phòng đồng loại cướp bóc có lẽ mấy tháng này bình tĩnh sinh hoạt để các ngươi quên rồi chúng ta là thế nào từ trong chi ca go rời đi là dựa vào đối với quái vật e ngại a hay là dựa vào hệ vải tuyệt vọng những này đều không phải chúng ta duy nhất có thể sống đến bây giờ lý do là đủ cường đại cường đại đến hủy diệt màu đen đại thụ mà không phải bởi vì đối với nó sợ như sợ cọc hạch tâm tầng trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư cái này một đường tới liên minh chiến đấu không ít nhưng phần lớn là đối với nhân loại đạo tặc nghiền ép c ủ nay cũng bọn hắn quên rồi lúc trước hắc kỵ s i tiểu đội tại ửa sọc c h ấ n nhỏ mấy chục người đối với mấy trăm quái vật hơn trăm người đối đầu ngàn quái vật trải qua một số khi đó tiểu đội thành viên cũng như thế yêu đ ấ t có thể có mấy người sống đến nơi này thật khó mà nói Trưng trù tiến nghệ nhanh, phần món ăn càng. 248, tề, bà、cảng. linh ngón tay gõ mặt bàn bây giờ ta mệnh lệnh đám người vô ý thức đứng dậy đứng thẳng người linh thanh âm lạnh lùng truyền đến người thức tỉnh cùng hộ vệ đội viên chia đều vì ba đội ngày mai dạng sáng lên thay phiên tiến vào bổ tờn cùng nữ rót đánh giết quái vật tìm kiếm vật tư liên minh cho bọn hắn đãi ngộ không phải dùng để dưỡng lao ông nếu như không dám cùng quái vật chiến đấu vậy thì đừng làm hộ vệ đội viên đi làm vận chuyển cu li đi trong lòng mọi người r u lên trong miệng một lời đáp trả z、yes, sơ hạch tâm tầng rời đi trong bóng đêm đội tàu nhưng ồn ào náo động nịu dóp thành hiện trạng đã bị bọn hắn nói cho người thức tỉnh đại đội cùng hộ vệ đội viên có câu nói nói như thế nào kia mà người cảm giác hạnh phúc thường thường có thể theo đồng loại trong bất hạnh thu hoạch được đặt vào liên minh thành viên trên người lời này hết sức chính xác nghe được n e w ê kép trong thành những cái kia tầng dưới chót tử thương thảm trọng không có phương tiện giao thông không có sinh tồn vật tư chỉ có thể trong thành chờ chết bọn hắn không khỏi nhớ tới chính mình mấy tháng trước tại chicago thời gian không muốn trở lại loại cuộc sống đó bên trong đi vậy sẽ phải chiến đấu làm lao động tay chân đừng nói dỡn hộ vệ đội viên cơ bản đãi ngộ là cu ly gấp đôi trở lên tăng thêm một ít khan hiếm vật tư phúc lợi tương đương với trong tận thế bên trong sản xuất cu ly nhiều nhất liền là cầm thấp nhất lúc lương tiểu công thực tế hơn là hộ vệ đội viên muốn tìm cái bạn gái độ khó không lớn cu ly nếu như mình không có vợ vậy chỉ có thể xem mặt có lão bà vậy chúc mừng hắn muốn đem hắn biến thành chức l a o công nam nhân tuyệt không tại số ít nhất là cùng là cu ly những người kia tựa như hòa bình trong xã hội bên trong sản xuất sợ hai nhất tầng lớp hạ xuống hộ vệ đội viên loại này trong tận thế sản xuất cũng là trong liên minh đối với địa vị mẫn cảm nhất quân thể ngược lại là người thức tỉnh có thể dựa vào thực lực đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt nhưng liên minh một bộ phận người thức tỉnh tại báo thù chi linh là khô lâu vương tín đồ một bộ phận khác thì là hạch tâm tầng cùng trung tầng lãnh đạo chân chính không phải hạch tâm người thức tỉnh chỉ là số rất ít liên trước mắt mà nói trong liên minh người thức tỉnh cùng liên minh lợi ích cơ bản nhất trí huống hồ những ngày này chết tại liên minh trong tay người thức tỉnh lão đại không dưới trăm người liên minh một cái người thức tỉnh phối hợp một hai chục tên hộ vệ đội viên là có thể đem loại này độc hành khách nhẹ n h ó m giết chết muốn một cái người đối kháng một cái đoàn đội cái kia tối thiểu đến lên cấp người siêu phàm đây mới là người siêu phàm siêu phàm chỗ tại đây đại loạn trong thế giới không có người nào là tuyệt đối an toàn bao quát người t h ứ c t ỉ n h lựa chọn lúc này phản bội người cho dù không bị liên minh giết chết cũng chưa chắc có thể sống bao lâu có thể sống đến bây giờ người ngu không nhiều không có ai vội vã muốn chết ban đêm mười giờ nhóm đầu tiên người thức tỉnh hộ vệ đội viên ba trăm người pha trộn đội ngũ lên bờ theo đường bộ chạy tới phương bắc mấy chục cây số bên ngoài b ộ tởn nhóm thứ hai người do một chiếc cỡ chung thuyền hàng hơn mười chiếc ca n o mang hướng nữu giót ngày mai buổi sáng lại tiến vào nữu giót hạch tâm tầng cũng sẽ phân biệt tiến vào hai tòa thành phố tham dự tuyến đầu tiên chiến đấu chủ yếu là l o c t e đồn bị hai người về điểm này cột khó được thoát ly tam giác sắt cộng đồng thuộc tính thân là bộ nội vụ trưởng phòng thường xuyên cần ra ngoài thu thập tình báo còn một mực có cái đại ca n g ộ n bởi vậy đối với võ lực hết sức để bụng trở thành người thức tỉnh về sau đối mặt tạm thời phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu h ắ n không riêng không có trốn tránh ngược lại hết sức tích cực số lần càng nhiều kinh nghiệm thực chiến liền phong phú bây giờ liên l ý lì ạ cùng các ngự lạ đều đang chủ động thích hứng tận thế hoàn cảnh l o t tơ đột b ị hai cái này văn chức cũng không thể một mực làm yếu g à vượt sâu quái vật xuất hiện hai họa bất ngờ tỷ lệ tăng nhiều thời khắc mấu chốt dựa vào chính mình so chờ mong người khác cứu vớt thực tế hơn linh không có lại đi theo hắn cũng không phải thủ hạ bảo mẫu đ ặ c huấn đi ly hạ cùng c ặ t nhựa lạ đó là tư nhân y ấ ga huấn luyện viên phí vất vả hắn cần cân nhắc là một vấn đề khác đối mặt sắp đến v ư ợ t sâu quái vật c h i ề u phải chăng nên gia tốc tăng lên người liên minh thành viên thực lực liếc nhìn phía dưới mười cái báo thủ chi linh r ắ c t ỉ n h người nhìn xem các nàng trong ánh mắt buộc lộ ra sùng bái cùng c n g nhiệt linh do dự một chút rốt cục vẫn là làm ra quyết định thế giới này dung không được quá nhiều thiện lương các nàng cũng không cần đơn thuần thiện lương mới tà ma đã đến tận thế cuối cùng rồi sẽ giáng lâm hôm nay ta đem ban cho các ngươi lực lượng mới để các ngươi nắm giữ đối kháng thực lực của bọn nó phía dưới hoàn toàn yên tĩnh nhưng các nàng trong ánh mắt đã toát ra chờ mong vẻ hướng tới linh phất tay ra hiệu báo thủ chi linh nhóm liền từng cái tiến lên ở trước mặt hắn quay người nhắm mắt tiếp nhận khô lâu vương ban cho phất tay vẩy ra một mảnh nước sạch linh bàn tay đến trước mặt nữ nhân chỗ sau lưng liên tục năm chi dược thể tiêm vào đi vào cảm nhận được so dĩ vãng càng nhiều nhẹ nhàng nhói nhói còn có trong nháy mắt tuân hướng ra cường đại âm ú lạnh leo năng lượng nữ nhân không khỏi mở hai mắt ra kinh ngạc há to miệng đi xuống đi linh thanh âm theo phía sau nàng chuyển đến nữ nhân quay người thi lễ nhanh chóng đi trở về tại chỗ lập tức ngồi xuống cảm nhận được biến hóa trong cơ thể rất nhanh mười người tiêm vào hoàn tất linh để các nàng bắt đầu tiến hành cuồng võ sĩ huấn luyện bên cạnh biến mất tiến vào trong bóng tối rời đi đem khoang lưu cho các nàng nhìn xem số một ba lô bên trong số lớn đặc thù dược tề hắn không khỏi thì thảo chỉ mong địa ngục phòng bếp thực đơn ra sức một điểm nếu không thì cũng có lỗi với ta lãng phí thời gian cho báo thủ chi linh thành viên tiêm vào đặc thù dược tề toàn bộ đến từ địa ngục phòng bếp cái này rất sớm trước bị linh điên cuồng chửi bậy qua địa phương sớm đã trở thành hắn mỗi ngày sinh p h á t sống tiết thường ngày chỉ có điều theo chi ca go lúc rời đi địa ngục phòng bếp đối với hắn tác phẩm đánh giá liền theo một đống x ì biến thành giống x ì sốt s ố t mạ gì ba tháng lửa xém lông mày nguy cơ biến mất điểm năng nguyên lại s ù n g túc đến không tưởng nổi hắn mỗi ngày đi vào trong đó rèn luyện trù nghệ thời gian biến thành bốn giờ theo thể chất cùng tinh thần thuộc tính tăng vọt cùng quen thuộc hắn k h ô n g chế sức mạnh cùng hỏa hầu trình độ tăng lên trên diện rộng đạo thứ nhất món ăn đánh giá cuối cùng theo xỉ biến thành đạt yêu cầu rát rưởi linh tựa hồ khai khiếu lại làm cái khắc món ăn độ thuần thục tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều đến tháng 9, lấy phổ thông ngọt g ờ làm tài liệu mấy món ăn đánh giá toàn bộ đạt tới ưu tú rác r ư ỡ i linh triệt để từ bỏ xỉ phổ thông ngọt g ờ đổi thành ngọt g ờ thích khách loại này siêu phạm cấp nguyên liệu nấu ăn bởi vì cái gọi là một khiếu thông trăm khiếu thông dùng phổ thông ngọt g ờ cùng ngọt g ờ thích khách đặt cơ sở hắn đối với ngọt g ờ nhất tộc điểm giống nhau có không ít tâm tư đến đương nhiên địa ngục trong phòng bếp ngọt g ờ nhất tộc nguyên liệu nấu ăn đánh giá vẹn vẹn rác rưởi bao quát mạnh nhất n ư c quân đối với cái này linh tâm tính rất bình thản dù sao tại một cái đồ làm bếp động một tí liền là hai mươi ma vương thân thể bộ vị địa phương siêu phàm cấp nguyên liệu nấu ăn có thể được một cái rác rưởi cũng không tệ rồi dù sao cũng so xì、si、tốt tiếp xuống lúc tháng mười nguyên liệu nấu ăn đổi thành nhọt g ở phù thủy tháng mười một phân đổi lại thành nhọt g ở đốc quân các loại đồ ăn độ thuần thục tăng lên vượt xa trước đó tăng gấp mấy lần thời gian huấn luyện tăng thêm đối với địa ngục trù nghệ lược khuy môn kính mỗi ngày đồ ăn mới độ thuần thục tăng lên là lúc đầu mấy lần t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín phần món ăn hiệu quả quỷ dị núi lửa một càng tại địa ngục phòng bếp huấn luyện cảm giác rất giống nguyên lai、like、ở trong game thiêu sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp đều như vậy để cho người tang nghiện tháng mười một h ọ t g i thích khách thích khách phần món ăn r a lò tháng mười hai hot g i đốc quân phần món ăn hoàn thành ba người đánh giá đều đạt tới phẩm chất ưu tú khi xì rác rưởi phổ thông tốt đẹp ưu tú em cuối cùng triệt để thoát ly rác rưởi càng không xì cái này khá lắm c u n g linh trong tưởng tượng bất đồng là mỗi một phần chế tác được đồ ăn từ trong phòng bếp lấy r a sẽ tự động tiến vào trò chơi ba lô biến thành một chi đặc thù dược thể chỉ có người chế tác có thể thưởng thức được món ăn hương vị nhưng hắn hoàn toàn không có loại ý nghĩ này quỷ tài ăn loạt gơ nhất t ộ c máu náo hoa trái tim những vật này đâu mà chế tác đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đến từ cái nào ba lô lấy r a sẽ xuất hiện ở cái nào ba lô hai thế giới trong lúc đó như cũ không thể tiến hành vật chất trao đổi chỉ có linh cái này đặc quyền người sử dụng mới có thể hưởng thụ một bên sử dụng hai bên tăng cường đãi ngộ bất quá xuất phát từ an toàn cân nhắc thực lực bản thân đủ mạnh chính hắn cũng không có sử dụng qua phần món ăn dược tề chỗ đặc thù ở chỗ đơn độc sử dụng trong đó một chi có thể tăng cường đem đối ứng một ít thuộc tính mà nguyên bộ sau khi sử dụng thì có thể thu hoạch được chỉnh thể tăng lên trên diện rộng nguyên bản đơn độc sử dụng có lời trước đó linh cũng cho một ít người cặn bã sử dụng qua phổ thông gọt gỡ phần món ăn quan sát hiệu quả sử dụng phẩm chất ưu tú phần món ăn về sau tố chất thân thể rõ ràng tăng lên cũng khả năng ngẫu nhiên thu hoạch được một cái hot gờ đặc tính tỷ lệ cực nhỏ phẩm chất tốt đẹp phần món ăn rõ ràng tăng lên thể chất nhưng sẽ không thu hoạch được đặc tính xì phần món ăn sẽ biên độ nhỏ tăng lên thể chất đại khái tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được một cái hot gờ thiếu hụt nào thiếu một đống xì phần món ăn cái kia thật là xì bên trong có độc đạt được chỗ tốt không nhiều nào thiếu cơ hồ là tất nhiên hôm nay cho báo thủ chi linh thành viên tiêm vào đặc thù dược tề tất cả đều là tốt đẹp phẩm chất tọt gờ thích khách cùng phù thủy phần món ăn đến một lần phẩm chất ưu tú đồ ăn chế tác tốn thời gian lại khó khăn siêu phàm cấp nguyên liệu nấu ăn s á t x u ấ t thành công khá thấp thứ hai hiệu quả quá tốt ngược lại khả năng có phiền phức thang gạo ân n ấ u gạo thù chuyện như vậy hắn không muốn nhanh như vậy xuất hiện huống hồ thế giới hiện thực đại khái rõ ràng chữa trị năng lượng dược tề tồn tại người cũng liền hạch tâm tầng cộng thêm một cái tất lao đầu đặc thù dược tề phần món ăn hiệu quả quá rõ ràng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể tiết lộ một phương diện khác hai ngày này lại tại new job thu hoạch quái vật mới số lượng cũng không ít hắn còn có thể thử chế tác đồ ăn mới chỉ có h ọ t g i thích khách cùng phù thủy phần món ăn tăng cường phương hướng quá đơn điệu bây giờ quái vật mới số lớn xuất hiện vừa v ẫ n có thể gia tăng mới phần món ăn về sau tăng lên thủ hạ thực lực lựa chọn cũng nhiều một điểm nói đến Cái này đ một h ù đường c tề h món tới u y t đ bọn hắn đối với thành phố chiến đấu đã rất nhuẩn nhuyễn đại đa số thời điểm ẩn nút tự thân lúc cần lôi đỉnh mực kích Tại cái này cực kỳ hỗn loạn thời chút thời trôi tiên loạn cái liên minh chút người ngoài gian cực khắc, có chú này hỗn này hành động không có gây nên bên ngoài chú ý. Ba ngày thời gian trôi qua, nhóm gây kỳ đầu Ba ý. qua, sử dùng ụ n g đặc t h dược tể p h ầ món ó ăn 10 tên báo thủ chi linh, thực lực bắt đầu nhanh n thù thực bắt báo chi h lực c đầu tận ă n lên. Dùng g t thế trò chơi đẳng cấp đến thuyết minh các nàng đại khái theo cấp năm tiểu hào lên tới cấp bảy cấp tám lại cố gắng rèn luyện thực chiến một đoạn thời gian dược hiệu hoàn toàn phát huy ra đạt tới cấp một ư ơ i trở lên không có vấn đề mà chức nghiệp giả cấp m ư ơ i xem như một cái đường danh giới tố chất thân thể đã có thể thử học tập sử dụng một chút kỹ năng tỉ như xạ thủ cấp tốc liên x ạ đấu sĩ、si、d i ậ n chém phổ thông chức nghiệp giả không có tận thế cho chơi h ọ c cần thời gian huấn luyện còn có thể xuất hiện thiên phú không đủ kỹ năng độ thuần thục không thể đi lên hiện tượng nhưng chỉ cần nhập môn năng lực thực chiến cũng có thể vượt qua cấp năm chức nghiệp giả một mạng lớn từ điểm này đến xem phần món ăn dược tề hiệu quả rất cường đại c h ỉ ít có thể tại thế giới hiện thực bảo trì tự thân võ lực cao cấp địa vị nó là một tấm giá trị không cách nào lường được c á c chủ bài khuyết điểm duy nhất đại khái liền là nhất định phải hắn tự thân đi làm mới có thể soát đủ độ thuần thục h ế tác tốt đẹp phẩm chất ưu tú đồ ăn cũng may linh cũng không nghĩ tới phạm vi lớn sử dụng dược t ề phần món ăn lần này quy mô lớn thí nghiệm về sau về sau chỉ biết chút ít làm một chút dùng một chút không tính phiền phức thời gian đi tới ngày một ư ơ i sáu tháng m ộ ư ơ i hai trong thành đội viên bắt được một ít quan phương trung tầng nhân viên theo bọn hắn hỏi thăm tình báo lúc đạt được một cái rất xấu tin tức xấu số 13 dạng sáng f l o r i d a Miami đối diện ba hamas quần đảo bên trong đông nhiên toát ra một tòa quỷ dị núi lửa hoạt động đơn thuần núi lửa hoạt động không tính là gì cho dù nó có thể hủy diệt miami đối với hiện tại nước mỹ tới nói cũng không có quá nhiều người để ý chân chính tin tức xấu là sống núi lửa sau khi xuất hiện toàn bộ ba hamas trên quần đảo liền xuất hiện lượng lớn quái vật cơ hồ trong vòng một đêm ba hamas trên quần đảo liền không có người sống Quan Phương đằng ố huống i loại phái ra ngay tại cái kia một vùng chờ lệnh cường đại chiến liền đội tiếng liền đi liên mặt một mẫu hạm hạm một mấy mất tình phát lệnh là lần này, ngay vùng cường hàng không quần. Đó, không đó, động công kích, cùng Quan Phương chờ chỉ kích, đấu Sau sau sau ra có về hệ. đó, đó, đ sau lần lượt phái ra trinh sát đội thuyền đi một chiếc mất liên lạc một chiếc một chiếc hàng không mẫu hạm hai chiếc tuần dương hạm, hai chiếc khu trục hạm một chiếc tàu bảo vệ một chiếc tàu ngầm hai chiếc tàu tiếp tế còn có cái khác l ẻ thẻ cỡ nhỏ tàu chiến biến thành phi ê u phủ ở trên mặt biển quan tài sắt vật liệu q u ầ n đến số mười sáu tin tức này đã lan tràn tới quân đội cùng quan phương trung tầng cho vốn là không thể cứu van thế cuộc tăng thêm sau cùng một cọng rơm còn tại ngắm nhìn tất cả đại quân đội triệt để mất k h ô n g chế ngoại trừ không có người quang minh chính đại nhảy ra nói muốn từ đ ọ c do lập bây giờ nhà trắng cùng quốc hội đã không cách nào lại để quân đội quy mô lớn điều động cùng lúc đó texas đã có không ít dân binh ở trong gia đi ô hô to khẩu hiệu nhưng bọn hắn gọi không phải nhà mình châu dạy bảo ép ngày ẹ nở k ị m ngược lại càng giống là xa xôi phương bắc n e u hèm hải vừa mới dạy bảo không tự do không bằng chết quan địa phương phương thái độ lạ thường nhất trí người phía dưới hô khẩu hiệu phía trên không có người lên tiếng chỉ là riêng phần mình tăng tốc thu thập vật tư trấn an châu quốc cảnh sát nhân dân vệ đội công tác vì sắp đến sự thật tử độc do lập làm chuẩn bị nước mỹ không cứu nổi nhưng có chư hầu ngộng châu trưởng cũng không thiếu bất kể là gia truyền nguồn gốc n ư c châu hay là giàu có california phật châu đều là như thế dù là ngay tại trong nước sôi lửa bỏng nữ rót cũng không ít người nghĩ như vậy càng không thể tưởng tượng lời đồn là nhà trắng đang suy nghĩ vận dụng hòa bình vũ khí trực tiếp san bằng tòa kia quỷ dị núi lửa chứng cứ là vốn là tới lui tại cái kia một vùng hạm đội đạt được thông báo bắt đầu rời xa phật châu liên hợp phụ cận mấy cái châu bao quát đức châu tập thể phản đối cái này đề án phật châu trọng trấn mi a mi cùng ba hamas đường thẳng khoảng cách không đến ba trăm km hòa bình vũ khí xuống dưới khẳng định muốn xui xẻo chương hai trăm năm mươi thừa dịp loạn thông qua hai cảng mà ba hamas quần đảo gần sát tại m e h i c o vịnh phụ cận gần biển texas lụ ý xị a nạ j o r g i a đương nhiên cũng không muốn nhấm nháp ô nhiễm nước biển tư vị nhà trắng vị kia tại lúc này đưa ra hòa bình giải quyết phương án đến cùng là nhằm vào núi lửa quái vật hay là nhằm vào cả nước n o ngoe muốn động địa phương châu phủ cái này rất khó nói linh nhưng động lòng rất nhiều q u á i vật đó không phải là có sắn điểm năng nguyên a không có chi ca go cái này cày quái điểm hắn ở trong thế giới hiện thực soát điểm hiệu suất đường thẳng hạ xuống hoang dã thế giới bên trong hết t h ể mới mở đầu trong ngắn hạn thu hoạch sẽ không quá lớn quỷ dị núi lửa xuất hiện đối với người khác là người xấu đối với nắm giữ tận thế trò chơi hắn lại là chuyện tốt p h i ê n phức địa phương ở chỗ nước mỹ hải quân tại đại tây dương hạm đội gần nhất đều tới lui tại đông hải bờ phụ cận đối với liên minh đội tàu uy hiếp không nhỏ mặc dù hạ thần t tính dưới sự ảnh hưởng dạ đạ thành mắt ngủ, đạn đạo hóa thân buông tay không chiến cơ cất cánh về sau phải t r ă n g bình ăn cũng hết sức huyền học nhưng chỉ là h à m g pháo gần phòng pháo liền đủ sở hữu phổ thông đội thuyền uống một bầu dần dần mất khống chế quân đội có thể đối với người bình thường làm ra chuyện gì chi ca go những cái kia đại quân đã biểu diễn qua đem địa điểm đổi đến không có người đứng xem trên biển làm xong chuyện xấu lại đem thuyền trầm xuống liền rửa sạch đều không cần Cùng hạch trong đó điểm trọng yếu nhất là đội thuyền phải tận lực tới gần bờ biển đã có thể thuận tiện nhân viên lên bờ cũng có thể để chiến hạm tới gần bờ biển liên minh người thức tỉnh không đối phó được hạng pháo ban đêm s ở lên đối phó những cái kia đại quân đi bây giờ dạ đạ cùng đạn đạo xem như mù chỉ dựa vào hạng pháo làm cũng không đến mọi thời tiết hai mươi bốn giờ không góp chết phòng ngự huống hồ hạng pháo lửa khống chế hệ thống vẫn là điện tử sản phẩm chịu đến hạt thần tính quái nhiễu đánh một chút mục tiêu cực lớn thuyền hàng vẫn được từ nhỏ ca n o thậm chí đánh người thuần túy dựa vào lửa nói không chừng bị liên minh ăn cướp trở lại mấy chiếc chiến hạm bất quá cầm trở về rất dễ dàng gây nên các phương chú ý thao tác cũng muốn vốn là chiến hạm nhân viên tính so sánh giá cả không cao qua một thời gian ngắn nữa quan phương cùng quân đội hoàn toàn thoát ly quan hệ vậy liền không quan trọng đến lúc đó mỗi cái hạm đội thậm chí mỗi một tàu chiến hạm đều có thể trở thành một cái cắt cứ thế lực như thế nào ăn đều không có người quản linh làm ra quyết định hạch tâm tầng lập tức bắt đầu chấp hành ngày một ư ơ i bảy tháng m ộ ư ơ i hai liên minh đội tàu nhân viên toàn bộ về đơn vị điều chỉnh tháng m ộ ư ơ i hai năm một tám mỹ ly liên minh đội tàu tiếp tục xuôi nam lần này tại new york cùng bộ tởn liên minh ngoại trừ thu nhận chút ít phụ nữ và trẻ em bên ngoài cũng không có lại chiêu nạp dự bị thành viên chỉ là cố ý tìm kiếm mang về thuyền phương diện chuyên gia cùng với liên quan công nhân kỹ thuật thuyền viên thuyền trưởng l á i chính kinh nghiệm càng phong phú càng tốt phương diện khác chuyên gia công nhân kỹ thuật cũng góp nhặt một chút nhưng đối với hắn chuyên nghiệp trình độ yêu cầu không thấp sau cùng chỉ nhiều ra hơn hai mươi người chuyên gia hơn hai trăm cái công nhân kỹ thuật hơn hai trăm tên hàng hải loại người thành viên Cái này cách này à l mà ở trong t cho hình liên minh lúc vô h n viên rất lớn cảnh cáo. Chỉ là mấy ngày nay, bọn hắn tại New、York、cùng bộ tờn, nhìn thấy rơi vào tuyệt cảnh người bình thường h Chỉ thấy nhiều vào vô tại rơi rất York mấy tuyệt là cáo. Mà bộ số kể.、Ma、đông khởi bộ tởn tây đến d c đặc khu một đường mấy thành phố lớn vòng tổng nhân khẩu vượt qua sáu mươi triệu lại thêm phật châu gần hai mươi triệu nhân khẩu đều chạy một trăm i triệu đi liên minh chỉ cần há hốc mồm lấy r a dự bị thành viên đãi ngộ đi nhận người chứ bỏ chuyên gia công nhân kỹ thuật cái này chuyên nghiệp yêu cầu cao người còn lại phổ thông công tác q u e n tay tay giả đời chiêu cái mấy trăm ngàn không có vấn đề theo chica go sau khi ra ngoài mới tuyển nhận dự bị thành viên cũng liền vài trăm người những n à y người mới duy nhất ưu thế liền là gia nhập thời gian sớm như vậy một hai tháng miễn cưỡng xem như nhóm thứ hai lập nghiệp nhân viên nhưng nghĩ bằng vào điểm ấy tư lịch trộm gian dùng mánh lưới b ả n điều kiện thuần túy nghĩ quá nhiều liên minh lúc trước tại chica go có thể bỏ mặc rất nhiều người tự do rời đi đó là bởi vì nóng lòng sông ra sương mù dày đặc chi v á t đá tạm thời chiêu mộ lượng lớn nhân viên kỳ thật cùng loại với tạm thời thuê pháo hôi bộ đội bán sông m ệ n h mọi người thanh toán xong lẫn nhau không liên lụy bây giờ những n à y thành viên mới lại là cầm coi như không tệ đãi ngộ huấn luyện n u ô i dưỡng một hai tháng thuộc về chính thức làm việc nghĩ phủi mông một cái rời đi đó là muốn bị lôi ra đến giết gà dọa khỉ xuôi nam bất quá ba ngày linh liền cảm nhận được thế sự vô thường kế hoạch không bằng biến hóa nhanh tư vị lúc này đường bộ đội ngũ mới vòng qua gc đặc khu thông qua dịp mòn đội tàu cũng vừa qua đi lô dở châu ở vào vở g i nỉ a bờ biển phía trước cách đó không xa liền là vở g i nỉ a vịnh biển từ nơi này đội thuyền có thể theo thông qua cắt t ắ t đi hệt vịnh lên phía bắc thẳng đến gc đặc khu phụ cận cũng là bởi vì đây nơi này phụ cận có mấy chi hải quân hạm đội đi dạo xem như nhà trắng cùng quốc hội đáng tin lực lượng liên minh đội tàu xuôi nam nơi này chính là khu vực nguy hiểm nhất kết quả không đợi liên minh đội tàu mạo hiểm l ẹ n qua cái này khu vực nguy hiểm đ ố n g nhiên liền không như vậy nguy hiểm tháng mười hai số d ạ n g sáng toàn bộ đẹp lần nữa buộc phát quái vật triều vô số người trong giấc mộng biến thành quái vật mới số lượng so số mười đêm đó thêm ra mấy lần không chỉ những quái vật này sau khi xuất hiện cũng không giống lần thứ nhất như vậy ngốc đ i ế t bọn chúng bên trong xuất hiện rõ ràng phân công hợp tác thậm chí quy mô lớn phối hợp dấu hiệu thành đoàn hướng nhân loại phát động điên cuồng tiến công linh bọn hắn vừa đi ngang qua b ạ đi mò dê xe đặc khu dịt mỏn chúng đạn tiếng pháo máy liệt tới lui tại mặt biển hải quân chiến hạm bên trên cũng không ngoại lệ người chuyển hóa quái vật số lượng tăng nhiều chiến hạm bên trên đại quân cũng không ngoại lệ vài trăm người bên trong xuất hiện ba năm cái rất bình thường trên hàng không mẫu hạm càng là một đêm xuất hiện mười mấy cái quái vật liên minh bên này vận khí lần nữa bạo dạt một lần vì thông qua vở ghi nhì a bãi biển linh cùng người thức tỉnh đại đội đều tại ca n o bên trên chuẩn bị thừa dịp đêm khuya xuôi nam quái vật chiều lúc xuất hiện hắn cùng người thức tỉnh đại đội lập tức đạt được thông báo chạy tới cách đó không xa đội tàu chỗ lên thuyền tiêu diệt toàn bộ quái vật dù vậy liên minh lần nữa tổn thất hơn hai trăm người một mảnh sầu vân thảm vụ linh lại không cho bọn hắn xuân đau thu buồn thời gian trực tiếp mệnh lệnh xuôi nam hành động tiếp tục liên minh tụ tập lượng lớn người thức tỉnh còn có linh cái này bật hoặc người tồn tại là giai đoạn hiện tại đối phó quái vật thoải mái nhất đoàn đội bọn hắn đều loạn thành như thế hải quân bên đó đây chỉ biết loạn hơn không thửa cơ hội này xuôi nam đây không phải là lãng phí một cách vô ích cơ hội này l o n g người bàng hoàng thời khắc treo c h ố n g toàn bộ liên minh ông chủ lớn lên tiếng mọi người cũng không có ý kiến gì không nghe lời lại có thể thế nào cũng không thể lên bờ a cái kia không biết còn có bao nhiêu quái vật đâu số buổi sáng hết tốc độ tiến về phía trước đội tàu đã rời đi vở ghi nị a đến nọt cạ dô l i nạ bù sở tổng chân nhỏ lúc này mọi người mới thở dài một hơi Nót chương ả dô lý là nạ tại nước tại tuyệt đối Mỹ o a n vắng một cái trâu, tổng nhân khẩu tiếp cận g một trâu, cái, cái, cái tiếp khẩu h n g đội tàu d hai trăm năm mươi mốt đến nóng quá b à c ả n g tối hôm qua tuyệt đại đa số người đều không ngủ cơ hồ nơm nớp lo sợ một đêm đội tàu lựa chọn ở nơi này làm ngắn ngủi trình đốn hạch tâm tầng lại không thể nghỉ ngơi tụ tập tại linh bên cạnh thảo luận về sau hành trình cần thiết phải chú ý vấn đề đứng trên bong thuyền linh nhìn xem rộng lớn đại tây dương mặt biển nhịn không được thở dài một hơi nước mỹ xem như xong đám người im lặng không nói tâm tình đều rất nặng nề có câu nói gọi lại kém trật tự cũng tốt hơn không có trật tự trước đó hắc cám nước mỹ trật tự không tốt tốt xấu cũng tại trung đảng trình độ bây giờ cái này trật tự triệt để không có cái kết luận này không phải hạch tâm tầng chống rông phán đoán trước khi trời sáng liên minh bộ phận người thức tỉnh một lần nữa đổ bộ trinh sặt C đặc khu dịt mòn vờ ghi ni ạ bãi biển các nơi tình huống bọn hắn theo lượng lớn thoát đi dê x đặc khu quan phương trung tầng trong miệng biết được d ạ n g sáng quái vật triều là phổ biến hiện tượng khắp toàn bộ đẹp các nơi càng nhiều người địa phương quái vật càng nhiều mà lại bọn chúng giống đã hẹn giống như cơ hồ tại cùng một thời gian xuất hiện tạo thành thương vong to lớn cùng hỗn loạn nếu quái vật cùng nhân loại là bình thường hai quân đối chọi cái kia nước mỹ kỳ thật còn có thể kiên trì thật lâu nhiều nhất liền là tầng dưới chót trôi qua khổ một điểm nhưng quái vật trước mắt ưu thế lớn nhất ngay tại ở xuất hiện phương thức bọn chúng đều là do nhân loại tự thân chuyển hóa mà thành cái này khiến nước mỹ hai triệu quân đội cơ hồ không có đất dụng võ ngược lại bởi vì lượng lớn tụ tập cùng một chỗ tử thương càng nặng nề hơn giống liên minh như thế chia cắt thu xếp đừng nói dỡn đây chính là hai triệu quân đội không phải hai triệu đầu heo sức đầu mẹ chán quan phương chỗ nào đến nhiều thời gian như vậy càng không có nhiều như vậy vật tư để hoàn thành loại này cực lớn công trình chỉ cần có nhân loại tồn tại quái vật liền có thể quần quận không ngừng dựa vào này một điểm bọn chúng liền đứng ở thế bất bại linh trước đó đối với cái này không nghĩ quá nhiều thằng đến phát hiện nhãn ma cùng đại thụ liên hệ về sau lại từ cỡ là cùng d i a n nơi đó nghe được các loại xa xôi truyền thuyết để hắn tìm tới một chút manh mối hoang dã thế giới lưu lại một ít di tích văn minh đủ để chứng minh nơi đó không bị hủy diệt tiền khoa kỹ cũng không so thế giới hiện thực kém nhưng trong này nhân loại như c ũ thua trên trăm năm chém giết lẫn nhau nhân loại bên kia đối với quái vật cũng có rất nhiều giải hoang dã thế giới không phải quái vật hủy diệt cái thứ nhất thế giới cũng không phải cái cuối cùng bọn chúng hoặc là nói chúng nó kẻ chủ mưu đối với như thế nào hủy diệt một cái văn minh khoa học kỹ thuật thế giới rất có kinh nghiệm như thế cũng có thể giải thích hạt thần tính sau khi xuất hiện vì sao lại lập tức quấy nhiễu vô tuyến điện điện tử sản phẩm phi hành hướng dẫn nhân loại chuyển biến thành quái vật bởi vì nghĩ tan r ã một chủng tộc từ nội bộ động thủ mới là thoải mái nhất hiệu suất cao thủ đoạn khi tất cả người đều đang lo lắng bên cạnh đồng loại thay đổi bất ngờ thành quái vật giết chết chính mình còn thế nào một lòng đoàn kết chống cự ngoại địch đọ như trái quất vòng xoáy vừa xuất hiện liền liên tục mang đến hai lần quái vật c h i ề u nhằm vào nhân loại ý đồ không có chút nào che lấp về sau phải chăng còn có lần thứ ba lần thứ tư thậm chí vô số lần quái vật chiều xuất hiện đáp án này chỉ có một cái linh nói ra cái kết luận này chẳng qua là trước thời hạn bỏ đi hạch tâm tầng một ít huyết tưởng hòa bình đã triệt để rời xa hủy diệt ngay tại tới gần nhân loại cho dù nghĩ tùy tiện bình an sinh hoạt quái vật lại không nghĩ cho cơ hội này hai c á i chủng tộc trong lúc đó nếu không chiến đấu nếu không đi chết không có chỗ để thỏa hiệp tiếp xuống ba ngày lộ trình trình thể nhưng bình tĩnh trở lại b á c thẻ nam tạp g năm hai nghìn k h một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đêm giáng sinh liên minh đội tàu tại xã vạn nạ tại đi về phía nam một trăm năm mươi km thánh mạ dị cập bờ đổ bộ thánh mạ dị sông cũng là rốt g i a cùng phật châu đường danh giới nó ở nơi này vào biển cũng mang ý nghĩa cỡ nhỏ đội thuyền có thể dọc theo đường sông một đường xâm nhập hai châu đất liền năm mươi km địa phương thế hệ này hoang vắng chỉ có một ít nhân khẩu không nhiều chấn nhỏ còn có mảng lớn đồng ruộng hết sức thích hợp làm một cái an ổn trụ sở hậu phương lấy trước mắt nước mỹ tình huống đem trụ sở liên minh thu xếp tại hỗn loạn trong đại thành thị bộ phiền phức không ít chỗ tốt không nhiều bởi vậy thánh m ã d ĩ phía nam năm mươi km bên ngoài phật châu thành thị lớn thứ nhất g i ặ t sờn vì không có được tuyển chọn xác định tổng bộ mới đại khái phạm vi cụ thể xây dựng cùng nhân viên vật tư rời đi là hạch tâm tầng nhiệm vụ linh không có tại thánh mạ gì qua đêm mà là mang lên đỉ lụy ạ cùng c ặ t nhựu là tiếp tục sau cùng đặc hấn ba người lái xe đi về phía nam thông qua giãn s â n v i l l hoàng hôn lúc tại thánh áo cổ tư đinh thành nhỏ ở lại thánh áo cổ tư đinh nghe nói là tây ban nha quân thực dân sớm nhất đổ bộ bắc mỹ địa phương cũng là bắc mỹ cái thứ nhất bến cảng cổ thành lịch sử sánh bằng quốc thành lập còn phải sớm hơn hai trăm năm cho nên nơi này kiến trúc tràn ngập châu âu phong cách nhà cao tầng không có căn bản là tầng bằng phẳng hoặc hai tầng phòng ở chiều tà ánh chiều tà không có chút nào che chắn rơi xuống bờ biển màu vàng bãi cát màu trắng bức tường nâu đỏ làm s á m nóc nhà phong ốc bên cạnh màu xanh lá bãi cỏ cây cỏ đều bị nhiễm lên một tầng sắc địa ấm áp đối mặt loại này cảnh đẹp đi lì ạ cùng cắt ngữ là cũng nhịn không được có chút say mê bộ dáng cắt ngữ là còn nhịn không được lôi kéo đồng phục chiến đấu vì cái gì ta đột nhiên cảm giác nắng quá linh giơ tay nhìn một chút thiết bị kết nối bởi vì nơi này nhiệt độ không khí là độ c 2 3 độ a n mặc đồng phục chiến đấu hoạt động sẽ có một điểm nóng lời này nói ra đi lì ạ cùng cắt n g u lạ cùng nhau liếc mắt d ừ n g a chúng ta nói là nhiệt độ không khí sao linh coi như không nhìn thấy hai nữ nhân ánh mắt nơi này hướng bắc hơn 40 km là giạt s n vỉ mà phía nam hơn 150 km là orlando 240 km là thẳng thắn g khăn hơn 300 km bên ngoài liền là mi a mi phú hào thắng cảnh nghỉ mát cây cỏ bãi cách cây cỏ bãi là xa một chút nhưng thanh áo cổ tư đinh bãi biển cùng bên kia môi trường tự nhiên tương tự chỉ có điều siêu cấp biệt thự không có cây c ỏ bãi nhiều như vậy mà thôi cái gì đột nhiên cảm giác rất nóng rõ ràng liền là thèm nơi này ánh nắng bãi cát cùng với xanh lam nước biển theo sương mù dày đặc chi vách đá người đi ra cơ bản cũng có như thế điểm đặc biệt thích bất quá các nàng là đến huấn luyện không phải khách du lịch linh đương nhiên sẽ không đáp ứng về sau liên minh đem trường kỳ tại đây một vùng hoạt động nghị bơi lội có rất nhiều cơ hội lại nói xem như nước mỹ tới gần nhất nam mỹ địa phương miami thời kỳ hòa bình liền tràn ngập lượng lớn vi phạm lệnh cấm thuốc men súng ống đạn dược buôn lậu dân gian võ đức tương đương dồi dào mấy ngày nay thành phố lớn xuất hiện quái vật triều lại làm cho càng ngày càng nhiều người chạy thanh áo cổ tư đinh bắc có phật c h â u đệ nhất lớn tầng giặt sơn v i nam có miami đô thị vòng giờ phút này tối thiểu ngưng lại mấy chục ngàn người bảy tám phần mười đều mang súng ống loại tình huống này hai nữ nhân đi bơi lội nói không chừng liền sẽ chịu bắn lén người thức tỉnh có thể gánh không được viên đạn đánh tới chỗ hiểm dược tề đều cứu không trở lại vô tình bỏ đi các nàng v ọ g tường linh chỉ là để các nàng nhanh đi ngủ ban đêm còn muốn đi giặt sờn vì đặc hơn đâu ăn xong ba người cùng một chỗ n ằ m ngủ biệt thự sở dĩ hảo cũng là bởi vì có phổ thông phong ốc không có công năng tỉ như rất lớn toàn bộ xi、si、m a n g đổ bê tông tầng hầm Trưng 252, năng lực đặc thủ, một người năng ăn mọn, càng. Linh ba người liền ngủ ở nơi này. lực đặc chiều sâu ba ở cổng còn dùng một khối lớn thép hợp kim tấm thép ngăn trở muốn vào đến nếu không sử dụng tuyệt đối m a lực đẩy ra cái kia vượt qua năm tấn thép tấm hợp kim nếu không liền muốn có tuyệt đối lực phá hoại đem hắn mở ra trước mắt mà nói trong thế giới hiện thực loại này cấp bậc quái vật chỉ có cự lực ma mà cùng màu đen đại thụ nhân loại một cái đều không có cho nên ba người an tâm nằm ngủ trong đêm chín điểm ngủ ba giờ đi ly hạ cùng cắt ngựu lạ tinh thần sung mãn rời giường lúc này linh đã tại biệt thự cái kia tiếp cận cao m ộ mươi m nhỏ đỉnh nhọn bên trong từ trên cao nhìn xuống quan sát thánh ổ c h ụ tin tình huống thể chất một trăm về sau dựa vào đầy độ thuần thục chuyên chú chi nhãn gia tăng hai mươi độ sắt nét hai mươi xem khoảng cách để hắn mắt trần đều có thể thấy rõ năm trăm linh m bên ngoài mặt người chi tiết mà tại chặt cây kia mini đại thụ về sau hai mắt cùng đại não từng có ngắn ngủi đóng băng cảm giác về sau tựa hồ có một chút thần bí không biết thay đổi chỉ cần hết sức tập trung trong đại nao khối kia đã từng đóng băng khu vực liền sẽ tuân ra âm hàn năng lượng rót vào hai mắt lúc này tư duy sẽ rơi vào cực đoan tỉnh táo trạng thái mắt trần xem khoảng cách tăng vọt đến 1.000 m trái phải mà lại xem khoảng cách bên trong mục tiêu rõ ràng đến như ở trước mắt theo hiệu quả thực tế đi lên nói chỉ cần mục tiêu tốc độ di chuyển không vượt qua viên đạn có thể trúng cực hạn 1.000 m khoảng cách bên ngoài cùng mấy chục mét bên ngoài nổ súng không có khác nhau quá nhiều phối hợp đột phá bình thường tốc độ hạn chế thần tính viên đạn linh có thể làm được một nghìn em mở nội sát quái như cắt cỏ công kích khoảng cách vĩnh viễn là xạ thủ chức nghiệp giả năng lực đáng sợ nhất một trong chỉ cần bắn ra viên đạn mũi tên phi tiêu đầy đủ nhanh đối thủ liền đem gặp phải chết đều sờ không tới xạ thủ bên người quất cảnh đ ạ t được cái này không hiểu mà đến năng lực về sau linh cũng tư vấn qua cỡ l ầ u cỡ l ầ u nghe biểu lộ hết sức xoắn suýt cao hứng cùng lo lắng cùng tồn tại đưa ra một cái trong d ự liệu đáp án chiều sâu ăn mòn trên thực tế linh đã gặp rất nhiều càng cực đoan ăn mòn ví dụ tỉ như trong thế giới hiện thực trong nháy mắt biến thành quái vật nhân loại theo nhân loại biến thành quái vật quá trình liền là quái vật dùng tự thân hạt thần tính ăn mòn nhân loại đem hắn thân thể cùng tinh thần triệt để chiếm cứ quá trình bất quá ăn mòn cũng là loài người thích ứng xứng đôi hạt thần tính quá trình cùng tiến hóa một người có hai bộ mặt cũng không tồn tại tốt xấu phân chia như cùng nhân loại cốc tiếu nhìn mất đi người khác loại liền sẽ đánh mất tiến bộ động lực quá mãnh liệt liền dễ dàng mất khống chế biến thành tội phạm kẻ cặt bã trong quá trình này nhân loại tự thân tinh thần thuộc tính cùng ý chí trình độ bền bỉ rất trọng yếu có thể chống cự hạt thần tính ảnh hưởng không chống đỡ được biến thành quái vật một thành viên chống cự lại liền có thể bảo trì tự thân ý thức tiếp tục vì người bởi vậy chức nghiệp giả mỗi lần lên cấp đều là một cái ngưỡng cửa nhất là hai lần lên cấp thành thần dụ giả càng là đối với người tự thân tinh thần ý chí cực lớn thử thách nếu như cam lòng cả đời làm cái người siêu phàm cái kêu bị chiều sâu ăn mòn biến thành quái vật tỷ lệ không lớn nhưng thần dụ giả có hai loại công nhận lời giải thích thứ nhất là càng tiếp cận thần ý chí thứ hai là lắng nghe thần dụ bất luận một loại nào giải thích đều là đang nói một sự kiện thần dụ giả thể nội hạt thần tính nồng độ quá cao tinh thần sẽ phải chịu càng lớn mãnh liệt ảnh hưởng lên cấp thần dụ giả một cái ra lớn chính là muốn tùy thời đối kháng hắn ảnh hướng trái chiều tránh khỏi chính mình biến thành hạt thần tính người công cụ cái này giống thế giới hòa bình bên trong người nào đó đảm nhiệm cái nào đó trọng yếu chức vụ chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể cầm tới mấy trăm triệu vài tỷ tiền cùng xa cực dục hưởng thụ đợi đến tiền chính chủ hạt thân tính đến tìm về tiền tham ô một cái giá lớn liền làm ấ t đi tự do thậm chí sinh mệnh cho nên tại hợp lý mức độ bên trong thu hoạch lực lượng là thần dụ giả nguyên tắc vi phạm cái này nguyên tắc tử vong lúc nào cũng có thể gián g lâm cỡ lầu nói đến đây lúc biểu lộ hết sức nghiêm túc thấm thiế căn dặn linh những lời này nhất định phải chuyển cáo ngươi cái kia người quen ân bởi vì linh nói chuyện này lúc dùng ta có một cái người quen loại này lời dạo đầu để cớ lâu vô ý thức nghĩ đến linh lao cha linh biểu lộ không hiểu vô ý thức liếc mắt nhìn bảng cá nhân tinh thần thuộc tính sáu mươi lăm mà lại kiêm chức thu hoạch được thuộc tính cơ sở bội số tăng thêm còn có thể tùy thời tại tinh thần trên thuộc tính thêm điểm đây đều là tận thế trò chơi mở treo cớ lâu loại này bình thường chức nghiệp giả là không có hắn đã là tận thế trò chơi người công cụ chuyên môn vì đó thu thập điểm năng nguyên hạt thần tính chỉ là trò chơi ba ba năng nguyên sẽ không có tư cách c ư ớ người cỡ lào bên này nhưng có chút nhỏ lo lắng theo linh ra tay xa xỉ trình độ nhìn đến sau lưng của hắn lao cha hay là rất xem trọng thậm chí là cưng chiều hắn như thế một cái núi r ử a lớn xảy ra vấn đề về sau sẽ phát sinh chuyện gì liền không nói được rồi bởi vì lo lắng linh không coi trọng cỡ còn lấy chính mình làm thí dụ nói do ăn mòn mất khống chế phiền phức nói đến cờ lập tinh thần thuộc tính không thấp chỉ là tương đối ăn mòn trình độ tới nói không đủ dùng cho nên toàn lực ra tay lúc lại xuất hiện hoàn toàn biến thân rơi vào điên cuồng cùng nổi giận bên trong loại tình huống này nhiều đến mấy lần có lẽ hoàn toàn sau khi biến thân liền không cách nào khôi phục hình người cùng tỉnh táo ý thức trở thành chân chính quái vật cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường tinh thần thuộc tính hoặc là dùng thái dương chi nước mắt thanh trừ hết một bộ phận hạt thần tính ăn mòn tạo thành loại tình huống này nguyên nhân hay là lúc trước gặp phải hỏa diễm cự ma thống lĩnh không địch lại cỡ l ấ c chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm liều chết lấy tới đối phương bộ phận hạch tâm lực lượng trực tiếp thôn vệ nhanh chóng lên cấp thần dụ giả thành công phản s á t nó bình thường thần dụ giả lên cấp là giống d i n như thế trước lấy tới thần dụ cấp quái vật một điểm hạch tâm lực lượng tốn mấy năm thời gian mười mấy năm để thân thể cùng tinh thần dần dần thích ứng lại một chút xíu thôn vệ loại nước này bỏ thời gian lên cấp thần dụ giả biến thân quá trình cơ bản có thể không chế bề ngoài cũng có thể chỉ xuất hiện bộ phận thậm chí không xuất hiện quái vật hóa đặc thù cơ lập thì chỉ có hoàn toàn thay đổi hoặc là không thay đổi hai loại lựa chọn nguy hiểm cực cao đạo lý này cũng thích hợp với lên cấp người siêu phàm cùng người thất tình vì cái gì tí nạ lên cấp người siêu phàm quá trình không chậm nhưng nước chạy thành sông cơ hội không có chút rung động nào cũng là bởi vì nàng một mực tại phục dụng năng lượng dược tề đã tăng cao cùng hạt thần tính xứng đôi trình độ lại tăng mạnh tinh thần thuộc tính mất khống chế tỷ lệ tự nhiên rất nhỏ mà trong thế giới hiện thực những cái kia biến thành quái vật người bình thường khả năng tồn tại tinh thần thuộc tính quá thấp tự thân ý chi yếu kém cùng hạt thần tính xứng đôi độ quá cao cấp vấn đề bị chuyển hóa làm năng lượng thể quái vật bám thân bọn hắn không có cơ hội thích ứng liền bị đ ồ n g hóa mất đi thuộc về nhân loại ý thức biến thành quái vật chất dinh dưỡng từ đây cũng tạo thành người thức tỉnh người siêu p h à m thần dụ giả trong lúc đó thực lực sai biệt a n mòn trình độ so sánh nhẹ nhàng lúc nhân loại sẽ tại hạt thần tính dưới sự ảnh hưởng trở thành người thức tỉnh nắm người giữ vượt qua b ì n h t h ư ờ n g t h ể chất cùng t i n h trăm h ầ n t u n đẳng g n ò năm lúc trở thành h người siêu p cùng hạt thần tính xứng hạt đôi độ l m sâu sắc, sung lực khống chế mạnh lên, có thể trong công kích lên, khống mạnh thể hạt thần tính, hình thành trong bổ c á i gọi năng. dụng Chiều là chuyên môn kỹ năng. Chiều sâu ăn mòn có thể sâu môn ăn mòn kỹ sử ba i ế n thân, cùng hạt thần tính hạt c độ o phù hợp, có m ộ t ít t h ầ n t í n h c họt o nên xưng mới được xưng là thần dụ dạ. Trưng 253, người họt căn cứ bị tập kích hai càng cái này cũng tạo thành ba loại chức nghiệp giả chố khác biệt đấu sĩ tinh thần thuộc tính tăng phúc thấp nhất xạ thủ tiếp theo t h á n h chức giả cao nhất cho nên đấu sĩ bị hoàn toàn ăn mòn biến thành quái vật tỷ lệ cao nhất t h á n h chức giả thấp nhất nhưng đấu sĩ lại càng dễ thức tỉnh lại càng dễ lên cấp cho nên số lượng nhiều nhất t h á n h chức giả thức tỉnh ít nhất không nói muốn lên cấp mục sư hoặc tế tự còn cần có cực kỳ kiên định tín ngưỡng còn phải là chính diện tín ngưỡng giả thiết lên cấp cuồng ảnh võ sĩ độ khó là một hai trở thành cơ giới sư thương giới sư đại khái là hai ba thánh chức giả trở thành tế tự mục sư độ khó thì là tám mươi cũng là bởi vì đây lúc trước tại chi ca go chỉ phát hiện tiểu nữ h à i á i rẽ xả cái này một cái thánh chức giả đỏ như trái quất vòng x o a y xuất hiện một đêm kia báo thủ chi linh bên trong cảng là đã thức tỉnh sáu cái thánh chức giả trong đó hẳn là có x ư ơ n g mù dày đặc chi thủ quấy nhiêu rất xuống nhân tố mặt khác dược tề tín ngưỡng khô lâu vương cũng lên tác dụng rất lớn thế giới hiện thực những nhân loại khác có người thiên phú trong lòng y ế u ớt mờ mịt x a đọa Ác, trong ác, t lòng kiên định chính diện người nhưng rất có thể không có thiên phú tổng hợp điều kiện hà khắc như vậy để thế giới hiện thực thanh chức giả thức tỉnh trở thành sát xuất nhỏ sát xuất nhỏ sát xuất cực nhỏ một sự kiện đương nhiên có tận thế trò chơi bật học linh không giống hắn đã có thứ hai kiêm chức cái k i a thức tỉnh trở thành thanh chức giả không phải độ khó vấn đề mà là quyết định bởi tại trò chơi ba ba cho phép thứ ba kiêm chức ngay tại trong lúc suy tư lại nghe thấy trong c h ấ n nhỏ không ít địa phương vang lên tiếng kinh hô thân thể từ nhỏ đỉnh nhọn nhẹ xuống hắn đi vào trong cửa các nữ sĩ cách ăn mặc tốt chưa tối nay huấn luyện muốn bắt đầu c á t nữ h lạ dùng sức đem đi lì ạ quá phát đạt cơ ngực lớn đẩy ra một điểm đem bị chen đến bên cạnh xoay tròn mang theo đi chiếc dây đeo sắp xếp như ý tốt tối nay vẫn quy củ cũ linh gật đầu ta sẽ không tùy thời ở bên người các ngươi phải chú ý phối hợp trình độ lớn nhất cam đoan lẫn nhau an toàn c á t nữ h lạ kéo xuống mặt nạ cái tốt vậy còn chờ gì ít sô、so、tìm đỏ như trái quất vòng xoáy xuất hiện về sau cơ hồ mỗi một nguồn thành c h ấ n bên trong đều sẽ thêm ra một nhóm biến thành quái vật người bất quá khi đó liên minh còn chưa có tới thánh mạ gì, dọc đường chỉ có lẻ kẻ tiểu thành c h ấ n linh không thể soát đến bao nhiêu điểm năng nguyên mà đêm nay vị trí mấy vạn nhân khẩu thánh ổ chủ t ì n không đủ năm mươi km bên ngoài còn có cái phật châu thành lớn bậc nhất Giạt s ơ n v i l đói khát nhiều ngày đau thương cũng nên hưởng thụ một nhóm chỉ trách vật thịnh yến trong đêm mười về sau điểm Giạt s ơ n v i l tối nay quái vật triều xuất hiện lần nữa lân cận đại tây dương hoặc căn cứ hải quân đã có phòng bị các binh sĩ bên trong xuất hiện quái vật số lượng có chừng hai mươi cái rất nhanh bị tập kích đánh chết vốn cho rằng tối nay có thể như thế bình tĩnh đi qua ai ngờ lúc này mấy trăm mét bên ngoài không trung đang có một đầu như chim khổng lồ phi hành quái vật tới gần chính là chim mặt người một cái pháo máy tổ phát hiện nó lập tức quay lại hỏng pháo thỉnh thịch vành một chuỗi đạn đảo qua đi hai mươi mì lì mẹ pháo máy viên đạn xoa mặt người thân chim thể mà qua còn kém một điểm đem nó đánh cái xuyên tấu h dù vậy nó cũng lăn lộn máy bay rơi ngã vào ngoài trụ sở trong rừng cây sau đó căn cứ đại quân nhóm ác ngộng lại bắt đầu bị t r ầ y ra chim mặt người mặc dù máy bay rơi cũng không có chết nhiều nhất chỉ là thu một chút vết thương nhẹ gặp vận rủi lớn nó từ dưới đất b ò dậy nhìn xem chính mình trên thân chim pháo máy t r ầ y ra cùng nhân loại không sai biệt lắm trên gương mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng bán độc di chuyển đuốt chim hai chân nhạy cả tưng nhắm hướng đông nam chuẩn ra một khoảng cách lần nữa cất cánh lần này chim mặt người đã có kinh nghiệm chỉ là tầng trời thấp lướt đi tại nội thành bên trong đồng thời trong miệng không ngừng phát ra bén nhọn kéo dài lệ tiếng gạo theo tiếng hú của nó một đường chuyên r a phía dưới không ít quái vật dừng lại giết chóc bắt đầu hướng nó phụ cận tụ lại bởi vì là phi hành binh chủng trí tuệ khá cao năng lực phù hợp chim mặt người thường xuyên tại đại quy mô chiến đấu bên trong đảm nhiệm lính chính xác lính liên lạc sĩ quan phụ tá một loại nhân vật cho nên dù là nó tại v ư ợ t sâu cấp thấp danh sách quái vật bên trong sức chiến đấu không mạnh như cũng thuộc về tinh anh đơn vị mà lại so với bình thường quái vật tinh anh đơn vị địa vị cao hơn nửa bậc phía dưới quái vật trước khi đến đều chiếm được mệnh lệnh muốn nghe theo cao cấp hơn quái vật chỉ huy thế là mấy phút chi mặt m người phía dưới liền tụ hợp lên ba trăm bốn trăm đầu quái vật chi m mặt người cảm giác không sai biệt lắm hạ thấp độ cao theo bọn nó trên đầu bay qua một cỗ tinh thần ba động truyền lại tiến vào mấy trăm con quái vật trong đầu truyền đạt một cái đơn giản sáng tỏ mệnh lệnh đi theo ta tiến công nhân loại chủ lực vị trí giết sạch bên trong hết t h ể nhân loại vừa rồi nó liền là xa xa nhìn thấy một căn cứ bến cảng có cùng loại tiến công qua tử vong lò luyện ba hamas xuất hiện tòa kia núi lửa chiến hạm tồn tại lúc này mới tới gần c h í n h x á c kết quả đi qua thiếu chút nữa bị một pháo đánh xuyên qua bây giờ tự nhiên là báo thù hoàn thành nhiệm vụ hai không lầm tụ lại lên bảy quái vật nhóm vừa đi theo chi mặt m người chỉ ra phương hướng tiến lên trong miệng các loại tiếng gào thét không ngừng tiếng giống đều so sánh kéo dài lại đặc điểm rõ ràng theo bọn chúng tiếng giống không ngừng có quái vật theo dọc đường xuất hiện gia nhập chi này quái vật đại đội đến ngót ngoài trụ sở lúc quái vật số lượng đã vượt qua một phẩy không không không đồng thời chi mặt m người cũng thay đổi thành ba đầu ngoại trừ ban đầu đầu kia xoay quanh tại quái vật q u ầ n phía trên mặt khác hai đầu lại lần nữa hướng nội thành bay đi bọn chúng muốn triệu tập càng nhiều quái vật cùng một chỗ hủy diện trước mắt cái diện một mắt trụ hủy này, sở l à m cho n h â này loại cũng không dám lại lại tại tiến công nơi cũng công của bọn đó. Bọn chúng cũng không có dừng lại ở tại chỗ, không bọn Bọn không dừng dám m ở ở đó. tại v â quanh mọt căn n mọt cứ, ừ giáng vòng vòng từng vòng hướng n g phía ra o à quét dọn tất dọn nhân、loại. Lần này cả loại. lâm quái vật bên trong có không ít thực chiến nhiều lần tinh anh quái nắm giữ cơ bản chiến trường kinh nghiệm thanh lý phía sau vì đến tiếp sau tiến công dọn sạch thai hoàng ẩm bất quá là đơn giản nhất một loại thưởng thức bọn chúng đều hiểu xã hội hỗn loạn về sau vùng này cư dân dần dần biến thành cùng ngọt căn cứ phương diện quen thuộc hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ đám người những người khác bất kể tốt xấu cũng không dám tới sợ bị đại quân nhóm nhớ thương một câu uy hiếp căn cứ an toàn liền tới đem chính mình diệt tối nay vốn là bảo hộ bọn hắn an toàn căn cứ nhưng trở thành bừa đòi mạng lượng lớn quái vật hoành hành tại mỗi một nhà kiến trúc trong lúc đó sẽ còn tiến hành cơ bản phối hợp nhanh chóng đánh tan người bên trong nhóm phòng tuyến xông đi vào điền cuồng đổ xác qua h a phút t r u n g quanh hai ba km đều bị quét dọn một lần đi nội thành triệu tập quái vật hai đầu chim mặt người cũng đã mang theo c à nhiều g n quái vật trở về giờ phút này vây quanh một căn cứ quái vật đã đạt tới 2,000 đầu trở lên bị pháo máy kích thương đầu kia chim mặt người cuối cùng mở miệng lần nữa phát ra một tiếng thật dài tiếng rít phía dưới quái vật tản ra đội hình hướng căn cứ dũng manh lao tới trong căn cứ từng đài đèn pha không đứng ở căn cứ các nơi đ ả o qua trên bầu trời mấy khoả pháo sáng ngay tại chầm chầm hạ xuống nhưng lập tức lại có mấy khỏa từ từ bay lên vì đại quân nhóm cung cấp cơ bản nhất tia sáng sở hữu đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy tại đây trong vòng 20 phút bọn hắn c h ơ mắt nhìn quái vật tụ tập bao vây căn cứ nhưng không có biện pháp gì chương 254, căn cứ hủy diệt ba cảng chạy trốn đừng có nằm n ộ n g cho dù bến cảng có chiến hạm nhưng chỉ có một phần ba ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái cái khác chiến hạm cũng đừng nghĩ hai mươi phút đều không đủ tua bin tổ hoàn thành thêm nhiệt công tác chớ nói chi là để trong căn cứ binh sĩ lập tức rời đi đi lên mà lại bọn quái vật khả năng có đối phó chiến hạm bên trong binh sĩ phương pháp nếu không thì ba hamas vùng biển bên trên cái kia mấy chục chiếc quan tài sắt vật liệu là thế nào đến cho nên lập tức ngồi thuyền chạy trốn hay là bằng vào những ngày này tăng cường qua căn cứ cố thủ đều là cực mệnh không có bản chất khác nhau rất nhanh đại quân nhóm liền biết chính mình quá coi thường bọn quái vật đầu tiên đối với bọn họ công kích tạo thành lượng lớn thương vong cũng không phải là bên ngoài những cái kia nhanh chóng tới gần bảy quái vật dù là bọn chúng số lượng rất nhiều lại cái cá thể hình cực lớn nhìn xem liền hết sức hung tàn bộ dáng em ném đoàn lửa nhỏ khiêu khiêu quỷ không tính xuất hiện trước nhất là các loại không đồng nhất tạo hình khác nhau c ô n t r ù n g lớn nhất bất quá như trậu rửa mặt ống nước nhưng cái này đầy đủ bọn chúng theo các loại nơi hẻo lánh khe hở chui ra ngoài nào về phía gần bên không có chút nào phòng bị binh sĩ trung tử quái mục tiêu công kích rất có tính nhắm vào bao quát trước đó đã thường chim mặt người pháo máy tổ còn có chức cao t h á p canh súng máy mặt t r ợ t bọc thép phương tiện này địa phương những địa phương này không phải nhân viên tụ tập liền là có đơn độc vị trí vô số thê lương thống khổ kêu thảm cầu viện âm thanh ở căn cứ phòng ngự trận địa bên trên văng lên nhưng không có người lo lắng bọn hắn bởi vì theo các binh sĩ đại loạn bên ngoài quái vật đã nhanh vọt vào căn cứ lưới sát nhiều mặt nhện quái trước thời hạn một bước vọt lên ở giữa không trung đầu vung một cái đồng thời há mồm phun ra một luồng h ỏ a hồng sợi tơ h ỏ a hồng sợi tơ cũng không t r ắ n g kiện nhưng có cực cao nhiệt độ dính dính tại lưới sắt hàng rào dưới đáy hình thành thật dài một đầu đỏ nhạt vết tích số lớn trâu ngửa quái chân lật qua lật lại đến càng nhanh hơn trên mặt đất bước ra đông đông đông tiếng bước chân đụng đầu vào lưới sắt bên trên lưới sắt hướng vào phía trong nga xuống bị nhện quái sợi tơ dính chặt bộ vị không thể kiên trì được nữa biến hình vạt mẹo sau cùng xe rách c h â u n g ử a quái thành công xé mở lưới sắt hàng rào vọt vào trong căn cứ phía sau quái vật theo hơn mười cái cực lớn lỗ hổng cùng nhau trên b à o trong miệng phát ra hưng ơ phân tiếng gào thét phanh phanh đùng đùng âm thanh bên trong căn cứ đại quân cuối cùng khai hỏa nhưng hỏa lực này d ạ y đặc trình độ hoàn toàn không phù hợp bọn hắn di v ã n g phong cách thưa thất không nói còn lúc đứt lúc nối lớn hơn nữa hỏa lực ưu thế tiền đề cũng muốn nội bộ ổn định ở bên người thỉnh thoảng liền toát ra trùng từ quái không ngừng có đồng bạn ngã xuống gào thảm dưới tình huống đại quân nhóm có thể có di vãng một nửa tỷ lệ chính xác đều muốn cảm ơn trời đất mà sự thật chính như m ũ phi định luật nếu như chuyện có xấu đi khả năng mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ nó tổng hội phát sinh theo bên ngoài quái vật nhanh chóng tiến vào căn cứ phạm vi hơn nữa cấp tốc tới gần mặt trận lúc trùng tử quái nhóm điên cuồng không ít trùng tử quái trực tiếp nhào tới nhiều người địa phương thân thể bành trướng bia chít chít một tiếng nổ tung các loại đỏ lục đen bùi tương dịch bắn tung t o á ra đại đa số đều mang theo nhất định tính ăn mòn không ít còn có độc bị tương dịch tung tóe đến bên ngoài thân bộ vị đại quân nhóm thống khổ khó nhịn không may bị tạc đến mặt mũi tràn đầy hoặc hai mắt trực tiếp liền ngủ chỉ có thể bộ mặt điên cuồng lăn lộn kêu rên đông đông đông tiếng bước chân nặng nề bên trong con thứ nhất trâu ngửa quái đã vọt vào phòng ngự trận địa tuyến đầu trong tay không biết từ chỗ nào tìm đến cốt thép xoay tròn quét ngang tiếng tạch tạch bên trong mấy cái đại quân cả người đều bị đánh thành trồng chất hình thái bay rứt ra ngoài sau đó càng ngày càng nhiều quái vật vọt vào phòng ngự trận địa quái vật đầu dê trong tay đồng dạng là tiện tay tìm tới cốt thép cán dài truy b ú a ỉ n ộ t cột m ú c đường hướng về phía đại quân nhóm đổ ập xuống nện xuống nện quái khi thì nằm sấp dùng dài nhỏ tứ chi công kích đại quân khi thì vọt lên phun ra sợi tơ đem đại quân trói buộc chặt thiêu đến bọn h ắ n loa hoa kêu đau bồ câu màu đen quái điểu tại tầng trời thấp lượn vòng đi vòng dùng mang theo răng cơ miệng cùng móng đuốt công kích đại quân nhóm cái cổ cùng mặt sau cùng mới là khoan thai tới chậm khiêu k h i ê u quỷ hai tay không ngừng ném ra đoàn lửa nhỏ đem còn tại khai hỏa địa phương nổ ra một mảnh sóng nhiệt hòa đoàn tổn thương không lớn bổ sung nóng rực khí lưu nhưng có thể tùy tiện đánh gãy đại quân nhóm xa kích tiếng giống tiếng m ắ n g chửi kêu khóc tiếng kêu rên hôn tạp tại tiếng súng pháo bên trong ngắn ngủi vài phút hơn phân nửa m ọ t căn cứ liền rơi vào máu và l ử a trong địa ngục mọi d ị sở trung sĩ toàn thân đổ mồ hôi một cước đạp ngã bên cạnh tên lính mới g i di mi để cái này mười tám tuổi người trẻ tuổi tránh thoát một đầu thổi qua đỏ nhạt sợi tơ trong miệng hắn không quên giống to ngớ ngẩn ngươi trên cổ dài là cái mông a công sự che chắn dựa vào công sự che chắn đừng đứng lên nằm sấp cùng ta rút lui nói m ọ dịt sợ dùng cả tay chân dán vào góc tường hướng thông đạo bỏ đi Giờ d ì mỹ cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng thói quen đối với đồng phục huấn luyện viên theo đi theo m ọ dịt sợ đằng sau bò chỉ là vào mắt liền là trung sĩ đồng chí lớn đồn vặn vẹo bên trong vậy mà có chút không hiểu xinh đẹp huấn luyện viên đều hơn ba mươi tuổi không có bạn gái không có vợ chẳng lẽ là cái gay mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc giờ gì my đầu góc không giải thích được toát ra loại này hoàn toàn nói chuyện không đầu suy nghĩ nhưng đầu góc lại nghĩ lung tung thân thể của hắn nhưng thành thật theo sát mỏ dịt sở làm động tác giống nhau giờ phút này đã là quái vật phát động tập kích về sau hơn mười phút toàn bộ mười hòn căn cứ tiếng súng càng ngày càng ít đại quân nhóm kêu thảm cùng quái vật gào thét nhưng càng ngày càng nhiều mọi gì sờ chạy trốn cũng rất bình thường bởi vì hắn dẫn đầu cái kia mấy chục tên lính mới chỉ có dở gì mị còn toàn bộ cần toàn bộ đ ô i cùng ở bên cạnh còn lại không phải chết liền là bị thương chờ chết ầm ầm một tiếng nổ tung tại hai người cách đó không xa vách tường bên ngoài v ă n g lên chấn động đến chỗ này phổ thông phòng ốc đ u ổ i mù nổi lên bốn phía đông một cái thô to cốt thép xuyên thấu đi vào đỉnh còn mang theo một ít nhân loại huyết đủ. sau đó cốt thép dùng sức vặn vẹo mấy lần lại rút đi ra ngoài m ọ dịt sở cùng dở d ì mỉ choáng đầu hoa mắt bị dọa đến toàn thân cứng ngắc không dám phát ra mảy may thanh âm giống bên ngoài một con trâu nửa g quái vật vừa đánh chết ném mạnh sắt quả giữa một tên đại quân nhìn xem xuyên tại cốt thép bên trên đại quân thi thể nó phát ra đắc ý gào thét hưng phấn móng sau đạp một cái trùng điệp ở trên vách tường m g ư ợ c lực quay người chạy đi giang giác vốn là bị hao tổn nứt ra vách tường tại đây một cái trọng kích về sau mảng lớn trong chiều ngã xuống m ọ d ị sở sắc mặt một bên liền vội vàng đem nằm sấp thân thể đoàn lên hai tay ôm đầu ẩm ẩm màng lớn vách tường ngã xuống đem hắn cùng giờ di mì che giấu tại phía dưới một lát sau m ọ dịp sở trung sĩ một cái tay gắt gao ngăn chặn lính mới giờ di mì miệng chậm rãi di động thân thể xác định sẽ không dẫn phát chung quanh khối vụn tiếng động hắn cố gắng d ư ớ n cổ lên đem ánh mắt tiến tới bức tường khối vụn trong cái khe bên ngoài cơ hồ đã nghe không được tiếng súng chỉ có các loại quái vật thỉnh thoảng theo vết nứt có thể thấy được trong phạm vi và qua không ít quái vật trong tay trong miệng còn tại lôi kéo nuốt chửng nhân loại huyết đ h ụ c thấy mọ d ì t sợ d ù n g mình càng đáng sợ là bất kể là hình thể to lớn trâu n g ư a quái quái vật đầu dê hay là hình thể rất nhỏ khiêu khiêu quỷ cùng trùng tử quái đều chưa quên lục soát các nơi đại quân chương hai trăm năm mươi lăm trở về từ coi chết một càng trong chiến đấu trực tiếp chết mất đại quân kỳ thật hết sức may mắn bị thương hoặc giả chết giờ phút này đều gặp phải bị nuốt sống xé sống hạ tràng mấy phút đồng hồ sau trong căn cứ liền đại quân nhóm tiếng kêu thảm thiết đều nghe không được chỉ có bọn quái vật hoạt động động tĩnh mà mọi d ị sở cùng dở dị m ỉ cách đó không xa một đầu to bằng chậu rửa mặt màu đỏ sầm giáp sắc trùng đang đến gần nó xúc g i á c thỉnh thoảng hướng phía các nơi góc chết dò xét tiến vào một lát sau mới rút ra theo đầu này giáp sắc trùng tới gần mọi d ị sở cảm giác được tử thần đã đứng ở trước mặt mình sắp giơ lên lưới liềm vung xuống vừa rồi hắn nhìn thấy qua loại này giáp sắc trùng theo trong nơi hẻo lánh phát hiện không chết đại quân lập tức kêu to liền sẽ có những quái vật khác đến đây bổ đao giết người dựa theo n ó tốc độ đi tới hai người mạng nhỏ đã tiến vào mười giây đ ế n ngược mọi dịt sở tay đã cầm một k h o a sắt quả dứa chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng cùng quái vật đồng quy vô tận trong đầu vẫn không khỏi đến lóe qua một cái ý niệm trong đầu sớm biết ta năm ngoái liền nên lựa chọn giải nghệ nói như vậy bây giờ hắn đều cầm giải nghệ kim cùng những năm này tích chữ đến tiền lương trở về rốt di a nông thôn quê quán làm ruộng lúc tuổi còn trẻ vô cùng chán ghét trong nhà nông trường chúng ò n có cái kia k thực thì tại ghét thể tại trên thị trấn tìm một cái không tính xinh đẹp, nhưng cũng không có phiền thoái thì tốt Trung hiện không phải chán như như không xinh nhưng không phiền nhiều như vậy. Nữ nhân hơn. cảm giác cũng có cái cũng có càng ra Nếu nữ làm đẹp, vậy. vậy vậy lao bà, vậy thì càng tốt hơn. Trung sĩ đồng chí đã chán ghét bị lính mới dùng nhìn gây ánh mắt nhìn chăm chú hắn một trăm phần trăm thích nữ nhân chỉ là không có gặp phải thích hắn nữ nhân mà thôi suy nghĩ tán loạn hỗn loạn thời gian nhưng như thời gian qua nhanh cái kia giáp s á c trùng đã đến vài mét bên ngoài tựa hồ phát hiện cái gì dừng lại đỉnh đầu xúc rác khắp nơi đong đưa tới đi các ngươi những n à y quái vật đáng chết mọi d sờ ngón tay đã mặc lên bảo hiểm kim móc kéo thình thịch thình thịch hoành một trận ngột ngạt lại liên tục tiếng súng vang lên còn có người còn sống cái này sao có thể mọi d sờ đ ầ u góc sững sờ chật vô ý thức phân biệt xuống tiếng súng phương hướng hẳn là tại phía nam hắn rất nhanh đến mức ra một cái kết luận nhưng đột nhiên cảm thấy không đối chờ một chút súng này âm thanh giống như theo trong căn cứ súng máy hạng nặng không g i ố n g a thân là phót bẹn lịnh lục quân bộ binh huấn luyện viên mọi gì s ở đối với súng ống quen thuộc trình độ vượt xa hải quân vì cái gì một tên lục quân căn cứ huấn luyện viên sẽ xuất hiện tại căn cứ hải quân bên trong mọi gì s ở cũng không biết nhưng ai bảo giặc s ờ n v ì khoảng cách rốt di a liền năm mươi km đây mà phót bẹn đ ị n h ngay tại rốt di a chi hạm đội k ê u biến thành trên biển quan tài sắc vật liệu về sau trời mới biết người ở phía trên như thế nào câu thông phật bẹn lĩnh bên trong lính mới cùng huấn luyện viên cùng một chỗ bị kéo tới nơi này trở thành chú đóng ở căn cứ hải quân bộ lục quân đội nếu không thì căn cứ hải quân những này lái thuyền nhất lưu đại quân chỗ nào sẽ cái gì vị trí chiến đấu căn bản là dựa vào phật bẹn lĩnh cái này lục quân bộ binh nôi du kỵ binh trường học bồi dưỡng ra được lính mới mới bố trí ra đạt yêu cầu phòng tuyến đáng tiếc cái này hoàn toàn không đủ bởi vì thời gian ngắn ngủi tình thế biến hóa quá nhanh tầng trên xuất hiện c á i c ỏ nhóm này lính mới toàn bộ thành viên chỉ xứng đưa vũ khí hạng nhẹ nhưng lục quân chân chính cần vũ khí hạng nặng bọc thép phương tiện tạ nhưng không có đi theo đưa đến lỗ hổng rất lớn nếu không thì mấy ngàn tên lính mới tăng thêm đủ số lượng pháo tự hành xe bọc thép tạ cho dù không địch lại cũng không đến mức ngắn như vậy thời gian liền bị quái vật bao vây tiêu diệt thật sự cho rằng động một tí một trăm m i l i m e t cất bước đại pháo không phải ăn chay máy ngắm bắn thẳng đến xuống trước mắt quái vật có thể chống đỡ được cơ bản không có nổ tung mảnh vỡ có lẽ không thể trực tiếp giết chết bọn chúng nhưng nghĩ như thế một đường nhẹ nhõm đẩy ngang căn cứ không có khả năng vừa rồi quái vật ở căn cứ trắng trận giết chóc lúc mọi dịt s ở liền vô số lần ở trong lòng chửi mắng vượt qua mặt những cái kia quan lao ra muốn người bán mạng lại ngay cả vũ khí đều lề mà m lề mề v kết quả một cái căn cứ toàn bộ s o n g con bê nguyên bản mọi dịt s ở cảm thấy bên ngoài quá hỗn loạn quân đội tương đối an toàn bây giờ cũng chỉ có cực lớn thất vọng hãn thể chỉ cần lần này mình có thể còn sống rời đi căn cứ liền cũng không còn làm cái này cất chó binh ân nếu có thể gặp phải những cái kia quan láo ra nhất định phải đầu to hùng chiến hung hăng đá bọn hắn cái mông ngập đáng tiếc bây giờ m ọ gì sở còn ở trong căn cứ vài mét bên ngoài liền có một đầu ngay tại lục soát người sống giáp sát trùng không có gì bất ngờ xảy ra hắn duy nhất rời đi cơ hội liền là biến thành quái vật trong bụng thức ăn lại biến thành phân và nước tiểu kéo tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh huệ p à i tuyệt vọng lúc hắn bỗng nhiên chú ý tới ngay tại đ ô n g đưa xúc r ắ c giáp sắc trùng xoay người đầu nhắm ngay phía nam tiếng súng chuyển đến phương hướng quái vật tiếng gào thét tựa hồ cũng ngắn ngủi đê mê một lát t r ậ n cũng đều bắt đầu gào thét bất đồng là vừa rồi bọn chúng càng nhiều hơn chính là hương phấn lúc thuận miệng gọi hai tiếng giờ phút này trong tiếng hô lại là nghi ngờ cùng phẫn nộ số lớn quái vật bắt đầu quay người hướng phía nam tiếng súng chuyển đến địa phương phóng đi mọi gì sở trong lòng không hiểu chỉ là một chỗ tiếng súng vì cái gì những quái vật này giống như bị đâm trọt hoa cúc kích động cách đó không x a một cái quái vật từ trên trời giáng xuống đập vào hắn mấy chục mét bên ngoài một chiếc xe bọc thép trên đỉnh tiếp lấy trong căn cứ thiêu đốt kiến trúc ánh lửa mọi gì sợ nhìn thấy cái quái vật này treo ngược đối mặt nửa người trên của mình vào mắt liền là hai con rộng lớn cánh cùng chim thân thể hắn không khỏi trong lòng nhảy một cái s h i t tờ đây không phải triệu h o á n nhóm lớn quái vật đến vây công căn cứ chim lớn quái vật ta như thế nào đột nhiên chết rồi hả chất hắn hiểu được tới vừa rồi cái kia một c h u ô i tiếng súng chính là có người tại công kích đầu này chim quái vật cũng thành công đánh chết nó khó trách trên mặt đất những quái vật này bỗng nhiên dừng lại thanh lý căn cứ nguyên lai là chạy đi tìm kẻ tập kích phiên p h ứ c mặc dù cái này khiến mọi d ị sợ tạm thời bảo vệ mạng nhỏ nhưng kẻ tập kích thật không sợ chết ta nơi này có thể là có mấy ngàn con quái vật bọn chúng không dùng nửa giờ liền hủy diệt gần vạn binh sĩ vị trí mười một căn cứ dù là trong đó có mấy ngàn tên là hải quân tàu chiến nhân viên nhưng lại thế nào tố chất vũ khí đều so phổ thông bình dân mạnh mẽ rất nhiều luôn không có khả năng là trong thành hải quân bộ đội phòng không căn cứ chạy tới tri viện a bên kia tính lục quân chỉ có hơn 2.000 người quốc dân đội cảnh vệ mà thôi bộ đội phòng không coi như bọn hắn dám lên ngày tại đây tối như bưng trong đêm đạn đạo lại không thể dùng chẳng lẽ không thành dùng pháo máy kể s ắ t đất bắn phá quái vật kia chết bao nhiêu không biết bộ đội phòng không nhóm đoán chừng muốn trước rơi vỡ cái mấy chiếc chiến cơ trong lúc suy nghĩ tung lung mọi di sơ nhưng một mực lưu ý lấy cái kia tiếng súng căn cứ chung quanh đều rất bằng phẳng bởi vậy tiếng súng càng ngày càng xa cũng có thể xuyên qua bên này mọi di sơ biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc cũng đã lâu những người tập kích thế mà còn không có bị vây quanh tiếng súng không ngừng rời xa nhưng chưa từng thiết bị kết nối xạ kích tần suất càng là ổn định như lão c ẩ u liền lớn một chút chập trùng đều không có mọi di sơ thậm chí có thể từ đó cảm nhận được một loại để cho người ta thoải mái cảm giác tiết tấu đúng vậy Cảm giác Chân chính thực chiến, chỉ cần không phải đại hôn chiến phải không tiết đại ấu. hôn hỏa loạn ự c b a trùm, lao binh khai hỏa lúc cũng có một lao lúc l khai o binh cũng hỏa có i giác tiết cảm Chụp chết có ấu. g cạch cạch cạch, một hơi đánh hết một là khai ẻ ngu à toàn n Binh trọng không phân phối cho viên đạn, tùy thân h phụ hạ, thể phối cho vi. bộ sĩ tùy có m n g theo c á hỏa ộ p phát đạn, đạn lại Loạn tán trang viên đạn cao nữa là.、Loạn、khai thêm h cao một cái giá lớn liền là rất nhanh liền hết đạn súng ống biến thành gậy lửa chỉ có bảo trì cảm giác tiết ấu mới có thể bảo đảm hỏa lực kéo dài tính đối với địch nhân bảo trì uy hiếp chương hai trăm năm mươi sáu ai là minh h i ế u hai cảng bởi vậy m ọ dịt sở theo tiếng súng liền có thể suy đoán ra kẻ tập kích nhân số không nhiều lắm hẳn là một chi năm đến mười người tiểu đội bọn hắn thật có thể còn sống rút lui m ọ dịt sở trên mặt lộ ra vẻ lo lắng có dũng khí đối với mấy ngàn con quái vật phát động công kích lại đánh có đi có về những người này không thể nghi ngờ có cực mạnh ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu mặc dù kẻ tập kích chết sống cùng hắn giờ phút này quan hệ không lớn nhưng mỏ dịt sở cũng không hy vọng loại này dũng cảm nhân loại bị quái vật giết chết mà ở căn cứ một km bên ngoài linh cũng không có mỏ dịt sở trung sĩ coi là khó như vậy đâu thậm chí còn rất nhẹ nhàng tại thánh ổ chủ tìm thanh lý nửa giờ quái vật g ra sờ đi liền xuất hiện động tĩnh lớn ngọt căn c ứ quân phòng thủ nhóm hay là đánh có mấy trăm phát pháo đạn tăng thêm cái kia thật cao dâng lên pháo sáng ở trong đêm cực kỳ dễ làm người khác chú ý linh nhanh chóng giải quyết thánh ổ chủ t ì n bên trong tương đối cường đại quái vật để đi lìa mẹ con ở bên kia tiếp tục đặc hấn chính mình nhanh chóng chạy đến làm hắn lúc chạy đến đại quân nhóm đã triệt để thất bại b ở y quái vật ngay tại trong căn cứ kết thúc đối với tình hình này linh cảm xúc rất bình tĩnh thạ chi ca go lúc hắn đã từng gặp qua những n à y đại quân đức hạnh bọn hắn quân kỷ bại hoại không có tín ngưỡng đạo đức là âm nghiêm chỉnh là đạo t ạ c thế lực mới chỉ có điều cảng có tổ chức tính m ạ thôi thương hại bọn hắn không bằng đáng thương những cái kia yếu thế phụ nữ và trẻ em linh chỉ là g i ấ u ở nơi xa mở ra cực xa xem khoảng cách quan sát b ầ y quái vật chi tiết rất nhanh liền chú ý đến ba đầu địa vị người không bình thường m ặ t chim bọn chúng không có trực tiếp chiến đấu mà là trên không trung hình thành hình tam giác đem toàn bộ mấy hòn căn cứ đặt vào giám thị bên trong ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng rít lên phía dưới b ầ y quái vật liền sẽ tính nhắm vào công kích nơi nào đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại căn cứ điểm hỏa lực xác định cái này ba đầu chim mặt người là người chỉ huy quan sát ra bọn chúng đại khái phi hành quen thuộc linh lúc này mới chậm rãi tới gần tại chiến cuộc đã định căn cứ phản kháng cơ bản biến mất lúc hai đầu chim mặt người rơi vào căn cứ kiến trúc đỉnh nghỉ chân chỉ lưu một đầu tiếp tục trên không trung bảo trì đề phòng cùng chỉ huy linh công kích cũng theo đó phát động hai khẩu súng bắn ra tốc độ siêu nhanh thần tính viên đạn mỗi thủ lĩnh mặt chim đều chia đến ba phát trong nháy mắt đưa chúng nó đánh chết bọn quái vật phát hiện dị thường lúc hắn đã bắt đầu triệt thoái phía sau cảm tạ thánh rôn sông cảm tạ căn cứ hải quân bọn hắn để căn cứ trong một km xuất hiện rộng 5 0 m kênh đảo cùng với trên sông tòa kia rộng 1 0 m cầu nhỏ một người giữ ải vạn người không thể qua liền là linh cần địa lợi quái vật không ngừng đổi tới sau đó phun lên mặt phía bắc đầu cầu dọc theo hẹp h ỏ i mặt cầu xung phong lúc này bọn chúng liền sẽ sâu sắc cảm nhận được rừng thương giới sư cơ giới sư khắc chỗ kinh khủng trái phải hai cầm hai thanh hai xuống trường nghe kém xa mười hòn căn cứ hơn ngàn t h a n h vũ khí tự động cùng một chỗ tiếng xạ kích thế to lớn nhưng rộng mười mét trên cầu trừ bỏ hình thể cực nhỏ trùng tử quái đại đa số lúc chỉ cho phép ba năm đầu không đồng nhất quái vật song song tiến lên cái này cũng mang ý nghĩa linh mục tiêu vĩnh viễn chỉ có hàng trước nhất bốn năm đầu quái vật bình quân một khẩu súng chỉ cần phụ trách hai ba cái mục tiêu đây đối với thương giới sư tới nói không thể so đánh b ị a khó bao nhiêu mà nhanh chóng nhét vào năng lực phối hợp cơ giới sư kỹ năng làm lạnh gia tốc để cấp tốc liên xạ mười phát liên tục cùng gió bao liên xạ cơ bản bảo trì có một loại có thể sử dụng trạng thái bọn quái vật áp lên nhiều lắm một điểm hoặc là số lớn trùng tử quái vọt tới liền sẽ đón đầu gặp phải một lần thời gian ngắn ngủi mật độ siêu cường bao trùm tính công kích ngắn ngủi năm mươi m m ặ t cầu bình thường bất quá là quái vật một hai giây liền có thể xông qua khoảng cách bây giờ lại trọn vẹn ngăn chở bọn chúng nhanh một phút đồng hồ bọn chúng từng đám bị đánh bại thi thể phủ kín m ặ t cầu để trong này biến thành một cái huyết nhục mộ điện Cuối cùng quái v ậ trên thi thể tại cầu trong t h thực trên n che nước đồng t h sông vượt qua hai trăm đầu quái vật thi thể chứng kiến chiến công của nó linh trước thời hạn một bước rút lui vượt qua một mảnh bằng phẳng bãi cỏ cung rừng tây thỉnh thoảng dùng cấp tốc liên xạ cùng gió báo liên xạ kìm nén quái vật vọt tới trước tốc độ hơn mười giây về sau hắn lần nữa đứng ở đầu cầu bên trên đúng vậy đường thẳng khoảng cách một năm km bên ngoài lại có một con sông mà lại có một cây cầu chỗ khác biệt ở chỗ con sông này đạt tới hai trăm m mặt cầu biến thành đồ vật đi hướng hai hướng làn xe rộng hai mươi lăm m làm hắn đứng lại tại mặt cầu trung đoạn lần nữa bắt đầu xử bắn biểu diễn lúc quái vật bên trong cuối cùng vang lên một tiếng một đầu ở phía sau hình thể rõ ràng vượt qua phổ thông đồng loại tinh anh tiểu đội dài cấp châu ngửa quái phát ra cái này âm thanh gào thét đồng loại của nó nhao nhao dừng bước không có tiếp tục phun lên đầu cầu chịu chết còn lại mấy loại quái vật bên trong cấp tinh anh tiểu đội trưởng cũng đi theo gào thét phát ra cùng loại mệnh lệnh chỉ có bù câu màu đen quái đ i ể u cùng với lần lượt chạy đến t r ù n g tử quái tiếp tục đảm nhiệm không có đầu nào phá hôi kéo dài hướng linh tạo áp lực linh vừa khai hỏa một bên nghe vài đầu tinh anh quái cách không gào thét hơi tiếc nối thở dài tốt ta sống được lâu đều không có ngốc như vậy quái vật cũng giống vậy hoang dã thế giới bên trong quái vật cùng nhân loại dây dưa nhiều năm nhân loại vững vàng hạ phòng đánh mất tuyệt đại bộ phận khu vực quyền k h ô n g chế cũng không phải là không có nguyên nhân hình thành loại cục diện này rất nhiều yếu tố nhưng nguyên nhân lớn nhất hay là quái vật đủ mạnh mà lại không ngốc những này nhìn xem không giống loài người ra hỏa có không thấp trí tuệ nếu không thì dù là sức chiến đấu mạnh mẽ rất nhiều cũng sẽ bị nhân loại chậm rãi tìm tới phương pháp mài chết nhân loại chính là như vậy từng bước một theo sinh vật tộc đàn một trong biến thành thống trị địa cầu bá chủ đáng tiếc bọn này đến từ vực sâu chiều không gian quái vật bên trong có chân chính trí tuệ bộ tộc mạnh mẽ còn có phong phú chiều không gian xâm lấn kinh nghiệm biết như thế nào hủy diệt một cái ổn định xã hội bọn chúng cùng hoang dã thế giới hỏa diễm ma hệ gia đồng môn liền trò chơi trong ba lô thi thể tên cùng vật phẩm nói rõ đều như thế nói đến hoang dã thế giới hỏa diễm ma đại thống lĩnh cũng không có nhãn ma cùng sương mù dày đặc chi thủ quỷ dị như vậy thần bí cũng không có phạm vi lớn phóng thích sương mù năng lực hỏa diễm ma quân đoàn đặc điểm là số lượng rất nhiều chính diện năng lực chiến đấu mạnh mẽ đại chiến kinh nghiệm phong phú nếu không phải nhãn ma hệ cùng chúng nó tựa hồ có không cách nào hóa giải cứu hận song phương tại hoang dã thế giới kéo dài trên trăm năm rằng co đánh lộn nhân loại bên kia đã sớm không tồn tại nữa lần trước linh cùng cỡ lầu diên thảo luận hỏa diễm ma quân đoàn lịch sử lúc còn cảm thấy bọn chúng cùng nhân loại có chút bọn nhân thấy thật loại sự đáp ồ n minh quan hệ. Kết quả, cơ cùng Jin ngạc nhiên. Jin không lên tiếng, ngay thẳng g Mới ôm biểu thiếu đùi hệ. hết hào thì lập tức hủy quả, đều Kết rất tức cơ sức cơ lộ lộ lập bắp bỏ. đ vào lập án của hắn hoàn toàn ngược lại ngươi cho rằng nhân loại dựa vào cái gì tại đây 2,000 km trong phạm vi sinh tồn không phải là bởi vì chúng ta rất mạnh mà là nhãn ma nhất hệ tồn tại để hỏa diễm ma quân đoàn lực lượng nhận lấy cực lớn ư ớ c chế bọn chúng đi vào liền sẽ bị chúng ta cùng nhãn ma giết sạch t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy chủ nông trường súc vật tử đ ị b à cảng jin cũng bắt đầu mở miệng bổ sung một khi nhân loại bước ra phiến khu vực này hỏa diễm ma quân đoàn sẽ không chút do dự rết sạch chúng ta bằng vào ta đi lại nhiều năm hoang dã t h a m dò đến tuyệt mật tin tức bọn chúng mới là muốn đem nhất nhân loại diệt tuyệt một phương mà nhãn ma cũng không phải là chú ý đến cỡ lộc u ă n g tới tử vong ngưng thị hắn nhún nhún vai tốt ta đây thật ra là ta cùng cỡ lẩu lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ cho ra kết luận linh không khỏi nhìn về phía c ơ lào cờ ơ l cầm lấy xì gà hít thật sâu một hơi phun ra nồng hậu dày đặc hơi khói che đi trong đôi mắt vẻ mờ mịt im lặng thật lâu hắn mới mở miệng đến khi đó ta cùng n h n trẻ tuổi nóng tính nghe nói bên ngoài quái vật mạnh hơn hoàn cảnh nguy hiểm hơn liền đi ra ngoài mạo hiểm sau cùng tao nộ g đầu kia hỏa diễm cự ma thống lĩnh ta thu nạp hỏa diễm cự ma thống lĩnh bộ phận năng lượng cốt l ô i có thể cảm nhận được một chút khát sâu tại nó hạch tâm bên trong tin tức đó chính là g i ế t sạch nhân loại của thế giới này mới có thể tiêu diệt nhãn ma lúc đầu ta coi là đây là một loại ảo giác nhưng cùng j i n phân tích về sau cho rằng không phải nói theo một ý nghĩa nào đó nhãn ma cùng chúng ta mới là một thể mà hỏa diễm ma không phải nói đến đây cỡ lo sợ chính mình nói không rõ ràng ra hiệu j i n đến j i n cũng hít thật sâu một hơi x ì gà tựa hồ nghĩ ép một chút vài thập niên trước t r i ệ u kinh hai chúng ta cho rằng nhãn ma càng giống như là làm nuôi dưỡng chủ nông trường nó sẽ định kỳ thu hoạch một chút thành thục động vật cũng chính là nhân loại chúng ta đến thỏa mãn nhu cầu của mình nhưng quá trình này nó sẽ bảo đảm động vật số lượng sẽ không tùy ý giết đạt tới trường kỳ thu hoạch mục đích mà hỏa diễm ma cùng nhãn ma đối địch chơi chết b ạ i chăn nuôi bên trong sở hữu động vật nhãn ma sẽ rơi vào đói bụng cùng yếu ớt mới càng dễ đối phó cho nên nơi này hết thảy trên bản chất là nhãn ma cùng hỏa diễm ma chiến tranh nhân loại chỉ là một cái bị tranh đoạt thẻ đánh bạc chúng ta cùng nhãn ma còn có cùng tồn tại khả năng cùng hỏa diễm ma chỉ có thể ngươi chết ta sống nghe thấy những lời này linh lúc ấy cả người cũng có điểm ở bức cái gì ta đánh chết nhãn ma thế mà xem như phe nhân loại trước đây một mực tồn tại một ít nghi ngờ cuối cùng có đáp án tỉ như chi ca go quái vật vì cái gì không có vừa xuất hiện liền đối với nhân loại đại thanh tẩy như thế linh cùng nhân loại sẽ không có bất cứ cơ hội nào tình huống thực tế là nhãn ma bại chăn nuôi bên trong có đàn trâu ủ i chết bãi chăn nuôi chó săn cái này có thể tính đàn trâu chiến thắng chủ nông trường sao hiển nhiên không thể chủ nông trường nhãn ma chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể chuyển ra hai ống lao xuống săn thậm chí gạt lỉnh mở lên máy bay trực thăng nhắm ngay phía dưới kinh hoàng chạy nhanh đàn trâu đột đột đột. sở dĩ chẳng phải làm bất quá là không cần thiết mà thôi gia nhập không có linh cái này bật h o c người xuất hiện toàn bộ chi ca go nhân loại cho dù rết sạch ở bề ngoài bảy quái vật như cũ vẫn chỉ là bị sương mù dày đặc chi thụ nuôi nhốt súc vật tùy theo sương mù dày đặc chi trong vách hạ thần tính nồng độ gia tăng chiều không gian ăn mòn trình độ làm sâu sắc nhân loại ở bên trong chẳng mấy chốc sẽ biến thành quái vật một phần tử hoặc là bị quái vật giết chết sương mù dày đặc chi thụ căn bản không không cần thiết lãng phí thời gian trước thời hạn giết chết bị nuôi nhốt nhân loại linh lúc này lại nghĩ tới một vấn đề khác chờ một chút những cái kia căn cứ lớn không biết tình huống này còn có các người biết vì cái gì đồng ý bắt lấy nhãn ma nó chết rồi nhân loại không thì càng nguy hiểm cơ cùng gin lướt nhau hay là do gin để giải thích trong đó con con lượt lượt nhãn ma cũng là muốn thu hoạch nhân loại ngươi cảm thấy một cái giàu có chủ nông trường cùng một cái nghèo khó chủ nông trường ai càng trọng thị bãi chăn nuôi bên trong động vật cho nên nhân loại không có khả năng để nó một mực mạnh lên linh trong lòng một tiếng c ơ mờ nờ có thể tại hoang dã thế giới lên làm căn cứ lớn kẻ thống trị quả nhiên không có mấy cái kẻ ngu cái kia vấn đề chỉ còn cái cuối cùng các ngươi xác định giết chết nhãn ma thật sẽ không xảy ra chuyện tỉ như hỏa diễm ma bên kia quy mô tiến công cái gì nghe thấy vấn đề này cỡ lầu cùng j i n vẻ mặt cũng có điểm ầm t r ầ m da không biết xấu hổ mặt mũi tràn đầy đắng chát nói đến lúc trước cỡ lầu giết chết hỏa diễm cự ma thống lĩnh vẫn chưa tới năm năm bọn chúng liền lại xuất hiện một cái hỏa diễm cự ma thống lĩnh thậm chí càng cường đại không khí rơi vào một trận khó tả yên lặng cỡ lầu trong miệng xì gà không ngừng lập l ò nương theo lấy cổ lớn hơi khói để cho người ta thấy không rõ biểu lộ một lát sau hắn mới yếu ớt nói đến hỏa diễm ma bên này trước sau hai cái thống lĩnh không phải cùng một cái ta có thể cảm giác được giữa bọn chúng bất đồng linh suy nghĩ một chút liền rõ ràng cỡ l ầ u bị chiều sâu ăn mòn thậm chí thu hoạch đến bộ phận hỏa diễm c ử ma thống lĩnh hạch o tâm bên trong tin tức có thể phân biệt về sau thống lĩnh cùng tự thân không phải một vị không kỳ quái cỡ l ầ u nếu như ta thu hoạch được tin tức không sai nhãn ma cũng không có chết chỉ là bị hủy diệt phần lớn lực lượng cách mấy năm vài chục năm lại lần nữa xuất hiện nói đến đây hắn dừng một chút bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta thế giới này đã bị hai bọn chúng bên cạnh quá chặt nếu không triệt để biến thành nó bãi chăn nuôi nếu không bị ngọn lửa ma hủy diệt ta có thể làm chỉ có điều để thế giới đừng tại tì nạ thế hệ này hủy diệt lại sau này c ỡ lâu nhìn về phía linh phải nhờ vào chính các ngươi linh lời này thế nào như vậy giống trong căn cứ vị kết máy ni chuẩn tướng đâu ân c ớ l a u ngươi quả nhiên cũng là trò chơi nạp tiền đưa cao cấp nở tờ cờ đúng không chính là bởi vì phen này đối thoại linh mới kiên định sôi nam săn giết hỏa diễm ma ý nghĩ lựa chọn thánh mạ gì vì trụ sở bởi vì nơi này khoảng cách ba hamas có hơn bảy trăm km đây cũng là hoang dã thế giới phương nam căn cứ lớn cùng hỏa diễm ma xào huyệt khoảng cách dù sao thế giới hiện thực nhãn ma nhất hệ sương mù dày đặc chi thụ vừa bị hắn giết chết địch nhân lớn nhất dĩ nhiên chính là hỏa diễm ma quân đoàn mà lại hỏa diễm ma quân đoàn đặc điểm lớn nhất một trong chính là số lượng đông đảo linh thăng xạ thủ năm mươi cấp kém mấy triệu điểm năng nguyên nghĩ nhanh chóng xoát điểm mạnh lên không tìm bọn chúng lại tìm ai nhưng trước mắt bảy quái vật này chính xác không phải hot g ờ có thể sánh được tại linh lần thứ hai đứng lên đầu cầu về sau quái vật bên trong kinh nghiệm chiến tranh phong phú tinh anh tiểu đội giải quả đoán ngăn lại phần lớn quái vật đưa quái đầu trao đổi một lát sau bọn chúng mang theo rất nhiều quái vật tập thể phát ra cực lớn tiếng gào thét linh nhũ m ẩ y quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ là cực xa xem khoảng cách đi tới trong phạm vi một km ngoài có vài đầu quái vật đ ỗ n g nhiên chuyển hướng hướng bên này băng băng mà tới hiển nhiên mất đi chim mặt người loại này tương đối cao cấp người chỉ huy tinh anh tiểu đội dài bọn quái vật lựa chọn đơn giản nhất cũng nhất khó giải biện pháp triệu hoán đồng loại mấy hot căn cứ theo tới quái vật ngăn chặn phía đông bị kêu gọi mà đến quái vật cơ bản theo phía tây nội thành mà đến không bao lâu linh phía sau liền sẽ tụ tập được đủ nhiều quái vật bị mấy ngàn con quái vật vây quanh sau cùng hai mặt g i á p công nguy hiểm quá lớn cho dù di loại này nhị chuyển thương giới sư đều sẽ tạm lánh linh tự nhiên cũng không thể so với di nốc thế là tại quái vật giao động người về sau lập tức quay đầu liền chạy Trưng một tiên giết mặt tốt ưu người huấn luyện viên cùng học viên, càng. này, ưu tiên đánh giết chim mặt người chỗ tốt nổi 258, học chim chỗ Lúc đi bật ra. chỉ có tinh anh tiểu đội trường tồn ở b ầ y quái vật truy kích hành động chậm không sai biệt lắm nhanh mười giây đồng hồ lại không có không trung tâm mắt hướng dẫn linh thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài ba cây số dày đặc thành phố khu dân cư sau đó đuổi tới b ầ y quái vật ở nơi này trắng trợn lục soát cũng rốt cuộc không thấy tung tích của hắn một hồi lâu về sau b ầ y quái vật từ bỏ biến mất linh ngược lại hướng trong nội thành bộ xuất phát bọn chúng tối nay hàng đầu nhiệm vụ là trả thù tính hủy diệt ngọt căn cứ hạm đội thứ yếu nhiệm vụ thì là giết người thôn vệ chỉ cần ăn đủ nhiều nhân loại cùng cái này lạ lâm thế giới mới độ dung hợp tăng cường thực lực một cách tự nhiên liền sẽ khôi phục lại nguyên bản cấp độ nếu như nào đó đầu quái vật vận khí tốt nuốt chừng đủ nhiều người thức tỉnh thậm chí người siêu phàm nói không chừng còn có thể lên cấp nhất giai đương nhiên bọn chúng lên cấp tỷ lệ cùng nhân loại tương tự trở thành siêu phàm cấp khả năng không nhỏ thần dụ cấp cái kia một phần ngàn tỷ tỷ lệ thuần túy xem mặt hơn hai mươi phút sau linh thân ảnh xuất hiện tại m ộ ư ơ i một căn cứ thời khắc này nơi này chỉ có công trình kiến trúc thiêu đốt tất lột â m thành còn có ngẫu nhiên đạn dược tiếng nổ này chủ yếu đến từ bến cảng bên trong chiến hạm cơ hồ ở căn cứ mặt đất gặp lúc công kích mấy chiếc bảo chỉ chờ lệnh trạng thái chiến hạm ý đồ chạy trốn tại quái vật tụ tập đ o ạ n thời gian kia bên trong bọn chúng cũng không có hướng quái vật khai hỏa bởi vì có thể xuống mệnh lệnh này người không có vì đóng giữ căn cứ bạn đồng sự hấp dẫn quái vật hỏa lực ý tứ nhưng khi quái vật phát động tiến công lúc trước thời hạn một bước gần n ú t ở chiến hạm bên trên các loại t r ù n g tử quái s ô n g ra đang quản nói trải rộng hẹp hòi khó đi chiến hạm nội bộ những này t r ù n g tử quái có thể xương đại sát khí giết chết bọn chúng lúc còn muốn tùy thời chú ý đừng bị bọn chúng tự bạo tương dịch làm bị thương có thể địa phương cứ như vậy một điểm tránh đều không cách nào tránh cho dù đổi thành linh tại loại này hoàn cảnh cũng chỉ có thể chỗ tựa lương bao lấy t â m chắn loại này thao tác mới sẽ không bị dán một thân sau cùng chiến hạm bên trên những n à y phổ thông đại quân cơ bản đều đang đau khổ kêu rên bên trong bị t r ù n g tử quái tương dịch căn mòn chúng độc mà chết t r ủ n g tử quái nhóm còn có ý thức tìm tới chiến hạm kho đạn vị trí dùng nhiệt độ cao dẫn nổ b ọ n chúng giờ phút này chút chiến hạm đều biến thành đại hòa đ e m trên mặt biển thiêu đốt lên linh lượng quanh một vòng hất ra bảy quái vật trở về căn cứ thu lấy quái vật thi thể lúc này đạn dược t u ấ n b ả o cơ bản kết thúc không may bị tạc bay khả năng không lớn dù vậy hắn hành động như cũ cấp tốc bóng người trong lúc chất động từng mảnh từng mảnh quái vật cùng nhân loại thi thể đều cùng một chỗ biến mất đông nhiên linh nhìn về phía người thiết bị kết nối phía trên biểu hiện mặt bên có hai cái đại biểu sinh mệnh điểm màu xanh điểm màu xanh độ sáng cũng không mãnh liệt tiếp cận với trùng tử quái hoặc là nhân loại bình thường hắn thân ảnh loay lên tiện tay đá một cái bay ra ngoài đống k i a kiến trúc hải cốt xoa tầm thanh bên trong một cái quỷ khóc sói gào tiếng kêu vang lên đừng đừng tới đây ta không muốn chết đá a a đằng sau một nửa biến thành trầm muộn a a âm thanh lại là có một cái tay gắt gao ngăn chặn phát ra âm thanh cái miệng đó linh nhìn xuống nút ở đống phế tích bên trong hai người trong lúc nhất thời nhìn không ra là cái gì bộ dáng bởi vì bọn hắn toàn thân đều là thật dày cho bụi chỉ có thể theo quần áo cùng trang bị kiểu dáng xác định đây là hai cái quân nhân hắn không có động thủ giết chết hai người này bởi vì tinh thần cảm giác bên trong ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài cũng không có quá nhiều điền quần hung tàn suy nghĩ tinh thần cảm giác không phải độc tâm thuật nhưng quen thuộc ham mê giết người c ũ n g chưa từng giết người hay là sẽ không tính sai hai cái chưa từng giết người thậm chí khả năng không có cướp bóc cường kiền nước mỹ đại quân tình hình này bây giờ thật đúng là không thấy nhiều các ngươi là ai linh trực tiếp mở miệng hỏi thân cao đại khái tại một m bảy mươi lăm trái phải hình thể chắc nịch người kia mở miệng đáp trả ta là mỏ gì sờ jones lục quân trung sĩ phật bẹn đỉnh căn cứ huấn luyện viên hắn là linh khoát tay chặn lại đánh gây lời của hắn vung ra tay của ngươi mọi gì sợ rất dứt khoát bông ra che tại tên lính mới giờ di mì ngoài miệng tay giờ di mì cũng không gọi hắn vừa rồi chỉ là coi là bị quái vật phát hiện mà thôi nhân loại cái kia so quái vật an toàn hơn nhiều hơn đối với bây giờ giờ di mì tới nói chính xác như thế linh nhìn xem giờ di mì người là ai nhìn xem cái kia dưới ánh lửa chớp động lên ánh sáng âm u khô lâu mặt nạ giờ di mì nuốt n g ụ m nước bọn lắp bắp đến ta ta là giờ di mì w i l l i a m Là phọt lục quân lính mới học viên. linh à phọt lỉnh lính bẹn quân lục m ớ học v i ê l i n nhìn nhữ quân viên. học mẩy, lục Giờ g mỉ l i ề về ộ i Linh, vì cái gì các người lại Giờ biết, viên nói i và vì là, là. này? ngất cũng không huấn luyện nhận được mệnh lệnh, sau đó chúng gì gì mịt ta, ta ta đầu, đầu, được đó sau lắp l chỗ các ở mỉ mở n nơi này. Linh nhìn tới về phía m ọ d ị t s ở trung sĩ m ọ d ị t s ở rõ ràng nên mình nói nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu ta chỉ là trung sĩ cũng không rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ là nghe có người để cặp qua vài ngày trước mọi căn cứ phái cái thiếu tá đi phọt bèn định việc này hẳn là hai bên tầng trên đều đồng ý cho nên các nơi quân mỹ đã bắt đầu tự mình sâu chuỗi rồi sao linh hơi trầm âm không nghĩ nhiều nữa phất phất tay hắn chỉ chỉ mặt phía bắc muốn sống lời nói bây giờ liền rời đi nơi này đi thánh mạ gì trở lấy giờ gì bị vô ý thức nhìn về phía huấn luyện viên mọi gì sợ kéo lên một cái tên linh mới được rồi thiên sinh hai cái may mắn rất mau tìm đến một chiếc còn có thể mở ẩn xe bọc thép hướng mặt phía bắc mà đi linh cũng không tiếp tục chú ý hai người này chỉ là xác định bọn hắn rời xa tiếp tục thanh lý lên trong căn cứ thi thể gặp phải vũ khí đạn dược có thể phát huy được tác dụng công cụ linh kiện vật tư cũng cùng một chỗ thu vào số một ba lô tinh thần 65, hai lần tăng thêm hệ số hai lần thể hiện tại trò chơi trên bạ lỗ liền là một cái ba lô ô vông dung lượng vì 26 mét khối 64 cái ô vương tổng dung lượng 1.664 m é t khối mà lại rời đi liên minh đội tàu lúc linh cô ý đem trong ba lô phần lớn đồ vật thanh không chỉ lưu đủ người cần thiết vật phẩm đưa ra 1.300 m é t khối nhàn rôi ba lô chính là vì m ộ ư ơ i hộp căn cứ loại tình huống này chuẩn bị nhưng cái này còn xa mới đủ dùng một cái lục quân hải quân nhân viên tiếp cận 10.000 n g người căn cứ cho dù lục quân cơ bản không có vũ khí hạng nặng cùng phương tiện nổ tung chiến hạng bên trên tất cả vật tư toàn bộ thanh toán còn thừa lại vật tư cũng là một cái khổng lồ con số linh chỉ có thể chọn khẩn yếu khan hiếm khó tìm vật tư trang còn lại thông báo liên minh người tới có thể vận bao nhiêu tính bao nhiêu tiếp cận trời sáng lúc bọn quái vật cuối cùng theo g i ặ t sờn bị rút đi không có chút nào bình an không khí năm 2019 đêm giáng sinh đi qua không có bất kỳ cái gì vui mừng có thể nói lễ giáng sinh sáng sớm tiến đến tại huyết tinh cùng trong tử vong vượt qua một đêm mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn xem dâng lên thái dương đều thở dài một hơi cùng lúc đó năm mươi km bên ngoài thánh mạ g ì trong thành nhỏ mọi dịt sờ trung sĩ cùng lính mới giờ gì m ì vẫn như cũ đầy bùi đất bộ dáng chỉ là đem mặt rửa sạch sẽ lại vớt ve bùi đất trên người ngồi tại xe bọc thép bên trong giờ gì m ì nhịn không được lần thứ n nổi hỏi huấn luyện viên chúng ta thật muốn tiếp tục chờ xuống dưới mọi dịt sờ ừ một tiếng nhớ tới linh đứng tại trước mặt lúc cảm giác các bách giờ gì m ì dùng mình một cái ta cảm giác người kia thật đáng sợ chúng ta đợi lâu như vậy cũng không gặp h ắ n đến không bằng vẫn là đi đi chương 259, c h i ê u mộ hai cảng mọi gì sờ giơ tay chỉ chỉ cửa xe cửa ở nơi đó không cần hỏi ta giờ gì m ị nào dám đi một mình chúng ta cùng đi a huấn luyện viên mọi gì sờ mở mắt ra thở dài người muốn chết ta không có cách nào ngăn cản nhưng ta không muốn chết giờ gì m ị liền vội vàng lắc đầu ta chính là không muốn chết ta mọi gì sờ đi cũng không cần chết rồi Giờ mì, dù sao cũng so chờ chết mạnh mẽ a nói không chừng hắn muốn giết người diệt khẩu cái gì chú ý đến m ọ di sơ nhìn đồ đần ánh mắt tên lính mới không khỏi im miệng có chỗ nào không đúng sao huấn luyện viên m ọ di sơ giờ di mi ta biết ngươi nhắc gan tại lính mới huấn luyện lúc khẩn trương phạm sai lầm chỉ là để ngươi luyện nhiều mấy lần coi như xong giờ di mi gật đầu ta biết những người khác chỉ biết đánh ta m ọ di sơ hiện tại xem ra bọn hắn đánh ít giờ di mi mọi di sơ đầu tiên vị kia muốn giết người diệt khẩu lúc ấy liền có thể không cần để chúng ta tới đây chờ hắn tiếp theo tất nhiên hắn để chúng ta chờ hắn chứng minh có cần chỗ của chúng ta nếu như phát hiện chúng ta chạy gặp lại lúc liền thật sẽ chết sau cùng mời hót căn cứ người chết sạch đi tới một cái căn cứ như thường là nghe quan lao ra lời nói đi chịu chết ta đã thể đời này cũng sẽ không lại vì bọn họ bán mạng cho nên ta tại sao phải đi giờ di my á khẩu không trả lời được nếu là hắn có sao mà to gan như vậy liền sẽ không tại lính mới huấn luyện lúc mỗi ngày bị xỉ nhục hay là mỏ dịt sở cảnh cáo qua cái khác lính mới nếu không thì cùng đội những tên kia trong ba ngày liền sẽ đem hắn chơi đùa nằm viện nhưng giờ di my có cái ưu điểm ai đối tốt với hắn hắn liền nghe ai phát giác được mỏ dịt sở chiếu cố về sau cho dù huấn luyện lúc thường xuyên bị hét mặt mũi tràn đầy nước bọn cho dù cùng đội lính mới thuyết giáo quan là cái g a y khẳng định coi trọng cái mông của mình giờ gì mỹ cũng không hề dao động cũng là bởi vì đây tối hôm qua thông minh đồng đội lung tung chạy nhanh chết được một cái so một cái nhanh hắn nhưng một mực theo sát m ọ dịt sở trở thành toàn bộ căn cứ cái thứ hai sống sót may mắn cho nên m ọ dịt sở không đồng ý đi giờ gì mỹ là sẽ không một cái người chạy mất đó là thật muốn chết nhưng tối hôm qua cái kia khô lâu mặt quái nhân luôn cảm giác so với cái kia t h ầ n cao ba em mở ra mặt trâu nửa quái càng quái vật hơn để hắn vô ý thức muốn rời xa đ ỗ n g nhiên giờ d ì m ỉ ánh mắt nhất động quay đầu nhìn về phía nơi xa huấn luyện viên là hắn hắn đến, đến rồi mọi dị sờ theo hắn ánh mắt nhìn lại lại không nhìn thấy trong trí nhớ cái kia khô lâu mặt chỗ nào giờ d ì m ỉ giơ tay chỉ tay cái kia ă n mặc s á m đen mũ trùm vệ y ỉ i bên người đi theo một đám người cái kia mọi dị sờ lập tức nhìn thấy nhóm người kia trong lòng không khỏi cờ m ở nở cái nào nơi đó có mười mấy s á m đen mũ trùm vệ y người Giờ gì mỉ. ở giữa cái kia a ngay tại gật đầu cái kia m ọ d ị ì s ở cuối cùng xác định bởi vì chỉ có một người ngay tại có chút n g h i n g thai tựa hồ nghe người bên cạnh lời nói tại gật đầu tư thế này m ọ d ị ì s ở quá quen thuộc những cái kia các đại lao chạy tới thị sắt lúc chính là như vậy bên cạnh người nói chuyện nếu không phải là nữ thư ký nếu không phải là thiếu tá m ọ d ị ì s ở loại này trung sĩ ngay cả đứng ở ngoại vi tư cách đều không có đẩy cửa xuống xe hắn mở miệng đến đi thôi hy vọng lần này ngươi cũng sẽ không sai Giờ gì bị vội vàng xuống xét theo trong miệng nhịn không được đắc ý yên tâm đi huấn luyện viên ngươi biết cảm giác của ta sẽ không sai hai người hướng bảy tám mươi m bên ngoài đám người kia đi qua tại ba mươi m ở bên ngoài liền bị ngoại vây người ngăn trở vài cái súng nâng lên nhắm ngay bọn hắn làm gì mọi gì sờ nâng lên hai tay ở trước ngực ra hiệu chính mình không có uy hiếp tối hôm qua vị kia các hạ để cho ta tới nơi này chờ hắn hắn dùng ánh mắt ra hiệu xuống các hạ vị trí càng ở trước mặt hắn hộ vệ đội viên lại như cũ bảo trì cảnh giác trước tiên lui về sau m ọ dị sơ lập tức làm theo hai tay cũng không từng bông xuống nhưng hắn cũng chú ý tới chính mình mở miệng trong nháy mắt giờ dị mị nói người kia đầu liền quay lại mặc dù mặt giấu ở dưới mũ t r ù m thấy không rõ lắm m ọ dị sơ lại biết hắn đã thấy chính mình chỉ thấy người kia giơ tay vẫy vẫy để bọn hắn hai tới m ọ dị sơ cùng giờ dị mị liền đi vào một đám người trong vòng đây mọi gì s ở coi như chấn định bởi vì hắn rõ ràng chính mình không cần suy nghĩ nhiều suy nghĩ gì đều không dùng Giờ gì mỉ nhưng như là chim cút toàn thân run rẩy cảm giác chung quanh đại h á n ánh mắt khóa chặt tại trên thân thể mình chuẩn bị nổ x u ố n g bộ dáng linh nhìn trước mắt hai người hơi có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn là chỉ là thuận miệng một câu cho rằng hai người ở nơi này tìm chính mình khả năng không lớn ai biết bọn hắn thật đúng là đợi đến chính mình trở về Giờ gì mỉ cái này chim cút coi như xong ai cũng có thể nhìn ra trong hai người có quyền quyết định không phải hắn ngươi sẽ huấn luyện lính mới linh mở miệng hỏi mọi gì s ở cơ hồ không cần nghĩ ngợi đúng vậy thiên sinh trình độ thế nào ta tại phật bèn l ĩ n h phục dịch tám năm vẫn luôn đảm nhiệm lính mới huấn luyện viên ta huấn luyện mỗi đám lính mới thành tích tổng hợp cơ bản đều phía trước ba linh nhìn về phía giờ di mi hắn nói là nói thật sao giờ di mỹ vô ý thức gật đầu đúng vậy mọi gì s ở huấn luyện viên là phật bèn l ĩ n h tốt nhất huấn luyện viên linh nữ nhữ mày nói lời này lại là thật lòng mà không phải thuận miệng qua loa cái này huấn luyện viên rất có một bộ nha nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh phìt sở cùng s u m m e r các ngươi cảm thấy thế nào s u m m e r ánh mắt có chút tỏa sáng thử trước một chút lại nói vừa vặn chúng ta cần chiêu một nhóm người thường trú g ra sở vì phìt sở như chút được gánh nặng ông chủ ngươi biết ta quả thật có chút bận không quan nổi bây giờ liên minh nhân viên tác chiến càng ngày càng nhiều cần cơ sở huấn luyện kèm theo một chút người cao cấp huấn luyện hắn còn muốn tiến hành người thức tỉnh huấn luyện nghiên cứu xạ thuật thưởng thức xuống ống thời gian căn bản không đủ dùng vậy liền để bọn hắn ở nơi này làm lính mới huấn luyện trước cho bọn hắn dự bị thành viên đãi ngộ linh đánh nhịp quay đầu nhìn về phía mọi di sở từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách cho ta người làm lính mới huấn luyện cứ như vậy mọi di sở vô ý thức đứng nghiêm d ẹ t sơ giờ gì mì cũng thói quen đi theo làm theo đám người cùng nhau liếp mắt bọn hắn không phải bình dân liền là lính đánh thuê huấn luyện lúc chỉ làm chiến đấu liên quan chỗ nào làm qua loại này chính thức hành lễ đương nhiên chủ yếu là linh bản thân không quá để ý cái này liên minh những cái kia tạm thời thành viên có nhiều lắm chica go lúc hắn liền một hơi đào thải mấy ngàn không kiên định người đối với mấy cái này tức ném hình người công cụ làm chính thức huấn luyện đơn thuần lãng phí sốt sớt mạ gì ba tháng kia huấn luyện cũng là lấy tăng cao cơ sở cùng thực chiến sinh tồn kỹ xảo làm chủ lại phải vì di chuyển làm chuẩn bị cũng liền không có làm những này trong quân chính quy lễ nghi liên minh hiện tại cơ bản nhất định phải tại thánh mạ di một vùng cắm rễ tương lai tất nhiên sẽ tuyển nhận càng nhiều người mới pfizer làm huấn luyện viên huấn luyện chủ yếu nhằm vào cá nhân chiến đấu lực cùng quy mô nhỏ phối hợp thuộc về ban hàng quy mô chiến đấu hình thức liên minh nhân viên chiến đấu dần dần nhiều lên liền doanh cấp quy mô chiến đấu hình thức thực sự không được lại dùng loại phương thức huấn luyện này liền không thích hợp mọi gì s ở cái này có sẵn nhân sĩ chuyên nghiệp đưa tới cửa chương á i kia dần dần c í n h hóa quy hai trăm sáu mươi liên minh điều chỉnh ba c ả n g lần này đêm giáng sinh bảy quái vật nhằm vào một căn cứ tập kích để linh cũng trở nên cẩn thận liên minh chiến đấu đội ngũ bị chia làm hai nhóm có gia nhân ở thành viên chuyển thành thủ vệ danh sách an bài tại tiến lên nơi đóng quân thánh mạ di còn có phía tây bốn mươi km phộc tổng c h ấ n nhỏ vùng ngoại thành liên minh đại bản doanh bọn hắn sẽ tại hai nơi địa phương trực luân phiên hộ vệ tổng bộ là chân chính tiền tuyến đội ngũ cung cấp hậu cần cùng với thời khắc tất yếu chi viện không có người thân hoặc là có người nhà cũng nguyện ý tham chiến nhóm người này thì trở thành chiến đấu danh sách tiến vào chiếm giữ giạt sởn vin phi trường quốc tế bên cạnh một nhà khách sạn về sau nơi này chính là chiến đấu danh sách phân bộ trụ sở bọn hắn sẽ tại nơi này sinh hoạt nghỉ ngơi chiến đấu có thể cách một đoạn thời gian đi thánh mạ gì thay phiên nghỉ ngơi nhưng phộc tổng nơi đó tổng bộ phải tận lực ít đi đây là tránh khỏi giết quá nhiều bị quái vật để mắt tới đến lúc đó quái vật cũng đối phộc tổng đại bản doanh đến cái mà họ thức t tập kích người trong liên minh tâm sĩ khí rất có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ cho nên chiến đấu danh sách người tuyệt đại bộ phận đều là đàn ông độc thân miễn cho nhớ trở về đại bản doanh đại bản doanh cô nương tự nhiên đối với bọn họ phần nhưng sản mở cho ra phương án giải quyết là hiện t ì m theo chiến đấu phân bộ thành lập lên trong thành thu nạp phụ nữ nhi đồng không còn trực tiếp đưa về đại bản doanh mà là trước tiên ở phân bộ thu xếp khảo sát sau ba tháng lại chọn ưu tú chuyển rời đi thánh mạ dì tiến lên nơi đóng quân tiếp tục khảo sát ba tháng trong lúc đó biểu hiện tốt so sánh người có thể tin được mới có thể gia nhập đại bản doanh cái này cũng mang ý nghĩa bất luận cái gì chiến đấu đội viên tìm mới bạn gái họ vợ mới cũng có ba tháng chung sống lầu một ba tháng định kỳ nghỉ ngơi thăm người thân những cái kia đơn thuần nghĩ bằng người giàu có nữ nhân hoặc là ít lên nào phạm hồ đổ chiến đấu đội viên, cũng đừng nghĩ hướng doanh nhét. phương nào cũng là lên ít trùng tùy tiện viên, đừng người hướng đại bản Một phương diện đại đem Một đồ đấu đội kể h chiến thủ vệ đội thành viên cơ bản ngộ giống nhau, nhưng chiến h á c cùng cơ có đội viên đội viên đãi giống đội viên bản ngộ đấu đấu vệ t dựa từ h chiến nhiệm vụ số lần cùng thu hoạch, ngoài định mức thu hoạch được phúc e o ngoài cùng mức được lợi. lần đấu vụ số t Kể từ đó phòng thủ làm chủ thủ vệ đội thành viên cùng chiến đấu đội viên thực tế sinh hoạt trình độ sẽ kéo ra mấy lần thậm chí mười mấy lần tranh l ệ n h bất quá thủ vệ đội thành viên cũng không có gì không vừa lòng bởi vì lúc trước hộ vệ đội viên bên trong có một bộ phận chính xác hết sức kháng cự lại chiến đấu vậy liền trở về hưởng thụ cu ly đ á n h ngộ công nhân bốc vác nông dân kiến trúc tiểu công chờ một chút công tác luôn có một phần thích hợp bọn hắn cái này tự nhiên là lại một lần nội bộ giai cấp phân chia tiến một bước làm sâu sắc mới cũ thành viên đối với liên minh quy củ ấn tượng để bọn hắn nhận rõ hiện thực bán mạng liền là so bán cu ly lấy tiền nhiều mà lại quy củ này hết sức công bằng ai cũng không cách nào phản đối linh cùng hạch tâm tầng thương nghị ra cái phương án này lúc còn tư vấn qua tân nhiệm người công cụ mỏ dịt sở trung sĩ so với làm lâu lính đánh thuê phịt sở cùng s u m m e r trung sĩ đồng chí quen thuộc hơn chính quy đại bộ đội điều lệ chế độ bởi vì đây là bồi dưỡng lính mới hàng đầu điều kiện nếu như toàn bộ chiếu mỏ dịt sở trung sĩ nói đến cái kia liên minh còn cần hậu cần bộ đội quân cảnh bộ đội công binh bộ đội chờ chút linh trực tiếp đem những này đều tóm tắt tạm thời không cân nhắc những thứ này liên minh không có thời gian này không có cái này tích lực càng không liên quan chuyên nghiệp nhân tài để hoàn thành những ngày huấn luyện làm cái này giản lược bản chức dùng một đoạn thời gian trong lúc đó từng bước tăng thêm bổ sung liền tốt sự thật chứng minh linh tại nắm chặt thời gian hỏa diễm ma bên kia cũng không có nhàn rỗi năm hai nghìn không trăm mười chín sau cùng mấy ngày quái vật đối với phật châu tất cả thành phố lớn tiến công không có đình chỉ mỗi lúc trời tối cũng có không ít nhân loại biến thành quái vật cùng lúc trước quái vật phối hợp ở trong thành thị trắng trợn gây ra hỗn loạn cùng tử vong đủ loại con đường thu thập mà đến trong tin tức châu nam mỹ châu âu châu á châu đại dương đều xuất hiện hư hư thực thực hỏa diễm ma xào huyệt núi lửa hoạt động trước đó chica go mấy triệu người đối với nước mỹ xã hội mang đến cực lớn trúng kích nước mỹ có ba trăm triệu nhân khẩu thời kỳ hòa bình không cần một năm liền có thể áp chế xuống nạn dân mang đến đại động đung đưa có thể hỏa diễm ma quân đoàn mới xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng tiến công không có cho nước mỹ bất kỳ cơ hội nào cái này cũng mang ý nghĩa nước mỹ quan phương mất đi kéo dài hơi tàn cơ hội huống hồ cái khác lục địa quỷ dị núi lửa bên trong quái vật số lượng cùng với đối với chu vi khu vực ảnh hưởng còn lâu mới có được ba hamas cái này khuyết đại linh cho rằng ba hamas khả năng này là hỏa diễm ma cơ sở chính cái khác là căn cứ phụ đây hết thể chính như cỡ lầu nói tới nhãn ma cùng nhân loại còn có bộ phận cùng tồn tại không gian hỏa diễm ma lại là không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng t ự đ ị n h bây giờ sương mù dày đặc chi thụ ở vào thời kỳ suy yếu hỏa diễm ma có lẽ muốn mượn cơ hội này một lần hành động hủy diệt thế giới hiện thực nhân loại không có m ư i h t căn cứ cùng bên trong gần vạn đại quân hấp dẫn hỏa lực da sơn v ị bên trong mấy trăm ngàn người áp lực tăng nhiều bao quát vừa mới tiến lưu lại nơi này liên minh chiến đấu danh sách cũng không có nghĩa là đối mặt chen trúc mà đến nhiệm vụ tác chiến cố thủ là không thể nào cố thủ làm như vậy kết cục rất có thể để phân bộ trở thành m g ọ t căn cứ thứ hai chia mấy chục người tiểu đội chiến đấu các đội viên nhất định phải trước thời hạn bố trí nhiều chỗ địa điểm p h ụ c kích tìm cơ hội chơi chết một chút quái vật lập tức rời đi dù vậy hơn 700 người đội viên ba ngày xuống tới cũng đã chết hơn 50 người bị thương hơn 120 n g ư ờ i người thức tỉnh đại đội cũng đã chết bốn cái ba cái đấu sĩ là ở chính diện chém giết bên trong bị quái vật giết chết một cái xạ thủ thì là bị n ệ n quái đánh lén tử vong như thế lớn thương vong đối với liên minh tới nói trước nay chưa từng có washington chi b ữ a lần kia không tính đào binh cùng sợ chiến cảm xúc không thể tránh né xuất hiện sáng mở cùng phiền sờ đi ra cho các đội viên làm nội bộ suy nghĩ công tác cột bộ nội vụ cuối cùng bắt đầu hành động xác định người nào là chiến trường mất tích những người kia là chạy trốn khóa chặt trong đó đào binh vị trí đều là bộ nội vụ công tác linh cũng không có nhúng tay những việc này bởi vì đây là về sau trạng thái bình thường lúc này mới vừa khai chiến liền chạy nhanh như vậy đằng sau hoàn cảnh ác liệt hơn lúc nói không chừng cầm súng cũng không dám p h ả n kích chỉ biết điên cuồng chạy trốn loại này không kiên định người giữ lại cũng vô dụng bọn hắn chạy trốn chẳng khác nào bản thân đào thải xem như giúp liên minh thanh trừ hết chiến đấu đội viên bên trong kẻ mềm yếu kẻ đầu cơ bên này đ ĩ lì ạ cùng các n u là thực chiến đặc hấn u tại số 27 chính thức kết thúc đến phật châu về sau liên tục ba ngày cùng lượng lớn quái vật chém giết các nàng có thể còn sống sót chứng minh rồi tự thân kinh nghiệm thực chiến có cực lớn tiến bộ đ ĩ lì ạ quay trở về phộc tổng đại bản doanh lại bắt đầu lại từ đầu phía sau quản lý công tác đ i ể u bận rộn này thời điểm nàng nhất định phải xem như linh ánh mắt chú ý phía sau khả năng tồn tại vấn đề các n g u lạ lưu tại thánh mạ d ì tiến lên nơi đ ó n g quân nhưng thường xuyên sẽ tiến vào giã sởn vì tham dự một đường chiến đấu linh nhưng cùng lúc trước tại hồ sọc c h ấ n nhỏ lúc đi sớm về trễ trong liên minh tầng cũng không biết ông chủ lớn đang làm gì hạch tâm tầng nhưng lòng dạ biết rõ ông chủ đối với quái vật cựu thị tự động tăng cường một phần trăm trạng thái lại bị kích hoạt lên chỉ cần quái vật đủ nhiều linh liền sẽ rơi vào điền cùng săn riết không cách nào tự kiểm chế tuần hoàn bên trong tựa hồ cùng những quái vật kia không đội trời chung bọn hắn còn biết linh vài lần dẫn ra ý đồ công kích chiến đấu phân bộ bảy quái vật càng l à tại cự ly sa từng đánh chết rất nhiều uy hiếp chiến đấu đội viên quái vật bọn hắn không biết là vì để tránh cho quái vật cảnh giác trả thù ra sơn v í l ức cũng không phải là linh chiến trường chính chương hai trăm sáu mươi mốt mạnh lên một cái giá lớn một càng năm hai nghìn không trăm mười chín ngày ba mươi mốt tháng mười hai thế giới hiện thực tận thế năm đầu ngày cuối cùng mi a mi khoảng cách ba hamas hỏa diễm ma hang ổ quá gần nhiệt độ không khí trên phạm vi lớn lên cao tại 25-35 độ c thời gian giữa trưa độc ác ánh nắng phơi n ắ n g xuống mặt đất nhiệt độ càng là có thể vượt qua 50 độ c mấy ngày gần đây đại loạn cũng làm cho nơi này thủy điện cung ứng xảy ra vấn đề tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có điện có nước địa phương cũng không nhiều đợi tại điều hòa không khí không cách nào sử dụng phổ thông trong chỗ liền theo hấp nhà tắm hơi không sai biệt lắm ác liệt như vậy dưới tình huống có chạy Bắc, Bắc Carolina, Bắc Carolina, hoặc chọn đặc Châu, Châu còn có thực chế nói, điều đều Đi đều kiện người tại Ngôi lái tiến Georgia, Mississippi, Louisiana với người thuyền, về sau khẩu không không nghiệp. tán. lên hướng Nam hướng những này nhân nông biến sản thưa từ Tây tốt. Phật thất ít phía phẩm dày là Alabama, là lựa xe vào mụ, ở tại đô la trở thành giấy lộn hôm nay cái này có thể để trốn chết hành trình bên trên thức ăn nước uống bổ sung đơn giản hơn nhiều đã từng xâm mất vô cùng trong đêm càng là tiếng người huyên náo an chơi đàng điếm mi a mi đã triệt để tiêu điều xuống tới đại danh đỉnh đỉnh cây cỏ bãi biệt thự quần cũng mất đi ngày xưa lực hấp dẫn cổng và sân vắng vẻ chưa có người tại biệt thự chỉ là nạn dân lúc đầu cướp sạch mục tiêu một trong ở trong thức ăn vật tư đều bị lấy đi về sau đơn thuần phòng ở bản thân một điểm lực hấp dẫn đều không có người chung quanh đều biết khu biệt thự đã bị cướp sạch qua nhiều lần không có chỗ tốt nhưng cầm cơ bản không có người lại đến mà linh lựa chọn nhà này biệt thự ở cạnh hải ngoại b ã i ở giữa bất kể từ chỗ nào vừa đi cũng có ba km lộ trình mới có thể rời đi khu biệt thự người bình thường là sẽ không lựa chọn ở chỗ này dù sao lái xe đi ra muốn thiêu dầu đi bộ tại vượt qua năm mươi độ mặt đất càng là tra tấn có cái này d ầ u cùng thể lực không bằng giữ lại đi địa phương khác chuẩn bị cho tốt chỗ nhà này tổng ba tầng diện tích vượt qua sáu trăm bình biệt thự liền trở thành linh cứ điểm tạm thời dù sao hắn có trò chơi ba lô đầy đủ giải quyết ở chỗ này hết thể vấn đề hòa diễm ma quân đoàn quái vật hết sức thích đứng nhiệt độ cao hoàn cảnh lại không thích ban ngày ban đêm mới là bọn chúng tiến công săn thức ăn thời gian tốt nhất linh không có buổi chiều chịu lấy đại thái dương tại rất ít người hoạt động khu vực thành thị hoạt động hứng thú như thế không riêng rất nóng còn hết sức dễ làm người khác chú ý thế là mấy ngày nay giữa trưa về sau trạng vạng tối trước đó là khó được n h à n dôi thời gian tới trước hơn mấy lượt tam thể thức cồn võ sĩ、si、phương pháp huấn luyện lại tại biệt thự trong phòng trong hồ bơi bơi lội cảm giác kia đắc ý tại trước khi hắn tới biệt thự cũng không có không có điện bất quá biệt thự nóc nhà có tin năng lượng mặt trời bản theo tuyến đường tìm tới một cái tầng hầm chủ nhân lúc rời đi cắt ra nơi này dự phòng năng lượng mặt trời nguồn điện chốt mở mà những cái kia chạy tới cướp sạch người không có phát hiện cái kia ẩn nấp rất sâu tầng hầm càng không hứng thú kiểm tra không có điện là tuyến đường trục chặt hoặc chốt mở không có mở kể từ đó linh không riêng phiếu trắng đến một cái tính an toàn không sai tầng hầm ban ngày cũng có thể tại biệt thự bên trong hưởng thụ các loại đồ điện lại dùng trò chơi ba lô thu phóng loại bỏ sạch sẽ a o nước trong phòng bể bơi liền làm xong ông chủ ngươi xác định có chú ý tới ta huấn luyện động tác sao d u lì ạ thanh nhâm tại bên bể bơi văng lên linh một cái chuyển hướng đi tới bên cạnh ao hai tay nhấn một cái vọt nước mà ra đứng ở trước mặt nàng động tác của ngươi không có vấn đề gì ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ phân tâm nhìn về phía bể bơi nhìn đến ngày mai ngươi hay là phải đi bên cạnh căn phòng đi huấn luyện du lì ạ chừng lớn hai mắt biểu thị không thể nào tiếp thu được kỳ thực dùng hai mắt điên cuồng ăn ông chủ kem ly t h ẳ n g đến linh ho nhẹ một tiếng nàng mới thuận thế đổi đề tài ông chủ gần nhất ta cảm giác thực lực tăng lên rất chậm. linh cầm lấy bên cạnh khăn mặt khỏa mất nước đ ọ n g ngươi đã rất nhanh liên minh hạch tâm tầng bên trong cũng liền sạm mở có thể cùng n g ư ơ i đánh du lì ạ ánh mắt lấp lóe nhưng trước đây không lâu báo thủ chi linh bên trong đ ố n g nhiên có mấy cái biến đến so với ta còn mạnh hơn linh trong lòng hơi động cho nên du l i ạ nói thẳng lúc trước các nàng còn ở dưới tay ta đợi qua một đoạn thời gian ta không muốn sau cùng liền trong các nàng yếu nhất cũng không bằng nói đến đây nàng dừng một chút sắc mặt nghiêm túc cho nên ông chủ thỉnh cho ta một cơ hội giống các nàng như thế mạnh lên cơ hội linh dừng lại lau ném ra khăn mặt ngồi vào bên cạnh nhàn nhã trên ghế nằm ngươi cùng các nàng bất đồng hoặc là nói hạch tâm tầng cùng báo thủ chi linh cũng khác nhau trong các nàng đại đa số người còn sống trên thế giới này chỉ là vì trả thù là thuần túy chiến sĩ ngươi lại là dẫn đầu cũng không cần là mạnh nhất cái kia mà lại ngươi nhất định phải giống các nàng như thế đối với ta bỏ ra tuyệt đối trung thành hắn có chút hăng hái nhìn chăm chú lên nàng dù lì ạ nữ nhân này rất thú vị nàng so đi lì ạ càng tinh minh hơn lớn mật cũng càng hiện thực mà lại chưa từng ở trước mặt hắn che giấu thậm chí tận lực đối với hắn biểu diễn ra bởi vì nàng biết linh không thích thủ hạ chơi cái gì cao thâm khó giỏ lãng phí thời gian thay c á i thuyết pháp liền là nói rõ nhu cầu lại dùng đầy đủ công lao cùng thẻ đánh bạc đổi lấy cho nên nàng mới chỉ rõ linh nguyện ý bỏ ra một cái giá lớn thu hoạch được một cái biến đến càng mạnh cơ hội linh chính xác không ghét cách làm này nói lợi ích liền cẩn thận nói lợi ích đừng một bên bắt hắn chỗ tốt lại tự nhận là ta không phải là vì chỗ tốt của ngươi chỉ là bởi vì hai mươi vậy liền hết sức giật không phải nói không có loại này không ham muốn chỗ chỉ thích hai mươi người trong lịch sử trong hiện thực loại người này hết sức phổ biến nhưng dù lì ạ khẳng định không phải đi lì ạ cũng không phải ngược lại là c ặ t ngựu lạ cùng tì nạ không sai biệt lắm có thể nói ra loại lời này em tốt ta chỗ tốt là ăn ngon t ì nạ có lẽ cũng nên loại bỏ mất may mà dù lì ạ không có dùng loại này nát lấy cớ đi lì ạ thì là không nghĩ tới dùng tì nạ chỉ biết dùng ánh mắt biểu thị đồng thời thích ăn ngon cùng ngươi có vấn đề sao trong đầu hắn suy nghĩ l o e qua trước mặt dù lì ã lại đột nhiên nửa quỳ xuống tới r ồ i ra hai tay bắt lại hắn tay phải đặt vào chính mình bên miệng được rồi cái hôn tay lễ đúng vậy gột phạt đờ câu hôn dĩ nhiên không phải h á cám nước mỹ cũng có một bộ phim gọi giáo phụ mặc dù tình tiết ở kiếp trước giáo phụ có không ít khác biệt nhưng cũng dùng sưng hô thế này đương nhiên bên trong hành lễ lúc cũng không phải là nửa quỳ nhưng linh lúc này là ngồi báo thủ chi linh cũng sẽ đối với khô lâu vương tự phát đi nửa quý lễ cơ chí dù li ạ quả đoán đảo ngược cầu hôn linh là người chợt hiểu được hắn chưa có xem nơi này giáo phụ nhưng đối đầu với một thế cái kia bộ ký ức khắc sâu rõ ràng đây là nhận thức lão đại uy tứ k h ẽ gật đầu hắn giơ tay lên để dù li ạ đứng lên、gục. sẽ có một ngày có lẽ ta sẽ cần sự giúp đỡ của ngươi có lẽ một ngày kia vĩnh viễn sẽ không đến nhưng trước đó ngươi trước tiên có thể nhận lấy ta lễ vật nhỏ du lì a không biết đây là lời kịch nhưng cái này hiển nhiên đồng ý thỉnh cầu của mình lập tức mừng rỡ linh đứng dậy c h u y ể n đi một chút hướng căn phòng ra hiệu nàng đuổi theo đúng rồi ta hỏi một lần nữa nếu như mạnh lên khả năng ảnh hưởng bề ngoài đâu lần nữa nghe thấy vấn đề này du lì a lập tức n h ớ tới lúc trước thấp phỏng rất lâu nhưng không có bất luận cái gì biến dạng dấu hiệu tình hình trên mặt hiện ra mỉm cười nàng cũng sử dụng lần trước trả lời sẽ không giống ngọt g a chương 262, lễ vật nhỏ sống ở ngay sau đó hai càng linh không hiểu nghĩ đến c ớ là hoàn toàn biến thân do dự trong nháy mắt nhưng hắn lại lập tức vứt bỏ hình ảnh kia đây chính là thần dụ cấp đại lao mới có đãi ngộ bao nhiêu người cầu còn không được cho dù thật biến thành như thế nhưng có thể thu được thần dụ cấp lực lượng lại có bao nhiêu người quan tâm đâu bị đạo tặc chơi đùa hoàn toàn thay đổi không người không quỷ s i n h đẹp nữ tính nhiều đi thống khổ tuyệt vọng xấu xí dơ bẩn đi chết hay là xấu xí sạch sẽ còn sống đối với đại đa số nữ nhân mà nói đều không phải một lựa chọn nhiều nhất xấu đến chịu không được sẽ cùng quái vật đồng quy vô tận vào phòng dạo qua một vòng để chờ ở ngoài cửa rủ lì ạ xoay người sang chỗ khác linh tại nàng bóng loáng trắng non phía sau lưng liên tục tiêm vào nam chi dược t ề cảm nhận được rõ ràng thêm ra đến ba lần hơi đau cảm giác rú lì ạ trong lòng vô cùng vui vẻ những ngày gần đây tiêm vào thích khách cùng phù thủy phần món ăn báo thủ chi linh giác tỉnh người đều chưa từng xuất hiện dị thường Như biến thành ngọt hình Linh đang phụ thủy Thích khách tạo gở đã sạng u y nghĩ cho h c h tâm t ầ t i ê mở Vào phần món dược tế nắm giữ thường ngày nhân viên phân phối vật vấn là làm ngày dàng làm do Lotte, phần Phân phối chuyện Hán chố Chỉ hạch chuột bạch thường nhân Không nhiệm chết tầng món ăn nên tuyển đồn nắm đáng tín người lên muốn lớn tâm m dược dự dễ tề tới Rất liệu giữ ai ra ra đi bí đề cùng phi s ở nắm giữ huấn luyện liên minh võ trang nhân viên đại bản doanh an toàn cùng quái vật thi thể thu thập không thể xảy ra vấn đề đi lì ạ cùng cắt ngữ là xem như linh ánh mắt dù không nhúng tay vào những người khác sự vụ nhưng có thể thời khắc chú ý hoạch tâm tầng hết thể động tĩnh c ố t ngay tại tăng cường bộ nội vụ giám sát chức năng tranh thủ chứng thực đến cùng tầng tiểu đội t r ư ở n g cái kia cấp đi dù lì a thất nữ lại là cùng báo thủ chi linh phối hợp tốt nhất bởi vì các nàng đều cực kỳ chán ghét nam nhân linh vốn định tại thất nữ bên trong tìm hai nhiệm vụ không nặng lắm người đến trước thời hạn thể nghiệm vip đ ã y ngộ ai biết dù lì a sẽ lần nữa chủ động nhảy ra s ư ớ n g đ a n g từ nhỏ đã trong trường học học sinh xuất sắc trông thấy lao sư đặt câu hỏi liền tích cực n h ấ t tay ta ta ta cái chủng loại kiêng người thực sự quá sẽ vai phụ xem như ban t h ư ở n g linh quyết định đem tốt nhất ọt gỡ đốc quân phần món ăn dược tể cho nàng đốc quân cũng coi như linh trong tay hàng hiếm sắc vốn là chuẩn bị cho s a m m e r nhưng dù lì ạ cũng là đấu sĩ hạt thân tính bản thân liền mang ý nghĩa rất nhiều phương diện không khoa học theo chức nghiệp giả thực lực tăng lên hạt thân tính đối với thân thể trưởng thành ảnh hưởng càng rõ ràng nam nữ mở đầu thể chất t r ê n lệch càng nhỏ Thân cao trọng lượng, cơ thể yếu hơn lượng nữ quẩn cao cơ yếu võ sĩ đối lực lượng với nữ tính tới nói ngoài định mức năng lực mang đến pho tác dụng không chỉ có cao lên còn có thể biến đến rất cường tráng đương nhiên hạt thần tính phía dưới hết t h ể đều có khả năng có lẽ rủ lì a sẽ không quá không may rủ lì a nếu là biết những này có lẽ liền sẽ không cao hứng như vậy ông chủ y ê u đãi sử dụng qua đốc quân phần món ăn về sau rủ lì a rất mau xuất hiện phản ứng nguyên bản rất muốn đi bể bơi bơi hai vòng nhưng cảm giác trong thân thể dâm mát năng lượng hiện lên nghĩ đến xuống nước cũng có điểm run lúc này nàng vô cùng may mắn chính mình thân ở nhiệt độ không khí vượt qua 35 độ miami bên ngoài còn có cái thái dương phơi nắng hồ bơi lộ thiên chỉ tới kịp nói câu lạnh quá julie à mới bước chạy mau từ lầu hai cửa sổ nhảy ra lọt vào hồ bơi lộ thiên linh cũng đi theo nhảy xuống tới đứng tại bên bể bơi nhìn xem trên mặt nàng lộ ra hài lòng biểu lộ mở miệng hỏi ngâm trong nước gấm hết sức dễ chịu julie à gật gật đầu sau đó lại nhắm mắt cẩn thận cảm nhận một lát mới trả lời đến ngâm vào đến liền có nhàn nhạt tấm áp loại kia l ạ n h cả người cảm giác nhẹ không ít linh như có điều suy nghĩ nhìn một chút phía nam odg xuất từ sương mù dày đặc chi thụ tác phẩm mà miami tới gần hỏa diễm ma địa bàn song phương hạt thần tính đều thuộc hôn luận hệ nhưng giữa lẫn nhau có rất lớn khắc chế tính có lẽ người trong liên minh sử dụng odg phần món ăn cường hóa dược tể muốn tới gần ba hamas về sau làm ra hỏa diễm ma hệ quái vật phần món ăn cường hóa dược tể thì phải tận lực tới gần chicago Có lẽ liền là trong h chi thụ hạt thần tính tăng nhiều, thực lực mạnh lên đồng thời tạo thành nhiệt độ cơ thể quá thấp, cho nên liên minh những Thái nhiệt thời thích. ể nội xương tăng lên đồng nên liên người Dương, độ độ độ kia đối với thái dương, nhiệt độ cao thời tiết biệt cơ mù dày đặc đặc lực cao có cực tạo t quá lúc suy tư du lì ạ đã cảm nhận được sắp nổ tung tinh lực nhịn không được tại trong bể bơi đ i ê n c n g bơi phần món ăn dược tề là chân chính trên ý nghĩa cường hóa loại dược tề cường hóa hiệu quả không phải chữa trị năng lượng dược tề có thể sánh được cái kia hai loại dược tề lớn nhất công năng chỉ là khôi phục thân thể cùng trạng thái tinh thần cũng không có trực tiếp cường hóa công năng giữa hai bên thu hoạch độ khó cũng không thể so sánh nổi tay không xoa dược tề chuyện như vậy hoang dã thế giới là t h á n h chức giả chuyên môn mà lại cơ bản chỉ có thần thánh chi thủy cùng thái dương chi nước mắt hai loại sản phẩm thần thánh chi thủy chính là không có hiệu quả trị liệu thể l ò n g bản thánh quang che chở dùng để dội quái vật hiệu quả cùng loại acid mạnh dội người chỉ có thể loại bỏ bộ phận mặt trái hiệu quả duy nhất ưu điểm liền là t h á n h chức giả liền có thể chế tạo lại đối với năng lượng giá trị tiêu hao không quá cao nhưng chế tạo ra về sau tinh lọc hiệu quả chỉ có thể bảo trì mấy ngày trong tay rộng rãi người mới sẽ t ạ i ra khỏi thành lúc chuẩn bị lên một bình có thể trực tiếp cường hóa chức nghiệp giả phân món ăn dược tề hoang dã thế giới trên thị trường cho tới bây giờ liền không có lưu thông qua chỉ có bọn chúng tồn tại truyền thuyết cơ lô cùng d i n ngược lại là nói qua cùng loại cường hóa dược tề khả năng tồn tại phương nam cá voi móng thành bên trong nhưng cũng không có thấy tận mắt loại kia cường hóa dược tề cụ thể bộ dáng số lượng hiệu quả đều là ẩn số tạm thời tới nói tại thang năm mươi cấp trước linh sẽ không tại hoang dã thế giới bại lộ phần món ăn dược tề tồn tại dù sao hắn đã cho cờ lộc cùng j e n n mang đến quá nhiều kinh hỉ lại đến loại khả năng này là tính duy nhất cường hóa dược tề linh đoán chừng bị thêm ra một cái cá voi thành thành chủ lao cha s a o nước tiếng động động, j u lì ạ theo trong nước bò lên dưới ánh mặt trời tuyết trắng làn da màu vàng nhạt tóc dài còn có liên tục hoạt động lăn xuống giọt nước đều đang nhấp nháy ánh sáng đủ để sáng mù mắt chó linh d ù bận vẫn đ u n g dung thưởng thức cái này trói sáng phong cảnh xinh đẹp đồ vật dù chỉ là nhìn xem cũng có thể để cho lòng người thoải mái nhưng hiển nhiên có người cũng không chỉ muốn để hắn nhìn xem mang theo giọt nước thân thể dính sát tại nóng bức buổi chiều tản r a dị thường lạnh lẽo bên thai vang lên nhẹ nhàng tiếng hỏi godfather xin cho phép ngươi trung thành nhất thuộc hạ dân lên một điểm lễ vật nhỏ để bày tỏ lòng cảm kích linh ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa bể bơi mặt nước nơi đó có một cái nát hoa liên thể gào tâm chính chìm chìm nổi nổi lại dần dần chìm xuống biến mất độ sâu sâu trong nước hồ cùng lúc đó nó vẫn không quên tại trong ao đánh lấy xoáy xoắn ốc chết xuống thỉnh thoảng lại bị dòng nước mang lên cao nhất lan lộn một lát lại lần nữa chìm xuống lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại c h i t để trải nghiệm ao nước từng ly từng tí lạnh leo cùng với cái kia chỗ nào cũng nhúng tay vào bơi trơn không thể không nói du lì ạ chính xác hết sức thông minh t ậ nàng thế mấy tháng tồn. phút hiểu sinh mấy am con đường n Giờ đã sâu y ố ở ngay sáng a lai. Trưng 263, lần nữa u đó, đột có mới một tối kích, Cảng. tương Trưng Trạng lần 263, Linh bà vạng s h chỉnh kiểm tra t n buổi hôm i với Julia, giờ ề u yêu cầu chủ cùng hắn phút này đã ở phòng hầm h ngủ động đã này bên trong ngủ Nàng sáng ở nay tạm thời đưa ra cùng đi mi a mi thích đứng hoàn cảnh nhưng địa điểm lại là tại chiến đấu phân bộ ngoài cửa nhưng dù li a một đường tới tham dự lượng lớn chiến đấu cũng không cần cố ý thích ứng hoàn cảnh đây bất quá là muốn tìm kiếm một cái một mình cơ hội lý do bây giờ dù lì A đạt được phần món ăn dược t ề cường hóa còn bồi tiếp linh bơi một buổi t r ư a bơi tự do tự nhiên không cần đi thích ứng cái gì hoàn cảnh linh thời khắc này trạng thái cũng rất tốt thể chất hơn trăm về sau thân thể của hắn cơ năng một mực sinh động c ù n g đi lì A yoga huấn luyện lại không thể mỗi ngày tiến hành bởi vì nàng thức tỉnh đến bây giờ thể chất cũng sẽ không vượt qua ba mươi điểm giữa hai bên thể lực chênh lệch vượt qua gấp hai mươi lần dù là có dược tề khôi phục thân thể cùng tinh thần yoga trong quá trình huấn luyện mỏi mệt lại là một điểm không ít đoạn thời gian trước xuôi nam đặt huấn lại là ngày đêm ở chúng đi lì ạ tránh đều không cách nào tránh hôm trước trở về đại bản doanh liền dùng cắt n h g u là muốn tìm nàng lời nói trong đêm vì lấy cớ biểu thị mấy ngày nay đều không muốn lại tiến hành yoga huấn luyện linh không có như vậy phát r ổ liền tùy vào nàng đi về nghỉ có thể hắn mỗi ngày ban đêm đều muốn cùng bảy quái vật tiến hành cường độ cao chém giết mang đến tinh thần áp lực cần một cái chỗ tháo nước một mực tích cực hướng ông chủ lớn dựa sắt vào d ù li ạ trở thành chọn lựa đầu tiên bởi vì khôn khéo hiện thực cho nên nàng rõ ràng linh thái độ giống đĩ li ạ bởi vì thân phận đặc thù địa vị khá cao hạch tâm tầng đều muốn khách khách khí khí nhưng nhân sự vật tư võ lực nội vụ đều không thuộc về nàng chức quyền phạm vi thực tế quyền lực nhỏ nhất cùng linh bơi lội thu hoạch được ngoài định mức tư nhân phúc lợi chỉ là việc riêng nàng chỉ cần còn muốn tiếp tục làm khô lâu vương tọa dẫn đầu liền không thể sử dụng thân phận đặc thù đối với hạch o tâm tầng những người k h á c khoa tay múa chân cho nên d ũ lì ạ về sau ngược lại muốn tránh cho bị mặc lên thân phận đặc thù nếu không thì dẫn đầu vị trí bất ổn dùng cái không quá thích hợp ví dụ tới nói đó chính là hoàng đế cùng thái giám đại thần quan hệ trong đó bất kể là nghĩ nắm quyền lực tự xưng là thần hay là làm đại thái giám đều phải dứt bỏ một vài thứ không có khả năng hai người đều chiếm được về điểm này các n g u là thấy kém xa đi ly ạ cùng dù ly ạ rõ ràng cho nên linh mới có thể đối với nàng giữ một khoảng cách mà không đơn thuần bởi vì nàng cùng đi ly ạ quan hệ tình yêu là trong tận thế hàng xa xỉ chỉ cần giữa nam nữ có chút hảo cảm làm một ít thể lực huấn luyện là được hoàn toàn không cần thiết tăng lên tới tình yêu loại độ cao này linh không có thời gian không có tinh lực càng không tất yếu đi chơi đổ tồi xáo lộ bất quá là lẫn nhau theo như nhu cầu chuyện có thể gọi cặn bạ a năm 2020 n g à y mùng ngày một tháng một trời vừa d ạ n g sáng thời tiết có lẽ còn là sẽ trời trong xanh linh l ặ n g lặng nằm ở một tòa biệt thự lầu hai ngoại trừ chung quanh thân thể có một vòng nhỏ k h ẽ hở gần phân nửa lầu 2, hai hải cốt nhấn chìm hắn chỉ có hai mắt phía trước đầu kia ngang dài nhỏ k h ẽ hở để hắn đối với bờ biển nắm giữ một trăm sáu mươi độ tầm mắt trên bờ biển thỉnh thoảng có từng đoàn từng đoàn cực lớn hình t o i bóng đen bay tới tốc độ của bọn nó tiếp cận một nửa cỡ nhỏ cano thể tích nhưng cùng mấy ngàn tấn nhỏ thuyền hàng không sai biệt lắm vừa đến bên bờ liền có các loại quái vật b u n g ra hình thoi bóng đen trên người lồi lõm bộ vị mặt khác một chút quái vật thì là theo bóng đen mở ra miệng lớn bên trong đi ra bóng đen này liền là hỏa diễm ma quân đoàn tàu vận binh bản thân liền là một loại cự hình quái vật dựa vào loại này phần mềm hực bên trong lại kết hợp mặt nước tiến lên cùng dưới nước tiềm hành năng lực gồm nhiều mặt tốc độ còn không chậm sinh vật tàu vận binh hỏa diễm ma hệ mới có thể trên biển cả tới vô ảnh đi vô tung tùy tiện hủy diệt nước mỹ hạm đội đương nhiên hạt thần tính quấy nhiều âm thanh a cùng hệ thống ra d a r để hạm đội biến thành mù loà kẻ điếc là quái vật tập kích thành công tiền đề quen thuộc công nghệ cao chiến tranh nhân loại trong thời gian ngắn căn bản tìm không ra ứng đối phương pháp linh nhìn xem những thứ này sinh vật tàu vật binh không khỏi nhữ mày khoảng cách dài hành động bên trong bọn chúng có lẽ không có tua bin tổ như vậy chịu khổ nhọc có thể sẽ thể năng chống đỡ hết nổi cần nghỉ ngơi nhưng ba hamas khoảng cách miami bất quá hơn hai trăm km h i ệ n nhiên còn tại bọn chúng công kích bán kính bên trong mà lại linh còn chú ý tới bọn chúng có mấy cây hư hư thực thực lấy hơi quản bộ vị nhô ra mặt nước nôn hút lấy bên ngoài không khí những này lấy hơi quản c h i ề u dài động một tí mấy chục mét nhưng xa so với máy móc linh hoạt không quá tải phần mềm hặc o quái vật lúc bọn chúng hoàn toàn có thể tải mấy chục mét xuống đáy biển tiềm hành nhìn đến đây linh cũng không khỏi ở trong lòng thở dài sương mù dày đặc chi thụ sợ lửa sợ độ cao ấm liền tiến hóa ra sương mù dày đặc chi vách đá màu đen sợi dễ để cho người ta rất khó bắt được tung tích của nó thời khác tất yếu còn có thể vứt bỏ cực lớn thân cây lui về dưới mặt đất nuôi tiểu hảo hòa diễm ma quân đoàn yêu thích nhiệt độ cao cùng hòa diễm dù không am hiểu nước nhưng không sợ nước còn có thể làm ra tàu ngầm tàu đổ bộ hai hợp một cực lớn sinh vật những này lấy ăn mòn chiều không gian mà sống quái vật tộc đ à n liền không có thấm ốc sẽ có ý thức đền bù tự thân thiếu hụt so sánh với đó giờ phút này thế giới hiện thực nhân loại là không có bất kỳ cái gì cùng dị tộc kinh nghiệm tác chiến lính mới bị một nhóm đánh vỡ đúng là bình thường trong lòng thở dài lúc linh nhưng không có bể bài ở cô nhi viện sinh hoạt lúc hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào không cách nào đối kháng chính diện một cái bình thường người trưởng thành nhưng vẫn là kiên trì đến đây bây giờ không chỉ có treo còn có đầy đủ tương đương lực lượng cường hãn hắn mới sẽ không nhận mệnh trên thực tế hắn không săn giết quái vật nhưng mai phục ở nơi này liền là đang tra dọ xét quái vật thực lực phân bố tin tức xấu vẫn là như cũ hỏa diễm ma quân đoàn quái vật số lượng thật nhiều lắm chỉ cần một phật trâu bọn chúng mỗi ngày phát động tập kích số lượng liền vượt qua một trăm linh mà lại mỗi ngày số lượng cũng có rõ ràng gia tăng tin tức tốt là những quái vật này thực lực đều không mạnh siêu phàm cấp chiếm tỷ lệ giống như so hot g còn thấp nói cách khác đơn thuần theo quái vật cơ bản tố chất đi lên nói hỏa diễm ma quân đoàn so nhãn ma quân đoàn phải kém một đoạn cái này cũng hết sức hợp lý nếu h ỏ a diễm ma quân đoàn chỉnh thể tố chất so nhãn ma quân đoàn cao số lượng nhiều n lần vậy chúng nó ra ba năm cái thần dụ cấp nhãn ma trong quân đoàn nhiều nhất ra một cái siêu phàm cấp lên cấp khả năng càng lớn cái k i a h ỏ a diễm ma bên này ra mười mấy hai mươi cái nhãn ma bên kia mới có thể ra một cái đây là bít đạ tạ xuống tất nhiên quy luật không phải đơn độc ra mấy cái thiên tài có thể thay đổi chí ít thần dụ cấp không được thần dụ cấp đối đầu đến hàng mấy chục ngàn siêu phàm cấp cũng không cách nào đối đầu nếu là lại thêm ba năm cái thần dụ cấp chủ đạo làm không cẩn thận mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ giống khủng cụ n h ă n ma rõ ràng nắm giữ số lớn thủ hạ còn có gian lận phạm vi lớn tinh thần công kích cuối cùng vẫn là bị cỡ lập cùng d i a n hai cái thần dụ cấp phá phỏng cho linh nhét hòa bình vũ khí tiến vào nó hoa cúc cơ hội trừ phi thực lực đến cái nào đó cấp độ tỷ như thần dụ phía trên thậm chí thần dụ phía trên lại phía trên mới có một người k h á i À、dị toàn trường biết phút là, này năng. Linh không biết là giờ khả chương á c biển t hai trăm sáu mươi bốn nóng nảy tất lao đầu một càng xanh đen ánh sáng lấp lóe trong lúc đó một đầu đánh tới tinh anh như mã quái đầu bị xuyên thủng sau một khắc mũi kiếm rút ra lại đâm vào nó ngực chuyển một cái vẩy một cái một khỏa đấm máu cực lớn trái tim bị khoét đi ra tất lao đầu tay trái một phát bắt được nó dùng sức hơi chen bên trong huyết dịch tiêu xạ mà ra tung toé khắp người hắn nhưng không có để ý chỉ là tiện tay hai kiếm xuyên thấu hai con dê đầu quái hốc mắt đồng thời đem hp giảm nhỏ trái tim giơ lên trước mắt lúc này mấy giọt mang theo dòng máu màu đỏ dựng theo tâm bẩn trong mạch máu xuất hiện liền muốn nhỏ xuống tất lao đầu hai mắt sáng lên một ngụm đưa chúng nó hút vào trong miệng nuốt xuống đi cực nóng năng lượng dọc theo miệng lọt vào bụng tất lao đầu nhịn không được một tiếng gầm nhẹ trên mặt hiện động lên dị thường màu đỏ、thấm. thân ảnh trong lúc c h ấ p động hắn trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 em mở bên ngoài một cước đạp bay một đầu phổ thông như mã quái tiện tay một kiếm bổ ra một đầu n h ệ n quái ném ra trong tay trái xẹp mất trái tim kéo lên té ngã trên đất thủ hạ đào nó đầu hóc đuổi theo được cứu thủ hạ hoàn toàn không trần c h ờ chút nào càng không kịp may mắn chính mình lại một lần nữa trở về từ coi chết vô ý thức dùng trong tay cấp hai trường kiếm tại bị chia hai nửa nhện quái trong đầu quấy dối mấy lần một đ ô n g hoa gạo sống đỏ nhạt tinh thể rơi ra hắn một tay đem hắn bắt lấy nhét vào bên hông túi láo dưới chân tăng thêm tốc độ đuổi theo lão bản mới của mình tất lao đầu cái này b ộ t người vẫn là rất không tệ chỉ là có chút muốn chết thủ hạ này trong lòng lóe lên ý nghĩ này chật vứt bỏ nhưng mình những người này không phải cũng đi theo hắn cùng đi muốn chết sao so với loại kia bình tĩnh cuộc sống k ẻ nhạt bọn hắn càng ưa thích như bây giờ điên c u ồ n g giết quái nhanh chóng mạnh lên trong lúc đó ăn uống cô nương cũng không thiếu chết đều giá trị hơn hai mươi em ở bên ngoài tất lao đầu lần nữa cứu một tên thủ hạ còn sót lại sáu tên thủ hạ cuối cùng tụ tập trung một chỗ đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa quái vật tụ tập trung một chỗ hơn nữa đem bọn hắn vây quanh xem như thủ hạ tiểu đội trưởng người kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hét lớn một tiếng khai hỏa bao quát tất lao đầu ở bên trong bảy người gần như đồng thời lấy xuống phía sau liên minh chuyên môn súng t r ư ở n g bóp cỏ súng tiếng lách cách hôn tạp thình thịt tâm thanh hai trăm mười phát năng lượng cao viên đạn quét ngang vây quanh tới hơi có vẻ dày đặc bảy quái vật b à n h bành phốc phốc gâm thanh bên trong quái vật lập tức ngã xuống năm mươi sáu mươi đầu cơ bản đều là trọng thương hoặc mất mạng còn có mấy chục con tứ chi huyết đ ụ c ném đi biến thành tàn tật quái giết tất lao đầu đem đánh hụt kẻ tàn sát súng trường thẻ trở về phía sau thân ảnh cấp tốc vọt tới trước nào vào thưa thất trong b ầ y quái vật nguyên bản hung manh cuồng bạo bọn quái vật giờ phút này đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt sợ hãi rất nhiều quái vật bước chân vô ý thức hướng về sau thối lui tất lao đầu nhưng không có bất luận cái gì thối lui ý tứ dưới chân của hắn trên thân thể ẩn ẩn hiện động lên một tầng ngừng đỏ ánh sáng trường kiếm như là độc x à lẻ lưỡi xanh đen mũi kiếm tại quái vật đầu cổ họng ngực chợt lóe lên bọn quái vật nhao nhao biến thành thi thể ngã xuống trở thành tối nay g i ế t chóc sau cùng yêu dị lại huyết tinh mọi mệnh không chịu nổi sáu thủ hạ cũng không dám giống hắn mạnh như vậy chỉ có thể cố gắng ổn định hai tay của mình nhanh chóng cho trong tay kẻ ám sát súng trường thay đổi hộp đạn vài giây đồng hồ về sau kẻ ám sát súng trường nhỏ bé tiếng lách cách vang lên lần nữa tiểu đội sau lưng quái vật lại bị đánh chết hơn mười đầu còn lại hơn hai mươi đầu cuối cùng giải tán lập tức mỗi người tự chạy đi theo một mặt tán loạn tất lao đầu bên kia bọn quái vật cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn sau cùng c h ỉ để lại mấy chục con không có đầu trùng từ quái lưu ở tại chỗ cùng tiểu đội dây dưa bọn chúng đối với những người khác rất nguy hiểm nhưng đối mặt tất lao đầu cùng hắn tiểu đội sáu người này nhưng quá yếu chỉ là l ẻ kẻ súng văng lên hoặc dùng bên cạnh quái vật thi thể cản mất bọn chúng tự bạo tương dịch mấy chục con trùng tử quái cũng toàn bộ chết sạch rộng lớn sân bãi bên trên chỉ có trọng thương ngã gục quái vật hí lên tiếng kêu rên còn có mấy người thô trọng tiếng thở dốc tất lao đầu tùy ý sau cái đội viên toàn thân vô lực ngồi dưới đất thở dốc chính hắn cầm trường kiếm đội kẻ ám sát súng trường lần lượt cho không chết quái vật bồi bổ một chút ngưu ma quái quái vật đầu dê nhện quái dùng trường kiếm chặt ra đầu của bọn nó bảo đảm bọn chúng ngoan cố khiêu khiêu q u ỷ cùng trùng tử quái thì là xa xa một phát phổ thông viên đạn đi qua dùng ít sức lại an toàn hơn mười p sau cuối cùng thong thả lại sức sáu cái đội viên bỏ lên trong đó tiểu đội trưởng l i n h g ờ i khổ đến ông chủ thể lực của chúng ta tiêu hao rất nghiêm trọng tất lão đầu ừ một tiếng l i n h không muốn hỏi lại nhưng chống cự không nổi bên cạnh mấy cái đồng đội đều căng tới khẩn cầu ánh mắt hắn chỉ có thể kiên trì đến chúng ta khả năng cần nghỉ ngơi một không nửa ngày nửa ngày liền tốt tất lao đầu lần nữa khoét ra một đầu tinh anh quái vật đầu d ê bụng cắt xuống nó gan ném vào bên cạnh trong hành trang ngay tại linh cảm thấy lần này cũng sẽ không đạt được đồng ý lúc lao đầu âm thanh vang lên đợi chút nữa tiến vào căn cứ nếu như không có quái vật vậy liền nghỉ ngơi điều chỉnh một ngày sáu cái đội viên nhẹ nhàng thở ra vội vàng cảm tạ cảm ơn l á o bản tất lao đầu buổi sáng huấn luyện số lượng nhớ kỹ thêm gấp đôi sáu người chúng ta liền không nên cao hứng quá sớm mặc dù mặt mũi tràn đầy phiên muộn nhưng sáu người lại không bất luận cái gì ý phản đối bọn họ cũng đều biết tất lao đầu là đang tìm một người nhưng mấy tháng đều không có kết quả để tâm tình của hắn càng ngày càng nóng nảy chịu đựng nóng nảy mang đến l ử a g i ậ n toàn bộ nhờ những cái kia không may quái vật tất lao đầu tại hỏa diễm ma quân đoàn sau khi xuất hiện đã tiến hóa đến trực tiếp uống máu của bọn nó ăn thịt của bọn nó mặc dù ngữ mã quái cùng quái vật đầu dê sâu nướng hương vị rất không tệ có thể uống loại kia hiện động ánh sáng màu đỏ dầu có năng lượng quái vật huyết dịch là sẽ chết người đấy lao đầu dùng một cái đạo tặc nghiệm chứng qua điểm này dù là đó là một người thức tỉnh cũng rất nhanh biến thành quái vật cho nên các đội viên không có người tìm đường chết chỉ có thể nhìn lao đầu uống máu về sau cuồng bạo đ ổ sát bảy quái vật may mắn lúc trước chọn lựa nhân viên lúc lao đầu chuyên tìm gan lớn hiếu chiến người không riêng không có bị hủ đến ngược lại hết sức hâm mộ loại này nuốt sống quái vật máu năng lực đầu óc của bọn hắn cũng không tính quái vật màu mấy tháng xuống tới lúc trước mười hai người chết một nửa nhưng còn lại sáu người này đều trở thành người t h ứ c t ỉ n h mà lại bọn hắn thực lực đều tiếp cận tận thế trò chơi cấp mười số trình độ so đại đa số người trước thời hạn một bước thoát ly người mới thời kỳ nếu như bây giờ trở lại liên minh bọn hắn tự giác có thể cùng quan chỉ huy summer huấn luyện viên phịt sờ so sánh tiếp qua mấy tháng hẳn là có thể đẻ xuống hai vị đã từng người lãnh đạo trực tiếp đánh em đây chỉ là bình thường tự tin không phải tự đại bọn hắn lúc rời đi liên minh lúc xả mở cùng phi sơ chính xác cùng bây giờ sáu người này không sai biệt lắm nhưng hai huynh đệ thân là hạch tâm tầng hưởng thụ ba tháng dược tề bổ sung còn có linh chuẩn bị tăng thêm phần món ăn cường hóa dược tề song phương lần nữa gặp phải lúc cái này sáu cái đội viên chắc hẳn sẽ hoài nghi nhân sinh bất công kéo lấy mọi mệnh thân thể bọn hắn như cũ r ử a theo tất l a o đầu huấn luyện duy trì hoàn chỉnh đội hình bắt đầu hướng phía trước quân mỹ căn cứ tiến lên cái trụ sở này vài ngày trước liền bị quái vật hủy diệt Còn lưu lại mấy trên thực tế các đội viên hết sức nghi ngờ lão đầu vì cái gì vội vã như vậy chỉ cần tiêu tốn ba ngày thời gian bọn hắn có thể nhẹ nhõm mài chết bảy quái vật này có lẽ là sợ quái vật triệu hoán đồng loại các đội viên chỉ có thể nghĩ ra đáp án này đối với mới xuất hiện hỏa diễm ma quân đoàn bọn hắn lớn nhất cảm nhận cùng linh cùng loại đó chính là số lượng thật mẹ nó nhiều lắm mà lại một lời bất hòa liền giao động người hoàn toàn không nói v õ đức trong căn cứ cũng không có quái vật lưu lại tất lao đầu cái kia có thể sưng cuồng bạo tiến công đã đem nơi này quái vật đều hấp dẫn ra đi bảy người rất đi mau qua căn cứ các nơi địa phương rốt cuộc tìm được một cái vắng vẻ kho trang bị bên trong nơi này còn có một số căn cứ vũ khí trang bị nhưng số lượng không nhiều mấy i viên ễ n cưỡng sung thông đủ đạn. bổ phổ trở t về t lao là đầu đối nhưng chỉ là đối với m ấ cái thứ này khẽ quét mà qua, một chút hứng thú khẽ hứng này mà qua, đội ề u Cuối không hắn ánh mắt dừng ở nơi hẻo lánh cùng, dừng nơi có. mắt m ở t chỗ. Lách mình đ qua, lao đầu ngồi sổ người xuống, lao tay trên mặt đất đánh. Mấy cái đội ngồi người trên cái sổ dơ mặt Mấy viên ở bên đề phòng so với thường nhân tốt không ít nhĩ lực lại nghe ra dị thường thanh âm này phía dưới có không gian tất lao đầu d ơ tay đối với bọn họ ra hiệu đề phòng kẻ tàn sát trường kiếm đ ỗ n g nhiên cắm vào một đầu cơ hồ không nhìn ra khe hở bạo lực kéo động kiếm thân mạnh mẽ cắt ra phía dưới một ít trở ngại hắn một cái xốc lên cái phòng dưới đất này cường ẩm bên trong có ai không câu nói này dùng là tiếng trung phía dưới i ê n tĩnh vẫn như cũ tất l a o đầu nghiêng thai lắng nghe một lát sau đ ỗ n g nhiên nhảy vào các đội viên đều lộ ra một bộ ta liền biết có thể như vậy biểu lộ đừng nhìn b ộ t tuổi rất cao cái này tính tình nhưng càng ngày càng bạo cùng tại liên minh lúc biểu hiện tưởng như hai người nhưng ai bảo người ta không phải có thể đánh mà là siêu cấp biết đánh nhau đâu vậy liên không thành vấn đề rất nhanh tất l a o đầu theo trong tầng hầm ngầm đi ra trên bờ vai vẫn còn khiêng một nữ nhân các đội viên cũng không có quá để ý mấy tháng này đi theo tất l a o đầu bôn ba bọn hắn cứu nhiều người tại liên minh đợi thời gian không lâu lắm nhưng trong này không khí cùng quy củ để bọn hắn đánh đáy lòng tán đồng chỉ cần là người bình thường liên sẽ có xã giao nhu cầu nếu như chỉ còn lại ác ôn cùng quái vật vậy thế giới này cùng triệt để hủy diệt có cái gì khác nhau liên minh tồn tại có thể để cho bọn hắn tin tưởng từ đầu đến cuối sẽ có khắp nơi hòa bình tri địa tồn tại ngày nào mỏi mệnh lúc còn có thể trở về nhìn xem bằng hữu cũ ân cần thăm hỏi xuống đã từng người lãnh đạo trực tiếp cũng không phải không thể lúc trước đi lúc lọt thở còn nói qua vài câu cam đoan bọn hắn rời đi xem như gia nhập liên minh đơn độc tiểu phân đội không phải phản bội chạy trốn chỉ cần tất lao đầu đồng ý thả người bọn hắn tùy thời đều có thể lấy thành viên chính thức thân phận trở về đây cũng là bọn hắn nguyện ý đi theo tất lao đầu một trong những nguyên nhân các đội viên vốn cho rằng lại là một lần tiện tay chuyện cứu người nhưng để bọn hắn giật mình là cứu ra nữ nhân này về sau tất lao đầu trực tiếp tìm tới gần nhất một chỗ trấn nhỏ ở lại tuyên bố về sau ba ngày đều là chỉnh đôn kỳ sau đó hắn liền ôm cái kia hơn hai mươi tuổi nữ nhân vào nhà không tại xuất hiện các đội viên hai mặt nhìn nhau đi ra một khoảng cách mới nhỏ r ộ n g thầm thì ông chủ cũng sẽ thích nữ nhân lão bản của nơi này chỉ là tất lão đầu mà núi dựa lớn hắc kỵ sĩ một mực là liên minh thành viên trong miệng ông chủ lớn cả hai cũng sẽ không làm l a n lộn ngớ ngẩn ông chủ cũng không phải gay dựa vào cái gì không thể thích nữ nhân ngươi muốn tìm cặn bã đúng không ý của ta là ông chủ cho tới bây giờ không đối nữ nhân nào tốt như vậy qua căn tin mấy cái kêu bác gái thế nhưng là đối với hắn thèm nhỏ dãi cực kỳ hắc hắc chưa hẳn đi phụ nữ nhi đồng nơi đóng quân số một cùng số hai giống như cùng ông chủ rất quen ngươi có phải hay không muốn chết đó là ông chủ lớn nữ nhân ngươi lại dám nói các nàng tờ i t tờ ta nói thế nhưng là đứng đan quen là chính các ngươi suy nghĩ dơ bẩn trở về ta sẽ hướng cột dẫn đầu báo cáo ngu xuẩn ngươi đây là muốn đồng quy vô tận được rồi được rồi các ngươi quỷ kéo cái gì không có phát hiện nữ nhân kia cùng ông chủ giống nhau là châu a a nói không chừng còn là hoa k i ể u n g ư ơ i là muốn nói ông chủ thích hoa kiểu nữ nhân n g ư ơ i là thật ngu ông chủ cái này số tuổi chẳng lẽ không có con cái nói không chừng là nghĩ đến mình không thể gặp mặt nhi nữ lòng thông cảm tràn l a n đầu a cái này thật là có khả năng tốt kiểm tra vũ khí trang bị loại bỏ hết t h ể khả năng nguy hiểm thuận tiện thu thập cần vật tư không thì ban đêm lại chỉ có quái vật thịt n ư ớ n g ăn tiểu đội trưởng lìn kết thúc các đội viên tìm đường chết nhỏ lời nói các đội viên cũng thức thời im miệng bao lão đầu theo nữ nhân kia thế nào đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì nhưng làm việc xảy ra sự cố nhưng khẳng định sẽ phải chịu thêm luyện trừng phạt khó được ba ngày n g h ỉ kỳ toàn bộ lãng phi ở thêm luyện lên là kẻ ngu tìm nóng bỏng cô lom bi a mội tử nó không thâm sao đương nhiên không căn cứ này bên trong còn thừa lại vật tư quá nhiều bọn hắn chút người này mấy tháng đều dùng không hết tìm mười cái tám cái mội tử cùng một chỗ hạp đi đó mới là thật hương nhưng vừa dạng sáng ngày thứ hai sáu cái đội viên đang chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày huấn luyện lúc chỉ thấy tất lão đầu từ trong phòng đi ra đi theo phía sau hôm qua cứu ra cái kia hoa kiểu nữ nhân lão cha nói cho cái kia phương pháp huấn luyện chỗ nào đến nó đối với quê quán rất trọng yếu n ữ khí của nàng hết sức kiên quyết nhưng là các đội viên nghe không hiểu tiếng trung đây không phải trọng điểm trọng điểm là tất lão đầu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu nàng tạm dừng sau đó đối với sáu cái đội viên nói đến đây là nữ nhi của ta Các ngươi bảo nàng vì kẹt liền tốt chúng đội viên o vê đút tờ t h ở b i ể n đối diện lao tất đại s á t đặc s á t rất nhiều ngày rốt cuộc tìm được con gái linh bên này cũng tiến vào đại s á t đặc s á t chuẩn bị hình thức thông qua hai ngày này khoảng cách gần quan sát hán đại khái hiểu hỏa diễm ma quân đoàn quân tiên phong thực lực mấy ngày nay xuống tới bọn chúng đã tại mi a mi đầu nam chiếm cứ một mảnh địa bàn lớn chỉ có điều những quái vật này không thích ánh nắng đều là ở tại dưới mặt đất lượng lớn trùng tử quay biến thành đào móc công lưu ma quái quái vật đầu dê thì là tốt nhất công nhân bốc vác lợi dụng mi a mi có sẵn c ô n g thoát nước hệ thống kết nối một ít trung tâm mua sắm tòa nhà lớn tầng hầm một cái giống như mạng nhện dưới mặt đất căn cứ tiền phương liền hoàn thành có cái này nhân loại hỏa lực không có đất dụng võ chút nào đừng nhìn truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đem hỏa lực đạn đạo hòa bình vũ khí khắc h ỏ a đến hủy thiên diệt địa trên thực tế nơi này hủy thiên diệt địa chủ yếu là nhằm vào nhân loại nếu như hỏa lực vô hạn hữu dụng cái k i a t ạ i triều tiên làm ra van phở lịt đạn dược số lượng quân mỹ đã sớm nên thắng trên thực tế điên cuồng như vậy hỏa lực cũng không làm gì được dưới mặt đất đường hầm bên trong trung quốc binh sĩ cùng lý lẽ nước mỹ ngã tư đường hành động kiểm tra hòa bình vũ khí h oanh kích mặt biển tàu chiến hiệu quả 23,000 tấn đương lượng vũ khí không bạo trực tiếp đắm chìm chiến hạm chỉ có năm chiếc xa nhất một chiếc khoảng cách trung tâm vụ nổ điểm vẹn vẹn tháng sáu năm c h ư ơ i m vứt bỏ phóng xạ cùng sóng xung kích không nói chục triệu tấn cấp đầu đạn hạt nhân hủy diệt phạm vi kỳ thật cũng liền mười lăm km quái vật sao huyệt ở dưới đất tố chất thân thể vượt xa nhân loại còn rất biết đào hang thật ném một phát chục triệu tấn cấp hòa bình vũ khí u ố n g d ư ớ i quái vật nhiều nhất chết đến một chút phá hôi thể chất càng yếu ớt nhân loại mới có thể s u i sẹo tiếp r ư xâm theo hỏa diễm ma quân đoàn binh t r ù n g phối hợp so xương mù dậy đặc chi thủ càng hợp lý đối phó phiền thoái hơn bất quá chân chính có thể uy hiếp đến linh siêu phàm cấp quái vật cũng không nhiều tỉ như một mắt cự lực ma loại kia cấp bậc liền chưa thấy qua phổ thông cự lực ma cấp bậc rất ít gặp hắn có thể xác định tinh anh tiểu bột số lượng sẽ không vượt qua năm mươi cái chi mặt m người loại địa vị này đặc thù quái vật vượt qua một trăm đầu đây là cái phiền thoái không nhỏ bọn chúng thực lực không quá mạnh mẽ nhưng không thế nào hiếu sát càng sẽ tùy thời giao động người vây công bất quá tinh anh tiểu bột rất ít lượng lớn tụ tập lúc bình thường cũng liền ba năm đầu đội lĩnh số lớn phổ thông đồng loại hành động kể từ đó linh đối mặt áp lực của bọn nó sẽ không quá lớn tìm một cơ hội làm món lớn chưa chắc không thể những ngày này thế giới hiện thực quái vật trắng trận tiến công để linh điểm năng nguyên dự trữ trở lại một triệu phía trên đạt tới một năm trăm sáu mươi phẩy không không x a thủ cấp năm mươi điểm năng nguyên lỗ hổng chỉ kém hơn phân nửa lại làm món lớn cái kia lỗ hổng liền sẽ biến thành gần một nửa làm hai phiếu lỗ hổng không sai biệt lắm liền có thể lấp đầy tưởng tượng như vậy kỳ thật cũng liền chỉ kém hai bước nhưng việc này tuyệt không thể tại giác sơn như làm nếu không thì rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân hai họa liên minh đầu này cá trong chậu cho nên hắn gần nhất đều không có trở lại đại bản doanh tại giác sơn ville chiến đấu phân bộ dừng lại thời gian cũng rất ngắn huống hồ đem chiến trường định tại giác sơn ville chẳng tha định là quái vật tại mi a mi xào huyệt bởi như vậy đối phương chẳng khác gì là chia binh hắn trước đối phó trong xào huyệt còn sót lại quái vật vận khí tốt còn có thể ăn hết trở về một bộ phận quái vật nói không chừng một bước này liền có thể bổ sung hơn phân nửa lỗ hổng há không đắc ý trong lòng tính toán sắp trời chạm vào tối ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu mi a mi sắp tiến vào mỗi ngày gian nan nhất thời khác ban đêm bộ phận quái vật ra vùng phía nam xào h u y ệ t tiến vào sinh vật tàu vận binh bên trong bắt đầu hướng mặt phía bắc mà đi đợi đến vào đêm lúc bọn chúng không sai biệt lắm liền có thể đến mặt phía bắc vùng duyên hải các nơi thành trấn Cùng những cái những hiện hợp, quái kia mới xuất hiện quái vật tụ ba ắ t tối đầu n y giờ ế ghế, t thức ăn. Linh thu tầm mắt lại, ngồi dựa vào trở về trên ghế, hai mắt tĩnh tâm tập trung tĩnh. chóc cùng chỉ dùng nhạy cảm nhĩ lực chú Linh hai nhắm nghĩ, nhạy nhĩ dùng săn ăn. ngồi bên ngoài động g suy lại, lại i dựa Ba vào về ý về sau chân trời không còn có một tia sáng đêm tối chính thức tiến đến số lớn quái vật từ các nơi lối đi tuân ra xào h u y ệ t mấy chục con chim mặt người quanh quẩn trên không trung chỉ huy để bọn chúng tiến hành đơn giản tập hợp phân đội từng đám hướng phía mi a mi khu vực khác chạy đi linh nhìn chăm chú lên đây hết thảy tính toán rời đi quái vật số lượng đại khái tại năm tám mươi một phương diện quái vật tiến vào sinh vật tàu v ậ t binh đi đường thủy nhìn không được đầy đủ một phương diện khác trong đó hôn tạp không ít trùng tử quái cùng khiêu khiêu quỷ những này phá o hôi cấp quái vật thể tích nhỏ số lượng nhiều rất khó thống kê cho nên cái số này không quá chính xác nhưng so sánh h ô m qua tình hình quái vật hầu như đều đi chờ đợi nửa giờ nghe mi a mi khu vực thành thị bên trong dần dần vang lên tiếng súng linh rời đi năm tầng tòa nhà nhỏ tầng cao nhất quan sát điểm xuống đến tầng dưới cùng tiến vào ở vào dưới mặt đất công cụ phòng tạp vật suy nghĩ khẽ động hắn lấy đi cắm tại mặt đất cực lớn cột kim loại lộ ra một đầu cống thoát nước dọc theo cống thoát nước cong cong lượn lượn đi ra hơn trăm mét áp h a i tại nơi nào đó vách tường nghe một lát xác định tường bên kia không có động tĩnh kẻ tàn sát trường kiếm chậm rãi đâm vào vách tường ở phía trên cắt ra một cái rộng một mét hình lập phương tay đẻ đi lên đem khối này độ dày tại 3 0 cm vách tường khối thu vào số một ba lô cách không thu phóng vật phẩm kém xa trực tiếp đụng vào tới t h u ậ t tiện tỷ như cách không thu phóng một chiếc xe gắn máy độ khó là một cách không định hướng lấy đi cái nào đó linh bộ kiện xem tình huống cụ thể độ khó theo 10-100 không chỉ đều không kỳ quái thân thể đụng vào có c à n g m i n h xác tính chỉ hướng thu lấy đi nào đó một bộ phận độ khó liền sẽ giảm xuống đương nhiên sợ lấy đằng sau đôi xe đi thu lấy đèn xe loại này tinh tế thao tác độ khó vượt qua m ộ mươi mà sợ lấy đèn xe thu lấy độ khó cơ hồ là không ngoài ra ba lô thu p h ó n g công năng chỉ nhằm vào không có sinh mệnh vật thể cách không nhét cái sắt quả dứa tiến vào quái vật thể nội hoặc là lấy đi trái tim của bọn nó cùng đầu loại này thao tác tự nhiên không đùa linh đụng vào đối phương nắm chắc vũ khí cũng rất khó trong nháy mắt lấy đi trừ phi đối phương vũ khí tuột tay cho nên linh dùng đụng chạm phương thức lấy đi khối này cắt ra đến vách tường thậm chí còn có thể thu đi bổ sung nhỏ bé khối vụn không cho bọn chúng rơi xuống đất phát ra tiếng động tiến vào cái này vừa đả thông cửa hang một c ỗ mang theo m ù i lưu hình mùi thối liền tiến vào c h ó t núi đây coi như là đại đa số hỏa diễm ma hệ quái vật thể vị chứng minh phụ cận là bọn chúng thường xuyên hoạt động địa phương hơn m ộ ư ơ i em ở bên ngoài một đầu chậm dai ở trên mặt đất nhúc nhích trùng tử quái trên người hơn m ộ ư ơ i cái ánh mắt chuyển động nhìn thấy linh thanh âm thân thể nó có chút hấp khí bên trong co lại liền nghị phát ra cảnh báo thét lên nhưng mắt tối s ầ m lại một cái cực lớn bàn chân trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên nó bia chít chít phốc phốc nó một nửa thân thể tính cả tiếng rít gào kia cùng một chỗ bị nát bấy như là một cái hơi vang lên m u ộ n thí linh thân ảnh không có dừng lại thẳng tiến lên một đầu quái vật đầu dê buồn bực ngán ngẩm ghé vào một chỗ chữ a thập lối đi trong miệng gặm cắn một cái nhanh không có thị t xương đ u ổ i hòa diễm ma quân đoàn kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng không phải là bọn chúng thời khắc đều kỷ luật nghiêm minh trên thực tế chỉ cần lúc chiến đấu ra sức trong âm thầm làm gì tinh anh tiểu đội dài cũng sẽ không quản nói theo một ý nghĩa nào đó bọn chúng càng cùng loại hoang dã thế giới lính đánh thuê chỉ là từng cái trong tộc đàn cũng có lượng lớn tham dự qua chiều không gian chiến tranh lão binh lính mới không cần cái gì huấn luyện đi theo lão binh chiến đấu mấy lần dựa theo đồng loại hành vi học sống sót liền trở thành lão binh chết mất đó chính là phá hôi dù sao những này cấp thấp quái vật tộc đàn đều hết sức có thể sinh không thể sinh vậy liền theo không cách nào thích hướng chiến trường lính mới một cách tự nhiên bị đào thải mà theo bọn nó đi tới cái này chiều không gian về sau lão luyện bọn quái vật chỉ là mấy ngày liền xác định nhân loại nơi này đối bọn chúng cơ hồ không có uy hiếp nhất là đơn thể trên thực lực càng là như vậy nhân loại cổ lớn quân đội đến đây không thể gạt được không chung chim mặt người cùng ăn mục nát quả đen tại đây trong xào h u y ệ t bọn chúng gần như không có khả năng gặp phải bỗng nhiên s ầ m lấn bởi vậy cái này canh gác quái vật đầu dê gặm xương cốt trong đầu nhưng đang miên man suy nghĩ ngày mai lại có thể ăn mấy người loại vấn đề này linh thân ảnh theo thông đạo chỗ rẽ phóng ra lúc nó cũng không có gì cảnh giác chỉ là tùy ý chuyển động hơi nghiêng con mắt c h ậ tầm mắt của nó liền bay lên còn kèm theo càng không ngừng xoay trọn t a đây là thế nào quái vật đầu dê trong ý thức lóe lên ý nghĩ này liền rơi vào vĩnh c ử u ngủ say bên trong trò chơi ba lô âu v o n g liền là bọn chúng tốt nhất bình thản chi địa rất nhanh tiến vào một cái khá lớn nước bẩn nơi tập hợp đã hết nước mi a mi tự nhiên không có nhiều như vậy nước bẩn cho nên hơn mười dê đầu đàn đầu quái hôn tạp hai đầu chó d ữ quái còn có l ẻ thẻ mấy cái trùng từ quái ở nơi này nghỉ ngơi bọn chúng hoặc ngồi hoặc nằm còn thỉnh thoảng dùng v g ư ợ c sâu tiếng thông dụng nói đến đây mấy ngày tình hình chiến đấu bebe nhân loại nơi này ăn ngon thật vừa thơm vừa mới không tê răng bebe đây là một cái chiều không gian mới còn không có bị nhãn ma bên kia hoàn toàn ăn mòn cho nên nhân loại nơi này mới ăn ngon như vậy thừa dịp những ngày gần đây có thể ăn liền ăn nhiều một điểm đi qua một thời gian ngắn nữa bọn hắn liền sẽ bị chúng ta cùng nhãn ma bên kia năng lượng ăn mòn sẽ khó ăn rất nhiều đúng chúng ta liền lại có thể đi ra ngoài nhớ kỹ mang nhiều một ít thi thể trở lại từ t ừ ăn be b e mang lại nhiều cũng không đủ hở chương hai trăm sáu mươi bảy sao huyệt đồ sát một càng bọn quái vật đầu dê hưng phấn trò chuyện âm thanh im bặt mà rừng màu s á m trắng m u i kiếm ở trong không gian thu hẹp rang khắp nơi cắt chém ra từng đạo tử vong bít tích hơn mười đầu nói đến nước miếng đều chạy xuống quái vật đầu dê theo trước đó canh gác đồng loại đầu dê bay lên lại trong nháy mắt biến mất bên cạnh híp mắt nghỉ ngơi hai đầu chó giữ quái tài phát giác được dị thường bóng đen trong không gian nhanh chóng chạy một vòng kẻ ám sát trường kiếm đem bọn nó tính cả t r ù n g tử quái cùng một chỗ từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa c a m đ o a n bọn chúng không phát ra được kêu to sau một khắc bọn quái vật thi thể cùng nhau biến mất bất đồng là trùng tử quái cùng chó giữ quái trực tiếp bị thu về thành điểm năng nguyên quái vật đầu dê lại là tiến vào số một ba lô hoàn thành thuấn s á t linh trong lòng cũng đang nói thầm nhiều như vậy quái vật đầu dê thịt hơi nhiều muốn hay không sách về đi cho liên minh những tên hướng kia làm que thịt nướng tài liệu quái vật đem nhân loại bình thường xem như con mồi tự nhiên cũng sẽ trở thành c à n g cường nhân hơn loại con mồi cái này hết sức công bằng linh lại từ bỏ ý nghĩ này hoang dã thế giới nhân loại số lượng so quái vật ít hơn nhiều quái vật đầu dê thức ăn căn bản là bị hạt thần tính ăn mòn hoang dã bản thổ sinh vật tỉ như lửa rang lợn rừng các loại mà thế giới hiện thực những quái vật đầu dê này mấy ngày nay tất cả ăn người hay là thu về điểm năng nguyên chế tạo dược tề được rồi như thế chẳng phải buồn nôn hắn nghĩ như vậy đến tiếp xuống một đường sở hữu bị đụng vào hắn quái vật đều là kết cục này còn có nhân loại hài cốt cũng bị thu lấy tiến vào số một ba lô thu về vì điểm năng nguyên bây giờ thế đạo này hoàn hảo một chút thi thể rất có thể bị hạt thần tính chuyển hóa thành quái vật mới hài cốt sẽ không nhưng trôn dưới đất như cũ sẽ bị trùng từ quái khiêu khiêu quỷ chó giữ quái những này cấp thấp pháo hôi đào đi ra ăn hết cho nên linh gặp gỡ nhân loại thi thể hết t h ể thu về dù sao cũng so chết còn muốn biến thành quái vật hoặc là quái vật phân và nước tiểu mạnh mẽ sao h u y ệ t quái vật số lượng không ít nhưng độ dày còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi hòa diễm ma quân đoàn chất lượng hơi thấp bình quân thực lực không bằng u ám màn trời ra chỉ bờ uff phổ thông hotg nhưng dựa vào số lượng ưu thế cùng binh chủng phối hợp có thể cùng hotg quân đoàn quái lưới dài tổ hợp so với đối đầu linh loại thực lực này vượt qua lẽ thường cá thể tiểu quân quái vật cùng chi ca go bảy hotg không có gì khác biệt liền phản ứng thời gian đều không có liền biến thành thi thể hắn giết bọn nó so với chúng nó giết nhân loại bình thường còn nhẹ cây thông trong ă n nhạt g thêm u quái quá tuần quy ngẫu quái Bọn không nghiêm định, nhiên phương đến khác lại đi lại vật vật tra khắc có có c địa đ ư ờ n này bên trên, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện thời phát lúc đó ư thường. Linh cứ như vậy dọc đường ợ c cái cứ dọc quái, thu ánh sáng, quái Linh giờ liền gì Trong dị dết thu vật. hơn hơn nửa lý vậy đầu đ xử một nửa là trùng tử quái cùng khiêu khiêu quỷ bọn chúng cũng rác rưởi nhất mỗi nhức đầu nhiều tại mười điểm năng nguyên trở xuống chó giữ quái hai mươi đốt lên bước ba mươi bốn mươi điểm làm chủ vượt qua năm mươi điểm cực ít phổ thông quái vật đầu dê ba mươi đốt lên bước bốn mươi năm mươi điểm làm chủ sáu mươi bảy mươi điểm tương đối ít phá trăm siêu phàm cấp rất ít gặp đến nhu mã quái hơi cao một cái cấp bậc bốn mươi đốt lên bước sáu mươi bảy mươi điểm làm chủ tám mươi trở lên không ít phá trăm siêu phàm cấp khá ít nhưng tỷ lệ là quái vật đầu dê một hai lần hơn nửa giờ yên tĩnh đô tệ hơn tám mươi điểm năng nguyên tới tay còn có gần trăm chiếc siêu phàm cấp tài liệu một nhóm mập, dĩ nhiên không phải vẹn vẹn gần nhất một cái mục tiêu nhỏ hắn cũng có mấy triệu điểm năng nguyên lỗ h ồ n g điểm ấy thu hoạch chỉ là vừa bắt đầu lúc này linh cũng theo xào huyệt bên ngoài tiến vào trong xào huyệt ở giữa tầng lẽ kẻ tiểu đội quái vật bắt đầu biến thiếu không an phận khắp nơi thông cửa quái vật tăng nhiều nhất là trùng tử quái cùng khiêu khiêu quỷ thích khắp nơi tìm kiếm những quái vật khác ăn uống về sau cặn bã một mực hết sức thành công bí mật lẹn vào cuối cùng bị ba đầu chó giữ quái hai con trùng tử quái tổ hợp phá hoại tại linh d i ế t chết cho giữ quái lúc một cái trùng tử quái vừa vặn theo cái nào đó nhỏ bé khe hở chui qua đến thấy thế lập tức phát ra bén nhọn kêu to cái này cảnh báo tiếng kêu to cũng liền kéo dài nửa giây không đến nhưng cái thứ hai trùng tử quái cũng đi theo phát ra kêu to đối với ở vào khe hở chỗ càng sâu nó linh chỉ là nâng lên một cước châm muộn trong tiếng ầm ầm cái thứ hai trùng tử quái bị đè ép thành thịt băm cũng kinh động đến phụ cận không ít quái vật bọn chúng nhao n h a u bắt đầu phát ra cảnh báo tiếng kêu hơn nữa hướng nơi này dựa sát vào bí mật lẻn vào kết thúc linh lại không có gì kinh hoàng có thể an tĩnh giết chết nhiều như vậy quái vật đã vượt qua hắn dự trù bại lộ về sau chính diện chiến đấu là chuyện sớm hay muộn suy nghĩ khẽ động hắn lấy ra a hai kẻ ám sát xuống trường thân ảnh đột nhiên ra tốc hướng phía trước phóng đi vài giây đồng hồ về sau bọn quái vật kêu thảm tiếng kêu rên bắt đầu vang lên nhưng tại trầm thấp tiếng lách cách bên trong lại rất nhanh yên tĩnh lại chỉ một lát sau về sau đổi một nhóm quái vật lần nữa kêu thảm lần nữa yên tĩnh tựa như cùng một đoạn kêu thảm ghi âm đẻ xuống tuần hoàn phím phát ra giống như bọn quái vật cảnh giác cùng vây quanh cũng không có đưa đến chính diện tác dụng chỉ là để cho mình đưa đầu hiệu suất tăng lên trên diện rộng đấu sĩ vốn chính là tên hiệu con la nghề nghiệp đấu sĩ kỹ năng bị động sức sống nguồn suối y hai độ thuần thục một trăm phần trăm về sau chỉnh thể hiệu quả là thể năng tiêu hao giảm bớt bốn mươi thể năng khôi phục gia tăng bốn mươi đặt vào thể chất hơn trăm linh trên người vung kiếm g i ế t tiểu quái mấy mươi phút chỉ là hoạt động cơ bản đều không mang theo thở mạnh tính đến những cái kia tinh anh tiểu đội dài siêu phàm cấp tiểu đầu mục quái vật đuổi theo bọn chúng chặt một hai cái giờ cũng không có vấn đề quá lớn nhưng linh nhưng thật ra là xạ thủ xuất thân hoang dã thế giới bên trong xạ thủ có rất nhiều tên hiệu tỉ như xạ thủ tốc độ tiểu quái sát thủ hèn hạ đoạt đầu quái chớ đến tình cảm cày quái máy móc bọn chúng đều là đang nói rõ một sự kiện xạ thủ rết lên tiểu quái đến mới là thật dùng ít sức hoang dã thế giới các chức nghiệp giả cũng huyễn tưởng quá nhiều nghề nghiệp vào một thân tình hình tỉ như một cái thể chất phá trăm nắm giữ sức sống nguồn suối số kỹ năng cơ giới s ư có thể kéo dài chiến đấu bao lâu vấn đề này không có chuẩn xác đáp án nhưng cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng loại này tồn tại nếu như không có bị cường lực quái vật chơi chết x u ố n g ống cùng viên đạn không sâu ánh sáng hao hết sạch quái vật bình thường số lượng cơ bản không có ý nghĩa mấy triệu phát đạn xuống dưới bất kể 10,000 đầu hay là 100,000 đầu quái vật đều chỉ có biến thành tổ hong vỏ vẽ mệnh khác nhau chỉ ở chỗ mỗi đầu quái vật trên người vết đạn là mấy cái hay là mười mấy cái linh cũng không tiếp tục xâm nhập chỉ là vòng quanh ở giữa tầng từng vòng từng vòng điên cuồng giết chóc vận động chiến là lấy thiếu địch nhiều phương pháp tốt nhất chỉ cần tốc độ di chuyển rất nhanh đem truy binh bỏ lại đằng sau liền có thể tránh khỏi rơi vào vây quanh h á n vĩnh viên chỉ cần đối mặt trước mắt một n á m đ ị c h nhân hình thành thực lực tuyệt đối nghiên ép súng kiếm hai cầm về sau hắn giết chóc hiệu suất càng cao hơn mười phút xuống tới lại là mấy ngàn con quái vật giờ một trăm hai mươi điểm năng nguyên tới tay lúc này khoảng cách xào huyệt không xa l ắ m quái vật tiếp thu được cảnh báo lần lượt quay trở về một phần nhỏ tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt ngay tại nhanh chóng tăng lên nhưng cái này vẫn như cũ đối với linh không tạo thành uy hiếp thậm chí vốn chính là hắn trong kế hoạch một bộ phận vận động chiến phối hợp vây điểm đánh viện binh đây chính là kinh điển s á o lộ chỉ cần hắn giết đến đầy đủ nhanh ra ngoài b ầ y quái vật trở về viện binh liền là đ i ệ n hình thêm d ầ u chiến thuật chương hai trăm sáu mươi tám quân đoàn viện binh hai càng hơn một trăm đầu vừa chạy về n g ư mã quái quái vật đầu dê chen trúc mà vào dựa theo dọc đường trùng tử quái nhắc nhở nhanh chóng vây quanh hướng linh vị trí cùng lúc trước không có chút nào phòng bị đóng giữ quái vật bất đồng bọn chúng trong tay phần lớn cầm nặng nề kim loại vũ khí quái vật đầu dê nhất tộc đối với chế tạo vẫn còn có chút thiên phú mấy ngày kế tiếp cốt múc đường cán cốt thép loại này vũ khí tạm thời đã không thấy nhiều thay vào đó là do sắt thép cùng đồng loại thi thể chế biến đi ra thô cạnh vũ khí n h ư mã quái nếu không hai mâu nếu không đơn mâu cự thuẫn bọn quái vật đầu dê thì công cụ vũ khí lưỡng dụng một tay truy lại xứng một khối trung đẳng tầm chắn chó giữ quái nhện quái chỗ hiểm cùng so xanh yêu đ ấ t địa phương cũng phần mềm hặc lên một chút hộ giáp chân chạy c h ó giữ quái hộ giáp dối loạn có chút ít còn hơn không xem như tinh anh n g h quái hộ giáp nhưng tương đối tinh lương trọng lượng càng nhẹ phòng hộ tính càng tốt hơn cũng càng vừa người có những vũ khí này hộ giáp bọn quái vật sức chiến đấu tối thiểu tăng lên một cái cấp bậc đáng tiếc linh lựa chọn tại xào huyệt của bọn nó khai chiến liền là lợi dụng địa hình đến hạn chế bọn chúng vây công chính mình khả năng cái này hơn trăm đầu quái vật trùng trùng điệp, điệp đổi i ệ p đ tới chiến trường phụ cận triển khai vây quanh trận hình một cách tự nhiên bởi vì xào huyện địa hình chia làm ba đầu tuyến hành động nhanh nhất một nhóm quái vật mới từ thông đạo vọt vào một cái trung tâm mua sắm bãi đậu xe dưới đất giữ lực mà chờ gió bao liên xạ liền phía sau mà đến mọi người đều biết phía sau lưng phòng hộ tính rất khó lấy chính diện so với tuân ra mà đến viên đạn đưa chúng nó không có chút nào phòng bị phần sau thân đánh thành tổ vong dù là không ít quái vật mang theo mũ giáp cùng hộ giáp nhưng hình thể to lớn như mã quái cùng loại bán nhân mã tạo hình phần sau đoạn thân ngựa so với nhân loại lỗ thủng nhiều hơn hoa cúc một vùng càng không tiện che đậy quái vật đầu dê tốt một chút nhưng bị năng lượng cao viên đạn trúng nửa người dưới tương đương biến tướng cắt chi bao quát bọn chúng đầu thứ năm chân ở bên trong không phải xuất hiện mấy cái lô lớn liền là bay thẳng đi một đoạn cho dù lấy vực sâu quái vật đối với đau đớn sức chịu đựng cũng không chịu đựng nổi như thế phát d ồ công kích bảy tám đầu quái vật vô ý thức ném xuống vũ khí dùng tay của bọn nó che nổ tung hoa cúc cùng gậy mất tiểu đ í khắc ngựa hí lên còn có khàn khàn c h ó i hai be be dê gọi tràn ngập bãi đậu xe dưới đất lại truyền vào chia binh mà đến mặt khác hai chi trong tiểu đội để bọn chúng bước chân c h ầ n c h ờ không đợi bọn chúng quyết định tiến lên hay là tại chỗ để phòng phòng thủ linh liền thay bọn hắn làm ra lựa chọn màu xanh đen thân ảnh nhào vào một con đường bên trong đương đầu n g ư mã quái dơ cao trường mâu mới muốn đi đâm xuống liền cảm giác cái cổ mắt lạnh x ư n g cổ tựa hồ phát ra nhẹ nhàng tiếng tạch tạch thân thể lập tức cứng đờ ở sau lưng nó ba đầu ngưu mã quái cũng chỉ cảm giác trước mắt tựa hồ lóe qua mơ hồ bóng đen tiếng lách cách liền theo bọn nó phía sau chuyển đến tốc độ quá nhanh linh chém ra một kiếm đồng thời thân thể đã vượt qua bọn chúng xuất phát từ hiệu suất và thuận lợi nguyên nhân hắn chỉ có thể họng súng về sau chỉ hướng chúng nó cái hót nổ súng ba đầu ngưu mã quái đầu c h â u nổ tung linh phía trước biến thành hơn mười đầu mặt sắc hoảng sợ quái vật đầu dê mạnh nhất vài đầu ngưu mã quái bị miễu sát bọn chúng căn bản không cho rằng chính mình có thể đứng vững há mồm liền nghĩ be be gọi trong tay tấm chắn cũng tại thu vệ y đ ồ bảo vệ chính mình linh b ọ t tới trước thân thể xoa một đầu quái vật đầu dê đi qua ghét bỏ tay trái xuống trường kéo về nhắm chuẩn quá chậm dứt khoát vai trái hơi nghiêng trùng điệp đ è vào nó trên tấm chắn tiếng tạch tạch bên trong quái vật đầu dê cầm thuẫn tay trái khuỵu tay cực độ c h ố n g chất khớp nối màng da bắp thịt không chịu nổi lực lượng cường đại nước toát c ắ ra lom xuống một cái hô tấm chắn kim loại bên trên xuôi theo t r ù n điệp cắt tại nó mặt dê bên trên chỉ lần này nó đầu đã bị trên tâm chắn xuôi theo cắt vào còn lại xương cốt chống đỡ không nổi h ù n g mánh lực trúng kích giang rác đứt gãy nửa cái đầu dê bay lên trong mắt của nó còn tràn ngập hoảng sợ sinh mệnh ánh sáng nhưng đang nhanh chóng tán loạn nghiêng người va chạm lúc linh thuận thế bay lên đ u ổ i phải ẩm còn thứ hai quái vật đầu dê bị xúc dương nhập phúc toàn bộ quái cũng theo đó bay lên không cao năm m linh khống chế lực lượng mượn lực phản chấn thân eo thuận thế xoay tròn gió lớn chạm phát động từng vòng từng vòng s á m trắng ánh sáng đem hơn mười dê đầu đàn đầu quái bao khỏa đi vào đang muốn lùi về sau bọn chúng thân thể dừng lại đầu dê nghiêng một cái theo n h a u n h a u theo trên cổ trượt xuống huyết dịch phun ra ngoài nhưng phun ra huyết dịch còn chưa rơi xuống đất thậm chí cùng dê t h i cùng một chỗ bị thu về mặc dù không thể ăn dê máu đậu hũ nhưng máu cũng là điểm năng nguyên không thể lãng phí linh nghĩ như vậy quay người nào h trở về bãi đậu xe dưới đất một bên khác c hai i thứ b trong t ể u đầu chó giữ quái vừa bị buộc đội đi hai giữ trinh chó thân căng cưng trái phải từ phương. Nhìn thấy vừa ra căng cưng sát, trái bị toàn khỏa ẻ tàn sát c i giáp, giác đối vội miệng gọi. Hai ế n bọn chúng vàng muốn há cảm được tức, Cách cạch. khí h đầu k bên miệng mang theo nhân loại huyết dịch đầu chó bị năng lượng cao viên đạn đánh nổ linh thân ảnh theo sát m à tới ngữ mã quái cùng quái vật đầu dê hoảng sợ rú thảm văng lên vài giây đồng hồ không đến lại an tĩnh lại ngay tại linh đại khai sát dưới lúc ba hamas trên quần đảo đã trở thành vực sâu xào h u y ệ t tử vong lò luyện núi lửa bên trong một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong thân ảnh đứng tại lò luyện nơi trọng yếu trước mặt nó là một cái tràn ngập đỏ ngầu như máu chất lỏng bất quy tắc a o trong đó đỏ tươi chất lỏng lan lộn từng cái từng cái mang theo ánh sáng màu đỏ nhạt cái bóng tùy theo thoát ra bay ra ngoài đ ỗ n g nhiên một cái ăn mục nát quạ đen theo bắc cấp tốc mà đến rơi xuống áo choàng thân ảnh hơn 10 ờ i m bên ngoài cặc cặc hai tiếng áo choàng thân ảnh nhữ mày giơ tay vung lên một tia ánh sáng đỏ bắn ra rơi xuống ăn mục nát quả đen trên người quả đen ầm ầm nổ tung thành một đoàn xương máu lơ lửng giữa không trùng cấp tốc ngưng tụ ra một chuỗi v ư ợ t sâu tiếng thông dụng xuất hiện cực hạn siêu phàm cấp địch nhân hư hư thực thực nhãn ma nhất hệ đặc thù chủng loại cự lực ma áo choàng thân ảnh hư lạnh một tiếng quả nhiên chúng ta mới bắt đầu bọn chúng bên kia nhịn không được đầu hóc suy tư một lát nó nhanh chóng làm ra quyết định quay người nâng lên hai tay nhắm ngay đỏ ngầu huyết trì trong miệng đọc lên tối nghĩa quái dị vực sâu ma van một đoàn đỏ tươi ánh sáng theo trong hai tay bán ra đầu nhập huyết chỉ để trong đó một khu vực nhỏ dừng lại lan lộn chật trong ao máu như dòng máu thể đ ố n g nhiên thiếu đi gần một nửa thay vào đó là một cái cực kỳ nhỏ bé đỏ ngầu điểm sáng xảy ra tình huống gì một thanh âm theo đỏ ngầu điểm sáng bên trong chuyên gia t r ầ m thấp bên trong mang theo áp lực cực lớn dù là chủ nhân của thanh âm này không nhìn thấy bên này tình hình áo choàng thân ảnh cũng lập tức k h ô n g người xuống mẹ đồ gia đại nhân như ngài đoán nhãn ma bên kia phái ra một đầu cực hạn siêu phảm cấp thực lực đặc thù cự l ự a ma ngay tại điên c u ồ n g công kích phía trước nơi đóng quân trầm thấp thanh n m uy nghiêm yên tĩnh một lát mới nói đến cực hạn siêu phảm cấp đều phái ra rồi hả nhìn đến nó gấp trong lời nói này có rõ ràng đắc ý cùng c h à o phúng bất quá vượt qua chiều không gian tức thời truyền tin hao phí quá lớn nó không tiếp tục lãng phí thời gian liền làm ra quyết định đợi chút nữa ngươi hai cái tỷ m ộ i cũng sẽ tới Tam vị nhất thể giết vị đầy đủ chương ế t t cái kia cự lực、ma. Áo kia ma. hai trăm sáu mươi chín đồ đần lúc nào cũng quá ít ba c ả n g áo choàng thân ảnh toàn thân run lên bị hỏa đề tên này cho buồn nôn đến vội vàng cam đoan chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ không cho đại nhân ngài thất vọng một lát sau không có bất kỳ cái gì đáp lại nó ngẩng đầu xác định tạm thời mở ra truyền tin thông đạo đã đóng lại cùng lúc đó đỏ ngầu huyết trì đ i ê n cuồng l a n lộn đồng thời nhanh chóng giảm bớt tại ao phía trên búp hơi ra hai đoàn nồng đậm đỏ tươi sương ngủ áo choàng thân ảnh không còn dám trì hoãn giơ tay hướng về phía nơi hẻo lánh một chiêu hai cái màu đỏ kén lớn bay b ồ n g bay tới rơi xuống nó bên cạnh kén máu đỉnh lộ ra hai tấm nhân loại nữ tính khuôn mặt đều ở vào trạng thái hôn mê bên trong vài giây đồng hồ về sau đỏ ngầu huyết trì bốc hơi đến chỉ còn lại lúc đầu một phần m ư ờ i triệt để an t ĩ n h lại như là một bãi nước động ao phía trên hai đoàn đỏ tươi sương mù cũng ngưng kết ra hai cái hóa lỏng hình người áo choàng thân ảnh trong miệng lần nữa n i ệ m tụng ra v ư ợ t sâu ma văn thả ra hai vệ huyết quang dẫn dắt ở hai đầu huyết dịch hình người hướng hai cái hôn mê nhân loại nữ tính rơi đi huyết dịch hình người tiếp xúc đến nữ nhân đình đầu lập tức lan tràn mà xuống đưa các nàng cả người bao vây lại lộ ở bên ngoài hai tấm nữ tính gương mặt bao trùm lên một tầng máu mảng nhưng có thể thấy rõ các nàng tỉnh lại thống khổ tuyệt vọng há mồm muốn kêu biểu lộ đáng tiếc các nàng không phát ra thanh âm nào chỉ có vặn vẹo ngũ quan chứng minh các nàng ngay tại chịu đựng cực lớn tra tấn bao khỏa máu của các nàng hình người bên trong thâm nhập tiến vào vô số á c nghiệm lôi kéo v ỡ nát các nàng linh hồn một chút xíu thôn phệ xuống dưới như là trên linh hồn làm chỉ mấy phút đồng hồ sau kén máu đột nhiên tàn ra hóa thành bụi biến mất không còn tam tích hai cỗ đỏ như máu thân thể bại lộ trong không khí bọn chúng còn duy trì nhân loại nữ tính hình thể nhưng toàn thân biến thành đỏ như máu r ầ m rạp tinh tế màu đen đường vân trải rộng thân thể hai đôi ánh mắt mở ra c h ố p động lên đỏ tươi ánh sáng lại dần dần lờ mờ biến thành thâm trầm màu đỏ sợm bọn chúng đánh ra chính mình thân thể mới trong đó một cái có chút không vừa lòng phàn nàn đến ngươi nên để các nàng một mực thanh tỉnh kinh hoàng hoảng sợ tuyệt vọng dưới sự tầm bù an hết các nàng linh hồn lúc mới có thể càng mỹ vị hơn một cái khác nhưng c a o mày cái này chủng tộc gì như thế nào nhiều như vậy lông giơ tay đánh ra một cái búng tay nhàn nhạt, nhạt huyết diễm bao trùm thân thể của nó trong nháy mắt đem toàn thân trên dưới bộ lông bị bỏng sạch sẽ nó lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu lần này cảm giác thoải mái hơn một cái khác bị nhắc nhở cũng r ử a theo này thao tác hai cỗ đỏ tươi thân thể phối hợp tinh tế màu đen đường vân như là rèn luyện đánh bóng về sau đ i ề u k h á c tỏa ra ẩn ẩn s a n g bóng tràn ngập t à dị vẻ đẹp áo t r à n g thân ảnh không kiên nhẫn vây tay hai kiện áo t r à n g bay tới bộ ở trên người chúng t ố t nhiệm vụ đều biết đi các ngươi trước thôn phệ một chút thổ dân mau chóng thích đứng cái này mới chiều không gian quy tắc các ngươi chỉ có nửa giờ khôi phục thực lực sau đó tối nay liền phải giết chết cái kia đặc thủ cự lực ma đây chính là cái cực hạn siêu phàm cấp chết cũng đừng trách ta hai cái vừa đến quái vật liếc nhau không còn lên tiếng cực hạn siêu phàm cấp là gần với thần dụ cấp tồn tại bọn chúng ba trong đó bất kỳ người nào đều không thể địch nổi bất quá một thai mà sinh bọn chúng có đặc thù thiên phú có thể đem lực lượng của ba người hòa làm một thể phối hợp đặc thù chủng tộc năng lực muốn giết đối phương cũng không khó nhưng ba đánh một tháng bọn chúng cũng không có tư cách khinh thị đối thủ càng không thể p h ấ t lờ nếu bị đối phương trước thời hạn giết chết một cái bọn chúng thua trận khả năng lớn hơn đến lúc đó cho dù trốn về đến cũng muốn chịu đựng đại l ã n h chúa mẹn đồ dạ l ử a giận thật đem bọn nó giao cho hỏa để cái kia buồn nôn như mã quái xử trí vậy còn không bằng chết trật tính nửa giờ sau mấy chục con chim mặt người theo ba hamas tử vong trong lò luyện lên không bọn chúng chia tổ ba song c h ả o dẫn dắt ở trong tối tơ hồng t u y ế n mang theo ba cái áo choàng quái thẳng đến mi a mi xào huyệt mà đi giờ phút này khoảng cách linh bại lộ đã có một giờ cặp mắt của hắn cuối cùng không còn lãnh đạm mà là chấp động lên vẻ hưng phấn đây không phải cái gì sát ý quần quận bây giờ linh đối với mấy cái này quái vật không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng cựu hận trong mắt hắn bọn chúng chỉ là thuần nữa túy bất quá điểm năng nguyên là mạnh lên tài nguyên mỏ người sẽ đối với khoáng thạch sinh ra cựu hận a sẽ không chỉ cần đem bọn nó đào móc ra đốt thành cho liền tốt nguyên bản đóng giữ xào huyệt mấy ngàn con quái vật sớm bị hắn giết không còn một ngống bây giờ những quái vật này đều là theo mi a mi khu vực thành thị trở về viện binh thứ tháng bốn năm năm không nhóm hay là sáu mươi bảy mươi nhóm người thiết bị kết nối mở ra tự động tính toán đã biến thành năm chữ số tối nay thu hoạch điểm năng nguyên cũng vượt qua bốn trăm linh nhưng như thế vẫn chưa đủ dù là lấy hắn đoán t r ư ờ n g thấp nhất số lượng năm mươi để tính bây giờ cũng mới giết chết đối phương hai thành trái phải binh lực mà linh kế hoạch là hai bước bình quân một bước năm mươi cái kia bước thứ nhất như thế nào cũng muốn đạt tới bốn mươi tiến độ chỉ cần không có tình huống đặc biệt tối nay g i ế t không trách được hai mươi hắn cũng sẽ không đi huống hồ một lần về sau đối phương đoán chừng sẽ không cho hắn một lần nữa cơ hội tập kích vĩnh viễn là lần thứ nhất hiệu quả nhất có thể duy nhất một lần đánh tan bọn chúng linh không muốn để lại cho chúng nó quá nhiều cơ hội bây giờ hỏa diễm ma quân đoàn hùng hổ doa người nghĩ nhanh chóng hủy diệt nhân loại giết thiếu đi lời nói lấy bọn chúng tăng binh tốc độ một tuần trong vòng lại có thể khôi phục bảy tám phần thực lực bởi vì cái gọi là địch nhân muốn làm gì vậy lại càng không thể để cho bọn chúng làm thành cái gì chiến tranh liền là tận lực suy yếu đối phương ưu thế càng không thể đi theo đối phương tiết tấu đánh cho nên linh mục đích đúng là ngươi đánh ngươi ta đánh ta mặc kệ hỏa diễm ma quân đoàn như thế nào toàn thế giới nở hoa dù sao trước nhìn chằm chằm ba hamas nơi này nghĩ biện pháp đem nó làm p h ế như thế đã có thể chỉ hoãn đối phương đến tiếp sau tiến công cũng có thể cho nhân loại càng nhiều phản ứng thời gian nhân loại là xã hội hình sinh vật nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định thích ứng hỗn loạn trật tự xuống xã hội mới có thể phát huy sức chiến đấu sẽ không quá thấp hòa diễm ma quân đoàn đánh liền là một cái tranh l ệ n h thời gian muốn để nhân loại mất đi thích ư ớ n g tận thế xây dựng lại trật tự cơ hội nếu không thì không nói dần dần phổ biến người thức tỉnh cùng với mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng công nghệ cao vũ khí bằng vào nhân loại tồn kho súng pháo vũ khí quái vật trước mắt điểm này số lượng chết mấy chục lượt đều không đủ lần nữa giết chóc hơn hai mươi phút linh ngừng tay đến thở dài một tiếng đồ đần vì cái gì cứ như vậy thiếu đâu giờ phút này quái vật trong xào huyệt đã trống rỗng không còn có một đầu quái vật tồn tại bất kể chết sống chết đều tiến vào tận thế trò chơi bụng sống nhưng không còn sống tới mà là ở bên ngoài tụ tập thành đàn y đổ vây quanh xào huyệt đáng tiếc bọn chúng làm cái này xào huyệt thật quá tốt rồi thông đạo bốn phương thông suốt theo bên ngoài căn bản là không có cách triệt để vây quanh linh chạy tại xào huyệt các nơi lối ra hướng về phía mấy trăm mét bên trong bảy quái vật không ngừng b ắ n lén không may bảy quái vật tại hắn cực xa xem khoảng cách xuống Vẫn là bia sống, hơn 10 phút bên trong lại khi đến hơn ngàn là lại bia khi phút chương o n quái vật, k ô không n n g thể không rút h lui cây Cứ số. vậy, b hai trăm bảy mươi ly kỳ hành trùng cự lực ma nờ ở c một càng đáng tiếc bắn lén đánh chết quái vật thi thể q u á xa linh không có điểm năng nguyên kiếm lời song phương trong lúc nhất thời cầm cự được đông nhiên linh cực xa xem khoảng cách nhìn thấy bờ biển bay tới một đám người m ặ t chim trong lòng không khỏi khẽ động có bột đến đến rồi chi mặt người địa vị rất đặc thù có quái vật bình thường quyền chỉ huy thực tế quyền lực so tinh anh tiểu đội dài còn cao một cái cấp bậc đại khái tương đương nhỏ bột có thể để cho bọn chúng tập thể bán cụ ly chỉ có thể là cao cấp hơn quái vật tinh anh bột đây là quái vật nội bộ giai cấp chế độ cơ hồ không có ngoại lệ vô ý thức ở giữa Hắn trong o khoảng à n vận dụng lực cực cách. xa xem t hai mắt sáng lên hai đoàn mông lung xám trắng ánh sáng nhìn về phía chim mặt người phía dưới ba người kia ảnh trong tay cũng chuyển đổi giặc hai kẻ tàn sát xuống trường trong chốc lát ba người kia ảnh tựa hồ phát giác được cái gì cùng nhau hướng vị trí của hắn nhìn tới một mảnh xương máu tản m ắ t ra đem chim mặt người quần bao phủ trong đó bọn chúng phi hành con đường cũng tại cấp tốc chết đi cũng nhanh chóng hạ xuống tránh khỏi trở thành điện ngắm linh khẽ giật mình trong lòng càng thêm xác định ba người này ảnh không đơn giản song phương còn cách mấy ngàn mét lấy hắn xạ thuật cùng vũ khí tỷ lệ chính xác cũng sẽ biến đến huyền học dù vậy đối phương thế mà có thể cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng làm ra chính xác cách đối phó muốn nói chúng nó không phải bốt linh thật đúng là không tin ba đám cực lớn xương máu tới gần mặt biển biến mất tại hắn tầm bắn bên trong linh rất nhanh đổi cái vị trí tiếp tục quan sát đến bảy quái v ậ t động tĩnh mấy phút đồng hồ sau vây quanh xào huyệt bảy quái vận động lít nha lít nhít trùng tử quái t à n ra hướng phía xào huyệt xuất phát chờ chúng nó bắt đầu tràn vào từng cái cửa vào xác định không có người tại đằng sau hơn một trăm con ăn mục nát qua đen mấy trăm đầu chó giữ quái tài sông đi lên tiến vào xào huyệt linh đã rút lui tiến vào xào huyệt chỗ sâu bãi đậu xe dưới đất bên trong dùng vừa rồi cái kia đoạn nhàn rỗi thời gian bày ra một đầu có tuyến giám sát tuyến đường tiếp tục chú ý bên ngoài quái v ậ t động tĩnh tương đối vô tuyến giám sát có tuyến giám sát khoảng cách có thể tùy tiện đạt tới mấy chục cây số linh còn tranh thủ tìm pha quay chậm đại sư phổ hệ bệ học qua nhanh chóng hệ thống dây điện còn có số một ba lô bên trong thiết bị sắc bén kẻ tàn sắt trường kiếm rồi giao thể lực tạm thời hệ thống dây điện với hắn mà nói cũng không phiền phước lượng lớn trùng tử quái phát huy nguyên bản tác dụng bọn chúng liền là dùng sinh mệnh đến thăm dò linh vị trí phá hôi đến tiếp sau theo vào ăn mục nát q u ả đen cùng chó giữ quái sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới nhưng nếu không giác quan nhạy cảm nếu không tốc độ phi hành rất nhanh chỉ cần linh để một đầu trùng tử quái phát hiện phát ra cảnh báo bên ngoài chờ đợi bọn quái vật liền có thể làm ra tương ứng điều chỉnh bắt đầu lại một lần vây công phải chăng có bột chỉ huy hỏa diễm ma quân đoàn bọn quái vật có thể phát huy sức chiến đấu chính xác không giống vừa rồi chiêu này liền là chứng minh chỉ là hơn ngàn đầu pháo hôi tiểu quái liền ngăn cản sạch linh đánh lén khả năng cái này thao tác ổn linh nhìn xem giám sát bên trong tình hình cũng đang nhanh chóng suy nghĩ ứng đối biện pháp rút lui hay là tiếp tục đây không phải vấn đề lớn bởi vì rút lui khó khăn nhưng cũng không phải là không có khả năng cần cân nhắc l à như thế nào chơi chết càng nhiều q u á i vật hoặc là dứt khoát đem cái kia chạy đến ba cái bột cùng một chỗ soát rồi hả chỉ là hơn m ộ ư ơ i giây thời gian hắn liền lấy định chủ ý lấy đi thiết bị giám sát tuyến đường hắn làm không ít sau đó còn có thể thu về thiết bị giám sát nhưng rất dễ dàng xấu không thể lãng phí thân ảnh của hắn biến mất tại bãi đỗ xe hơn mười giây về sau trùng tử quái tiếng kêu to quanh quẩn ở trong xào huyệt bên ngoài bầy quái vật trùng điệp hộ vệ bên trong ba cái áo choàng quái đóng lấy hai mắt bọn chúng ngay tại thi triển năng lực thiên phú kết nối cùng một chỗ tinh thần mạng lưới cảm giác bên trong tình hình chiến đấu đồng thời lợi dụng ăn mục nát q u ả đen chỉ huy trùng tử quái triển khai vây quanh nó tại về phía tây mặt di động tốc độ không tính quá nhanh nó tựa hồ không có vội vã chạy trốn ý đồ có thể là nghĩ dẫn chúng ta đi vào hh chẳng lẽ cho là chúng ta giống những cái kia họt gờ ngốc ca t ố t ngũ mã quái cùng quái vật đầu dê có thể xuất động ngăn chặn phía tây lối ra nhện quái bắt đầu ẩn nấp di động tạm thời không nên công kích hắn theo thứ tự phong tỏa hắn phía đông từng cái thông đạo chờ đợi mệnh lệnh linh hai cầm thương kiếm thay phiên ra trận nhanh chóng đánh g i ế t liên tục không ngừng trùng t ử quái cùng với chút ít đưa tới cửa an mục nát quả đen mặc dù những này pháo hôi điểm năng nguyên không nhiều nhưng g i ế t rất nhẹ nhàng chân mũi cũng là thịt hắn không chê mấy phút đồng hồ sau xào huyệt tiếng súng dần dần thưa thớt hơn ngàn đầu trùng tử quái đối với người khác tới nói có lẽ là cái to lớn phiền phức nhưng từng cặp đạn dư giả xạ thuật tinh chuẩn linh thuần túy liền là đưa đồ ăn một giây đồng hồ đánh nổ bảy tám đầu là hoạt động cơ bản sở dĩ bỏ ra vài phút đó là bởi vì trùng tử quái tản bộ đến so sánh mở hắn đến tiêu tốn không ít thời gian đi gặp phải bọn chúng bên ngoài ba cái áo t r o à n g quái nhưng mở hai mắt ra hai mặt nhìn nhau một lát sau áo choàng quái bên trong lão ta mới mở miệng như thế không được pháo hôi đã không cách nào vây không nó cũng rất khó tiêu hao nó thể lực lão nhị lắc đầu cực hạn siêu phẳng cấp có thực lực này mới bình thường mấu chốt là chúng ta làm như thế nào tiếp tục lão đại do dự một lát để như mã quái cùng quái vật đầu dê phối hợp ẩn nấp xuống tới nện quái cùng một chỗ tiến công duy nhất một lần vây chết nó nói đến đây nó cũng không nhịn được nghi ngờ cự lực ma căn bản là gần người công kích cái này thế mà lại sử dụng vũ khí tầm xa mà lại hình thể quá nhỏ hẳn là nhãn ma bên kia lại làm ra loại sản phẩm mới ký túc thể lão nhị không loại bỏ loại khả năng này chỉ biết gần người công kích rất dễ dàng bị n h ầ m vào nhãn ma làm ra viễn trình ký túc thể rất bình thường mà lại nó cũng có thể khống chế nhân loại công tác sử dụng nhân loại vũ khí không là vấn đề lao tam có chút tức giận thứ quỷ này thể lực mạnh như vậy nhân loại súng ống sử dụng đến lại tốt viên đạn hao tổn c h ố n g không trước căn bản tiêu hao không được nó thể lực bọn chúng chỉ là nghe trước đó quái vật miêu tả qua tình hình chiến đấu còn không có thấy tận mắt linh mà vì che giấu thân phận tránh khỏi liên minh bị chú ý tới linh cô ý áp dụng d i n loại kia biến thân trang thiết kế lại bản sao cự lực ma ngoại hình chuyển đổi ra một bộ người ngụy trang chiến đến giáp nhãn ma hệ bản thân cũng cùng hỏa diễm ma quân đoàn đối địch nơi này quái vật cũng không phải không có gặp qua cự lực ma tập kích lâu dài tư duy theo quán tính xuống hỏa diễm ma bên này quái vật đều không nghĩ tới cường đại như vậy đối thủ sẽ cái nhân loại Ngược lại đều nhận định đây là một đầu kỳ hành trùng nhanh, Linh liền cảm giác được bất động.、Ở、bên ngoài án binh bất động như cùng chen Cùng động bọn chúng tiến lên trường cánh, nghĩ từng bộ phận không có đơn giản giác được trước cự lực cảm chúc lúc coi cơ có Chờ một chút. lại là là, lại quái quái vai tiêu diệt đều đây đầu đầu đầu kề pháp, hổ như vật vậy. mà vào. một ma. mã một bộ Rất bất bất bắt bất rất sắt kỳ Ở dê trong lòng của hắn đại khái tính toán cảm giác giết đến còn chưa đủ nhiều không phải thời cơ tốt nhất bất quá giết chết cái này một nhóm lớn quái vật tối nay điểm năng nguyên thu thập không sai biệt lắm có thể đạt tới đạt yêu cầu tuyến đến lúc đó có tiến có thối đối phương ứng đối như thế nào linh cũng sẽ không thua thiệt thế là hắn không còn lưu thủ xuống ống trường kiếm xa gần phối hợp bật hết hỏa lực tràn vào s a o huyệt bọn quái vật giống như là tiến vào dây chuyển sản xuất lọ sát sinh dê bỏ bất lực kêu thảm gào thét không ngừng lại không cách nào ngăn cản chính mình số chết chương hai trăm bảy mươi mốt lẫn nhau bố trí thòng lọng hai càng bên ngoài ba cái áo choàng quái cũng cau mày lên gia hỏa này thật quá mạnh tối thiểu muốn lanh chúa mới có thể đơn độc đối phó nó nhưng nó trung quy là cái k h ô i lỗi nhãn ma để nó đến tập kích chúng ta nó không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ không rời đi n h n quái tiềm hành đến phù hợp vị trí muốn phát động a chờ một chút để còn lại những này ngưu mã quái cùng quái vật đầu dê đều đi vào chúng ta không giết chết nó bọn chúng cũng không cần thiết còn sống tiếp cận một mươi số lượng ngưu mã quái cùng quái vật đầu dê nhận được mệnh lệnh mặc dù trong lòng hoảng sợ nhưng lại không thể không nghe theo sau khi tiến vào còn sống tỷ lệ không lớn nhưng chiến trường kháng mệnh tuyệt đối không sống tới ngày mai mẹ đ ồ dạ đại lanh chúa là sẽ không bỏ qua đào binh trước đó đào binh bị bắt được về sau đều bị xuyên tại cây gậy bên trên đặt ở tử vong trong lò luyện một chút xíu bị hút đi huyết dịch thiêu đốt thành quái vật làm đối với những quái vật này tới nói bị hút đi huyết dịch như là vô số con kiến thời khắc gặm nuốt thân thể hết lần này tới lần khác tử vong lò luyện nhiệt lượng có thể phục hồi từ từ thương thế như thế xuống tới toàn bộ trừng phạt quá trình ngắn nhất đều m u ố n vượt qua mười ngày thảm nhất quái vật kia bị hành hạ mấy trăm năm cũng chưa chết còn tại tử vong trong lò luyện kêu rên kêu thảm cho sở hữu quái vật làm ra tấm gương thân ở hoàn cảnh ác liệt vượt sâu những quái vật này đối với tử vong cũng không quá e ngại mấy trăm năm sống không bằng chết không thể nghi ngờ càng đáng sợ tại loại này hoảng sợ xuống bọn chúng tiến công bắt đầu điên cuồng chỉ cần nhìn thấy linh bọn quái vật liền hai mắt đỏ tươi ngao ngao kêu n h à lên hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp nhưng là không dùng nếu như l i ề u mạng hữu dụng cái kia linh còn cố gắng như vậy tăng thực lực lên làm gì thế giới hiện thực nhân loại không đề cập tới hoang dã thế giới lính đánh thuê mỗi ngày cùng quái vật l i ề u mạng lại có mấy người có thể đem nhãn ma cùng hỏa diễm ma đại thống lĩnh giết chết thời khắc này tình hình giống như ngày đó vây quét đội cùng khủng cụ nhãn ma phiên bản chỉ có điều cá thể siêu cường linh chiếm cứ nhãn ma nhân vật mà lại hắn sẽ không khinh thị bất luận cái gì một đầu quái vật quái vật chết mới có thể đổi điểm năng nguyên cho nên chỉ có chết quái vật mới là thật là lạ vật mấy thang xuống tới hắn lại đối diện với mấy cái này quái vật lúc cơ hồ không có tâm tình chập trờn chuyên tâm làm một cái chớ đến tình cảm g i ế t quái tựa như nhân loại g i ế t gà g i ế t cá không có quan hệ cựu hận chỉ là vì sinh tồn có tăng lên điểm năng nguyên cùng tự thân mạnh lên biến đến chẳng phải buồn tẻ nhàm chán cho nên tối nay chu diệt hơn 10,000 quái vật về sau hắn như cũ không nóng không vội kiên nhẫn dây dưa luyện cấp nha không xấu xí cuối cùng quái vật tràn vào đánh tới tốc độ vượt qua hắn săn giết tốc độ tùy tiện hắn di động hướng cái nào phương hướng đều muốn đối mặt giết không thắng giết quái vật linh không có hoảng hốt ngược lại trong lòng nhất định cuối cùng mắc câu rồi vào thời khắc này hắn phát giác được mặt đất một chút không bình thường rung động hòa diễm ma quân đoàn các loại bọn quái vật chết ở trong tay hắn số lượng đều vượt qua hai phẩy không không không thuộc về bọn chúng thợ săn sát thủ xạ thủ đấu sĩ hai cấp hai nghề nghiệp vinh dự huân t r ư ơ n g tới tay tương đối ít thấy n ệ n quái cũng lấy được hai nghề nghiệp thợ săn huân t r ư ơ n g huân t r ư ơ n g nói rõ là tăng cương chúng xạ thủ cùng tổn thương đấu sĩ trên thực tế là chỉnh hợp những quái vật này hành động quy luật cùng tập tính để hắn thông qua biết người biết ta đến đạt thành hiệu quả băng vào loại này biết kia linh trực giác cái này chấn động là n ệ n quái ở dưới đất hành động người khác có lẽ sẽ chân chờ bởi vì bọn hắn nhìn thấy n ệ n quái đều là tại mặt đất tòa nhà lớn ở giữa khắp nơi nhảy nhót du đãng linh nhưng ngẫu nhiên gặp qua mấy lần n ệ n quái theo dưới mặt đất chui ra ngoài h u ố hồ nơi này là xào huyệt của bọn nó có chút chuyên dụng thông đạo rất bình thường trong chốc lát hai cầm kẻ tàn sát xuống trường biến mất thay vào đó là kẻ tàn sát trường kiếm cự đao cồn g phong trạm phát động cao lớn như mã quái cùng quái vật đầu dê có thể tự do hành động thông đạo hẹp hòi chỗ đường kính tại ba m trở lên xanh đen trường kiếm cự đao thi triển chịu đến không nhỏ hạn chế nhưng cái này cũng mang ý nghĩa tuyệt đại đa số thông đạo đều sẽ bị múa bên trong bọn chúng triệt để báo phủ đối mặt người nào đó dây lát cắt vũ khí hoạt động cơ bản hắn phía trước quái vật hoàn toàn không kịp phản ứng liền cảm giác một đạo xanh đen ánh sáng quét ngang thông đạo kẻ tàn sát nặng nề g h phong nhận so kẻ ám sát trường kiếm đáng sợ nhiều lắm ngăn tại bọn chúng quái vật tựa giống như đậu hũ mở ra gần như không thể đối với đao kiếm đi hướng tạo thành một chút xíu trở ngại chỉ là trong n h y mắt hơn hai mươi em ở trong thông đạo quái vật liền bị đối diện đụng đến phong nhận cắt thành hai đoạn linh cũng thành công thoát ly lối đi hẹp miệng lần nữa tiến vào bãi đậu xe dưới đất tt tại t hắn xuất hiện tại lối đi bên ngoài lúc cực kỳ nhỏ phun ra tiếng vang lên hơn m ộ ư ơ i đầu màu đỏ đậm sợi tơ theo bốn phương tám hướng mặt đất lỗ nhỏ chiếu nghiêng mà ra ở đỉnh đầu hắn giăng khắp nơi biến thành một cái lưới lớn che lên xuống tới chờ đợi đã lâu nhạy quái cuối cùng phát động tập thể công kích nhưng linh lần này c ù n phong trả mới phát động đỏ đậm sợi tơ lưới lớn thuận thế trở thành mục tiêu kế tiếp đao kiếm hình thành gió xoáy không ngừng cắt qua sợi tơ phá vỡ lưới lớn nhưng hắn cũng phát giác được mỗi lần cắt chém những sợi tơ này liền sẽ có số ít mấy cây dính tại đao kiếm mặt bên hình thành một cỗ không tính quá mạnh l ự c kéo h i ệ n nhiên cái này cùng nhện quái bình thường phun ra sợi tơ có một ít khác nhau ánh mắt lóe lên động tác của hắn biến đổi tại hai mươi cm trái phải như là cửa nhỏ bạn cự đao tốc độ hơi giảm xuống không cần lưới đao ngược lại lấy thân đao nhanh chóng quét về phía những cái kia đỏ đậm sợi tơ với hắn mà nói tốc độ chỉ là hơi chậm trong nháy mắt đối với nhện quái lại không khác nhau quá nhiều bọn chúng thậm chí không kịp làm ra điều chỉnh xanh đen cự đao tựa như quay kẹo đường đem đỏ đậm lưới lớn sở hữu sợi tơ vừa đi vừa về quái hai lần nguyên bản một mảng lớn chụp xuống lưới lớn bị ép kiềm chế thành một điểm linh k h ẽ quát một tiếng cự đao đ ỗ n g nhiên rời khỏi tay hóa thành một đầu mơ hồ không rõ cái bóng hướng phía trước bay đi ầm ầm Cự đao trong mắt nháy bọn chúng loại này sợi tơ cùng loại với người siêu phàm chuyên môn kỹ năng dính tính cực cao tính bền dẻo cực mạnh nhưng chiều dài nhưng vẫn là có hạn sau khi sử dụng cũng không cách nào giống phổ thông như sợi tơ tùy ý cắt ra dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bọn chúng theo dưới mặt đất bị kéo ra ngoài cơ hồ đều là đầu nhìn trời tư thái có mấy cái thậm chí bởi vì khoảng cách quá dài sợi tơ quá ngắn mạnh mẽ bị kéo đến hơn phân nửa thân thể đều treo lơ lửng giữa trời giống như là bị câu nổi trên mặt nước con rùa linh c h ố n g đi tay phải chuyển đổi bên trên kẻ ám sát trường kiếm lần nữa khôi phục hai cầm thân ảnh biến mất ở tại chỗ bành bành bành dày đặc tiếng bước chân bên trong một đạo xanh đen cái bóng tại trong bãi đỗ xe không ngừng biến hướng theo những này lộ ra ngực bụng chỗ hiểm nhện quái trước người lướt qua nhan nhan xanh đen xám trắng hai màu tàn ảnh trong không khí lưu lại không ngừng chuyển hướng quý tích ba giây đồng hồ không đến kiếm ảnh thu lại hơn mười đầu nhện quái đầu dọn nhà vẫn còn bị câu ở trên sợi tơ thân thể nhao nhao ngã xuống rơi xuống đất nguyên bản dãy rùa động tác biến thành tứ chi hệ thần kinh run dày búng ra chương hai trăm bảy mươi hai mắc câu viễn tổ hiến tế b à c ả n g linh tinh thần lực đảo qua đem kẻ tàn sát cự đao nhận quái tách ra đầu thân thể thu vào số một ba lô đọc tiếp đầu k h ẽ động kẻ ám sát trường kiếm cùng kẻ tàn sát cự đao hoàn thành chuyển đổi cự trên đao dính liền đỏ đậm sợi tơ đều bị lưu tại ba lô bên trong một lần nữa biến đến nhẹ nhàng khoan khoái nhìn khắp bốn phía số lớn quái vật thừa dịp ngắn ngủi khe hở tràn vào khoe miệng của hắn hiện ra một vòng ý cười thật tốt hưởng thụ đi đây chính là đến từ nhân loại lễ vật nơi tiếng nói ngừng lại hắn rét tiến vào cách đó không xa một đầu khác trong thông đạo trong tay ném ra một cái đã bị n h ấ n xuống điều khiển cho nổ khí vô tuyến điện chịu đến mãnh liệt quái nhiễu nhưng hoàn toàn mất đi hiệu lực cũng là giải khoảng cách chuyện mà vừa rồi hắn tại đây xào huyệt chém giết hấp dẫn quái vật lúc cố ý lượn quanh một vòng bố trí chất nổ đồng thời cũng bổ sung lưu lại tín hiệu trung chuyển tăng cường trang bị bất kỳ một cái nào chất nổ năm mươi m trong phạm vi cũng có hai cái trở lên trung chuyển tăng cường trang bị cho nổ khí còn trên không trung Liên tục cầm ầm nổ mạnh theo xào huyệt khá xa chỗ truyền đến kịch liệt khí lưu tại đóng kín dưới mặt đất trong xào huyệt cấp tốc bành trướng do tây hướng đông mà đi các loại đá vụn sắt thép tạp vật bị mang khỏa trong đó đem trong thông đạo quái vật cuốn lên xé rách yếu nhất trùng tử quái khiêu khiêu quỷ an mục nát quạ đen cơ hồ trong nháy mắt tử vong chó giữ quái trở lên cường lực quái vật thì phát ra thông khổ tiếng kêu t h ả g thiết lại bị c u ồ n mánh nổ tung sóng xung kích che giấu xào huyệt bên ngoài ba cái áo choàng quái sắc mặt cùng nhau biến đổi bọn chúng trong tầm mắt sao huyệt đông đảo lối đi nổ ra một cỗ khói đặc cho bụi tràn ngập ra mấy chục mét bao phủ mảng lớn mặt đất mặt đất chấn động không có đình chỉ ngược lại tăng lên âm âm tiếng vang bên trong sao huyệt phía trên nhiều chỗ mặt đất chỉnh thể sụp đổ xuống dưới đem bên trong số lớn quái vật vùi lấp trong đó áo choàng quái lao tam tức giận tên đang chết nó không phải một mực bị vây công à, nào có thời gian bố trí uy lực như thế lớn cảm ấy cái này tựa như là nhân loại đồ vật cự lực ma lúc nào có loại này trí tuệ rồi hả lão nhị trong chúng ta cho nó hơn mười phút c h ố n g không thời gian mà lại chỉ cần nhãn ma bên kia trước thời hạn ra lệnh đợi đến không kiên trì nổi lại phát động không cần cái gì trí tuệ lão đại bỗng nhiên mở miệng cẩn thận nó thật hướng chúng ta đến rồi s ư ơ n g máu có thể q u ấ y dày đại đa số công kích từ xa năng lực của bọn nó càng là khắt chế gần người công kích linh nghĩ câu bọn chúng bọn chúng sao lại không phải đang chờ hắn mắc câu lão nhị lao tam lập k h ắ p không còn lên tiếng tùy ý lao đại thông qua tinh thần kết nối thao túng cùng hưởng năng lượng thuấn phát ra một đám xương máu lớn cái này mới xuất hiện xương máu lấy bọn chúng làm điểm xuất phát hướng phía xào huyệt bên kia mặt quả h u y ế t tán linh chính bằng vào xào huyệt nổ tung mang theo đầy trời bụi mù nhanh chóng dựa vào thấy thế không khỏi thầm mắng một tiếng rào hoạt so với đem xương máu bao phủ quanh người áo choàng quai phóng thích mặt quả xương máu t ư ở n g mới là thông minh nhất cách làm cái này không đơn giản che giấu mất chính bọn chúng tung tích còn đem linh phương hướng đi tới tầm nhìn đều che giấu cho dù viên đạn cuốn quét có thể chúng đối phương tỷ lệ đều vô hạn tiếp cận về không nhưng là ai quy định hắn chỉ có thể dùng đạn cơ hồ là xương máu bao phủ mà đến một khắc này h ắ n từ trong số một ba lô lấy ra một cái bị xích sắt túi lưới bao k h ỏ a kim loại hũ bình thể hơi lớn tại b ạ o đình thân thể vọt tới trước đồng thời bỗng nhiên xoay tròn vài vòng hũ bên trên xích sắt lập tức căng đến chăm chú linh buông lòng tay kim loại hũ giống như tạ xích ném đi hướng trong trí nhớ ba cái kia áo choàng quái đại khái vị trí rơi đi theo hũ tuốt tay khởi động trang bị bên trên móc kéo bảo hiểm lưu tại trong tay hắn máy móc bánh răng chuyển động âm thanh ở nội bộ nó vang lên bất quá vài giây đồng hồ cái này to lớn kim loại hũ liền đến hơn tám trăm l i n bên ngoài tầm chừng mười m ở độ cao ẩm vang nổ tung theo nổ tung kim loại bình thể theo nội bộ chức bố trí lỗ khảm vỡ vụn thành mấy chục khối vận chuyển lượng lớn nhỏ bé v ò n phở ảm hợp kim đầu cũng hướng bốn phía bán ra một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết tại trong huyết vụ vang lên lại là tụ tập tại áo choàng quái chung quanh quái vật gặp vận rủi lớn thân thể bị mưa vọn phở ảm hợp kim đầu đánh thành môi vớt xương máu cũng bị cái này một nhóm công kích đánh đến b ư ớ c lên d u n g chuyển linh nhưng chú ý đến xương máu điểm này động tĩnh không phải là bởi vì nổ tung sóng sung kích ảnh hưởng mà áo choàng quái bị nổ tung quáy n h u được thi pháp quá trình suy nghĩ loay qua hắn đã vọt tới trước 4 0 0 m tiếp cận xương máu phạm vi biên giới lại là hai phát kim loại hũ rời khỏi tay rơi xuống vừa rồi nổ tung điểm trái phải một trăm m phạm vi vê anh vê anh tiếng nổ lần nữa dẫn phát một mảnh quái vật kêu thảm xương máu chập trần đến càng thêm rõ ràng mà lại bỗng nhiên mỏng manh tử thương thảm trọng bầy quái vật xuất hiện trước mắt ba cái kia áo choàng quái cũng ở trong đó tựa hồ có chút kinh hoàng lùi về sau linh bước chân không ngừng vọt vào trong huyết vụ thẳng đến áo choàng quái trong huyết vụ tràn ngập khô nóng khí tức đó cũng không phải nổ tung tạo thành mà là xương máu bản thân cho linh cảm giác chuyên chú chi nhãn mang đến cực kỳ rõ ràng thị giác cùng xem khoảng cách cũng nhận áp chế trong tầm mắt hết thể đều mông lung rất nhiều t h ầ n s á c hắn bình tĩnh chỉ có trái tim hơi da tốc kẻ tàn sát đao kiếm cơ hồ để nằm ngang nằm ngang cắt ra trước mặt từng đám quái vật dây chiến đạp xuống mỗi một bước cơ hồ cũng nương theo lấy một đầu quái vật thân thể lom xuống tiến vào sắp chết trạng thái nhưng chúng nó đã không phải linh trọng điểm trọng điểm chỉ có ba cái kia áo t r o à n g quái áo t r o à n g quái rõ ràng là pháp hệ năng lực quỷ dị nhưng tốc độ di chuyển thật hết sức phổ thông hơn mười giây liền bị hắn tới gần đến cách đó không xa thành công cự lực ma quả nhiên không có đầu góc một mực có vẻ hơi vàng sau an ba cái áo choàng quái bỗng nhiên đứng lại trong lúc vô tình bọn chúng tại chạy trốn lúc tạo thành một cái tam giác chỗ đứng giờ phút này bọn chúng dưới chân sáng lên đỏ tươi ánh sáng ba đầu đỏ tươi tia sáng lẫn nhau kết nối sau đó lại kéo dài tới ra mặt khác ba đầu tuyến phát họa ra một cái hơi hư hảo ngã ba góc chính ngã ba góc trùng điệp một cái ngôi sao sáu cánh hình vẽ xuất hiện đem linh vây ở vị trí trung tâm vĩ đại viễn tổ chi linh chúng ta ở đây dâng lên tế phẩm khẩn cầu ngài giáng lâm bọn chúng trong miệng nghiệm tụng giống nhau ma văn một trận mánh liệt năng lượng ba động tại ngôi sao sáu cánh trung ương xuất hiện s ư ơ n g máu lần nữa biến đến nồng đậm như là dòng máu để cho người ta thấy không rõ chung quanh tình hình vừa rồi s ư ơ n g máu trở thành nhạt bất quá là dẫn dụ linh vào bẫy cố ý bày ra địch lấy yếu mà thôi linh cảm nhận được nhanh chóng tăng cường nguy cơ dự cảm cũng không có bối rối bởi vì cảm giác này so nhãn ma kém xa tâm thần ngưng tụ mãnh liệt tâm hàn tràn ngập đại não rót vào hai mắt hai đoàn s á m trắng ánh sáng tại xương máu sáng lên dù không mãnh liệt xương máu lại không cách nào che lấp làm ánh mắt đảo qua ba tên áo choàng quay lúc bọn chúng thân thể mắt lạnh thể nội năng lượng đều tùy theo đông kết m ấ y mắt đỏ tươi ngôi sao sáu cánh bởi vậy ảm đạm nhãn ma tinh thần công kích bọn chúng trong lòng đồng thời giật mình nhưng không có quá ngoài ý mớn giữ lực mà chờ ba đánh một còn có hiến tế ma văn tồn tại đầu này quái dị cự lực ma chỉ cần không phải thần dụ cấp có khả năng làm bất quá là vùng vây dây chết bọn chúng không biết là giờ phút này linh trong mắt thế giới đ ô n g nhiên biến ngôi sao sau cánh biến thành sáu đầu không ngừng lưu động đỏ tươi đường cong h ắ n có thể trông thấy trong đó liên miên không ngừng nhưng cao thấp chập trùng năng lượng ba động chương hai trăm bảy mươi ba và hố liệu mạng một càng đỏ tươi ngôi sao sáu cánh ở giữa có một chút năng lượng tập hợp vị trí chính là nguy cơ nơi phát ra nhưng bất kể ngôi sao sáu cánh hay là cái kia năng lượng tập hợp điểm cảm giác như thế nào như thế yếu ớt linh trong lòng lóe lên ý nghĩ này âm hàn năng lượng tràn ngập dưới hai mắt đường con cùng năng lượng tập hợp điểm chập c h ầ n đều biến thành pha quay chậm hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong đó đỏ tươi ánh sáng lưu chuyển tình hình cảm giác được trong đó không ít mỏng manh chậm chạm tiết điểm tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái bọn chúng liền sẽ tát ra bá kẻ t à n sát cự đao đánh xuống l i ê ngôi tục cắt qua ầ n trong gang tức năng lượng n tức tập g hợp điểm.、Ngôi、sao sau cánh vận chuyển mà đến lực lượng lập tức bị liên miên l ư ớ i đao trở ngại bản đang mạnh lên năng lượng ba động bắt đầu sườn đồi thức ngã xuống ba cái áo t r o à n g quái đều phát ra thanh n m kinh ngạc vô ý thức tăng cường đối với ngôi sao sau cánh không chế ngôi sao sau cánh chập trần không ngừng không có bị cái này ngoài ý muốn lấy tới sụp đổ nhưng linh bên cạnh cái kia năng lượng tập hợp điểm lại không vẫn tốt như vậy cự đao liên trảng xuống năng lượng của nó thông đạo đều bị chặt đứt tại cái này thời khắc mấu chốt hết năng lượng tựa như ô tô châm lửa lại không d ầ u nó vô cùng biệt khuất run rẩy mấy lần không thể bộc phát ngược lại ba một tiếng nổ tung như cùng ở tại giữa sân thả một cái so sánh vang dội cái r á m áo t r à n g quái cùng nhau ngốc trệ cái này mẹ nó là cái quỷ gì cự lực ma làm sao có thể dễ dàng như thế bài trừ bọn chúng viễn tổ h i ê n tế cái này không có chút nào vực sâu linh n g n g đầu tản ra mông lung xám trắng ánh sáng hai mắt nhìn chòng chọc bọn chúng loại kia âm hàn cảm giác lại một lần nữa bao phủ thân thể của bọn chúng nguy cơ trí mạng cảm giác theo đáy lòng hiện ra bá linh chuẩn sắc vô cùng xuất hiện tại áo choàng lao tam trước mặt cứ đao chém nghiêng mà xuống cứu ta lao tam vô cùng hoảng sợ tại tinh thần kết nối lớn vừa gọi nồng đậm như máu sương mù đột nhiên biến hóa bao lấy n ó hướng về sau nhanh chóng thối lui đồng thời từng mảnh từng mảnh bén nhọn như mâu cột máu xuất hiện ngăn ở linh trước mặt linh trong hai mắt như lâm huyết mâu bên trong xuất hiện lần nữa mảng lớn tiết điểm ánh đao như v ò n g mạnh mẽ quét ngang mũi kiếm như sao điểm điểm rơi xuống huyết mâu bên trong tiết điểm trong nháy mắt bị phá hư một lần nữa biến trở về xương máu hình thái k h ô n g chế xương máu áo choàng lão đại thân thể run dày kịch liệt thổi phu một tiếng phun ra một ngụm lao huyết trong lòng dâng lên khó mà hình dung hoảng sợ suy nghĩ khẽ động tinh thần kết nối truyền lại đi qua mới mệnh lệnh lao tam liều mạng đi vốn là bị xương máu lôi kéo lùi về sau láo tam thân thể đống nhiên dừng lại đảo ngược nhào về phía linh lao tam vô cùng tuyệt vọng ngươi cái tiện nhân ta lão đại nào có công phu giải thích tinh thần kết nối tiếp tục truyền lại mệnh lệnh cùng một chỗ dùng năng lực thiên phú giết chết nó không thì chúng ta cũng phải chết ở nơi này tâm thần chập trơn lão nhị tức h ồ n hển lão tam lập khắc không có phản kháng ý tứ tinh thần kết nối dưới trạng thái một thai đồng b ả o bọn chúng tâm linh tương thông nói láo là không có ý nghĩa bọn chúng trong nháy mắt liền cảm giác được lao đại ý nghĩ cái này đặc thù cự lực ma thực lực siêu cường tốc độ di chuyển siêu nhanh còn có tinh thần công kích năng lực loại tình huống này bọn chúng một khi sử dụng năng lực thiên phú cái kia chỉ có hai kết quả nếu không giết chết cái này khủng bố địch nhân nếu không mình bị giết chết nhưng tam vị nhất thể sử dụng năng lực thiên phú chiến thắng tỷ lệ c h í ít còn có một nửa cách ra chạy trốn thì sẽ không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội chỉ có thể lần lượt bị giết cho nên lão đại không phải để chúng làm phá hôi mà là dùng sinh mệnh đi cược tỷ số t h ă n g lớn nhất cái kia lựa chọn linh nhìn thấy thoát đi áo choàng lão tam trở về nhào trong lòng lóe qua rõ ràng nguy cơ dự cảm nhưng còn chưa đủ mãnh liệt nhãn ma có phải hay không đem ta nguy cơ giới hạn kéo đến quá cao ý niệm này trong đầu t r ậ t lóe lên kẻ tàn sát cự đao cũng đã đột nhiên đánh xuống trên thân đao ẩn ẩn s á m trắng ánh sáng nổi lên đáng chết đây là thần dụ cấp khí tức nó có đại lanh chúa giao phó thần lực bản nguyên áo choàng lao tam tuyệt nhìn tại tinh thần kết nối bên trong g ầ m thét cũng không tiếp tục đối nhau còn ôm một điểm kỳ vọng bọn chúng ba cái cùng một chỗ gặp gỡ cực hạn siêu phàm cấp cũng không phải là không có sức đánh trả nhưng đây là tại chiếm cứ chủ động tình hình dưới giờ phút này đối phương nhưng đang dần dần chiếm cứ chủ động áo choàng lao đại lao nhị trong lòng phát lệnh tinh thần kết nối bên trong lóe qua một cái cộng đồng suy nghĩ chúng ta bị nhãn ma hố cái này cự lực ma tuyệt đối là nó chuyên môn phái tới đối phó người chỉ huy cao nhất nếu không phải như thế ai sẽ đem thần lực bản nguyên rót vào tại một cái cự lực ma trên người mẹ nô gia đại l ã n h chúa cũng có thể làm được cùng loại chuyện vì cái gì không có làm như vậy bởi vì này lại giảm xuống thần dụ cấp tồn tại thực lực bản thân rót vào năng lượng cũng không cách nào bền bỉ là một loại tính so sánh giá cả rất thấp cách làm nghĩ đến điểm này ba cái áo choàng quái lòng tràn đầy bếp khuất không ép có thể nói tất cả mọi người tính siêu p h à m cấp mạnh nhất cái kia một nhóm nhưng người ta lao đại bỏ được dốc hết v ô liếng bọn chúng lao đại lại sẽ không cái tranh lệch này chỉ có thể dựa vào l i ề u mạng tới kéo bình bà n h cự đ a o bổ tới trong n g a y mắt áo choàng lao tam trừ đầu bên ngoài thân thể toàn bộ nổ tung hóa thành một mảnh nồng đậm mưa máu hướng linh v ọ n tới linh hai mắt xám trắng ánh sáng c h ấ p động nhìn thấy hơn mười cái dấu ở mưa máu bên trong năng lượng tiết điểm cồn phong t r ạ m phát động xanh đen vòi rồng xoay tròn mà qua đem hơn mười cái tiết điểm c u ố n vào xé nát trôn vùi dư thế chưa ngừng tiếp tục c u ố n về phía hướng về sau nổ bay lao tam đầu bởi vì nó không thể trở về thu vậy khẳng định không chết bởi vì cái gọi là nên đem thừa dũng đuổi giặc cùng đường tổn thương mười ngón không bằng đoạn chỉ tay loại này nửa tàn quái hay là bổ thêm một đao để nó đi bình thản mới tốt áo choàng lao tam cuối cùng phẫn nộ đây là ngươi bức ta ta muốn chết rồi cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu c h i t để từ bỏ một điểm sinh cơ nó còn x ó t lại đầu lần nữa nổ tung nhưng lần này mưa máu cũng không nhiều trong đó đột nhiên toát ra một mảng lớn nóng ánh đỏ ngầu như thật như ảo xương mù đoàn đỏ ngầu xương mù đoàn bên trên một mảng lớn nhỏ bé bén nhọn xúc tu hướng linh xoắn tới chật nhìn rất giống nhím biển đ ỗ n g nhiên thành tinh gai nhọn biến xúc tu đáng tiếc linh vẫn không có từ đó cảm nhận được quá lớn uy hiếp đao kiếm không nhận ảnh hưởng chút nào tiếp tục càn quét mà đi đỏ ngầu xương mù đoàn đ ỗ n g nhiên bành trướng vành nổ tung một khỏ đậu nành ánh sáng màu đỏ tối tăm tinh thể rớt xuống đất sương mù đoàn nhưng biến thành một mảng lớn nóng ánh đỏ ngầu đùi phân tán trong không khí cuối cùng xuyên thấu đao kiếm vòng xoáy rơi xuống trên người hắn một cỗ rực nhiệt năng số lượng xuyên thấu qua kẻ tàn sát chiến l giáp mang theo bạo ngược điên cuồng cảm xúc áo choàng lao tam trước khi chết tuyệt vọng không cam l ò n g vọt vào đầu vóc của hắn ở trong đó quanh quẩn linh hai mắt xám trắng ánh sáng ảm đạm đi âm hàn năng lượng cùng rực nhiệt năng số lượng đâm vào một chỗ triển khai một trận băng cùng lửa tranh đấu nhưng dực nhiệt năng số lượng cấp bậc rõ ràng kém quá nhiều chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian liền theo điên cuồng bạo ngược biến thành ngọn lửa nhỏ một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng âm hà năng lượng không có chút nào lòng thương hại tiếp tục đuổi đánh tới cùng đem cuối cùng này một điểm nhỏ ngọn lửa triệt để đông kết dập tắt linh thậm chí cảm giác nó còn rất thỏa mãn giật giật cảm giác cùng người ăn vào đồ tốt liếm bờ môi không sai biệt lắm đúng lúc này hai đầu đỏ ngầu năng lượng rơi xuống phía sau lưng của hắn nhẹ nhàng dính tại chiến giáp bên trên hắn bỗng nhiên q u e n người cũng đã không thấy áo choàng lão đại lão nhị cái bóng chương hai trăm bảy mươi b ố ai hồ ai hai càng mà theo linh q u e n người thông qua đỏ ngầu năng lượng cùng hắn liên kết áo choàng lão đại lão nhị thân thể phạm pháp vật lý thưởng thức trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn đồng thời trên thân thể của bọn nó áo choàng cũng tận số hóa thành cho bụi chỉ để lại hai cỗ hơi mở đỏ ngầu loại người hình thân thể nhanh t r o n g hướng đỏ ngầu trong năng lượng hòa vào linh sát mặt chấm xuống cảm giác tinh thần ngay tại nhanh chóng tiêu hao trên bảng cá nhân năng lượng giá trị đang lấy mỗi giây gần trăm điểm trị số giảm xuống cước ép hấp thu mục tiêu tinh thần năng lượng chính là áo choàng quái nhất tộc năng lực thiên phú hiệu quả tiếp tục như vậy linh không dùng đến hai mươi giây liền sẽ rơi vào tinh thần t h i ê u thốn đau đầu muốn nước trạng thái trong vòng ba mươi giây năng lượng giá trị liền sẽ về không khi đó chờ đợi hắn liền là trực tiếp hôn mê sau đó bị giết chết linh nhưng không có kinh hoàng chỉ là nhìn một chút còn thừa lại cơ sở điểm số hai tương đương hai lần trong nháy mắt đẩy làm cơ hội ngoài ra còn có vừa thu hoạch rất nhiều điểm năng nguyên cùng với mới cấp ba mươi đấu sĩ đẳng cấp ân cho nên lúc cần thiết đẩy làm cơ hội còn có thể gia tăng thời gian của mình còn hết sức dư dả cảm nhận được tinh thần năng lượng giá trị lưu động phương hướng thân thể của hắn không động đầu đ ỗ n g nhiên về sau chuyển ánh mắt dư quang bên trong hai đoàn đỏ ngầu bóng người cấp tốc tránh đi linh trong lòng cười lạnh thân thể bắt đầu lung lay sau đó phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất tựa hồ khó có thể chịu đựng tinh thần nhanh chóng hao tổn bộ dáng hai cái đỏ ngầu gáo t r o à n g quái kiến hình dáng hương phấn trong lòng lão nhị quả nhiên thân thể nó cường hãn tinh thần lực lại không cao như vậy lão đại như cũ cẩn thận chớ khinh thường tăng lớn hấp thụ cường độ trực tiếp rút khô nó lão nhị yên tâm nó liền là chân chính thần dụ cấp cũng nhịn không được chúng ta liên thủ phệ có thể hấp thụ một phút đồng hồ hơn m ộ ư ơ i giây về sau hai đầu đỏ ngầu bóng người đã hoàn toàn cùng thôn vệ linh tinh thần lực đỏ ngầu năng lượng hòa làm một thể cơ hồ là trong n g á y mắt bọn chúng liền xuất hiện tại linh phía sau lưng hóa thành hơi mỏng hai mảnh đỏ ngầu năng lượng áp sát vào trên người hắn lúc này dù là linh lại quay đầu cũng rất khó nhìn thấy bọn chúng tồn tại bất quá hắn giống như cũng phát giác được phía sau lưng dị thường trở tay nô ra tựa hồ muốn đem phía sau lưng hai mảnh đỏ ngầu năng lượng bắt kéo lấy đây đương nhiên là phí công đỏ ngầu năng lượng như là h u hồn biến ảo chập trờn tùy tiện trốn ở tay hắn với không đến địa phương áo choàng lão đại lão nhị cũng có thể cảm nhận được tinh thần của hắn năng lượng bắt đầu giảm bớt rõ ràng nhanh đến cực hạn lão nhị tại tinh thần kết nối bên trong ngạc nhiên t h i thảo tinh thần của nó năng lượng thật nhiều mà lại chất lượng tốt cao cảm giác này thật có chút giống thần dụ cấp a lão đại cảm giác không sai biệt lắm nhưng trong lòng mơ hồ lóe qua một tia dị dạng cảm giác lão nhị tiếp tục t h i thảo ta cảm giác chỉ cần lại hút sạch một cái loại này đặc thù cự lực ma chúng ta rất có thể có cơ hội lên cấp trở thành thần dụ cấp lão đại nếu không chúng ta tạm thời đem cái này đặc thù cự lực ma lưu lại hút một đoạn thời gian chờ chúng ta sau khi tấn thăng lại giết chết lão đại nghe thấy vấn đề này một chút do dự hay là không muốn mạo hiểm không được nó quá nguy hiểm lần này chết là l ã o tam lần sau chẳng lẽ ngươi đi t r ư ớ c chết lão nhị không cam tâm đem nó tứ chi chém đức mỗi ngày hút một điểm tinh thần năng lượng không cho nó cơ hội khôi phục liền không có nguy hiểm lão đại động lòng nó kỳ thật cũng nghĩ đến biện pháp này mẹn đồ dạ đại nhân bên kia không gặp được thi thể của nó chỉ sợ không tiện bàn giao nó tựa hồ đang hỏi lão nhị nhưng thật ra là muốn thuyết phục chính mình lão nhị chúng ta nếu như có thể lên cấp thần dụ cấp liền sẽ không mẹn đồ dạ tùy tiện từ bỏ càng không khả năng đem chúng ta ném cho hỏa để cái kia buồn nôn quái vượt lão đại triệt để động lòng ba cái áo choàng quái thuộc về phệ có thể trách nhất tộc tại vực sâu thanh danh không tốt lắm bởi vì bọn nó bộ tộc này cực độ xem mặt đúng không phù hợp bọn chúng thẩm mỹ quan sinh vật cực độ khinh bỉ nói theo một ý nghĩa nào đó phệ có thể trách nhất tộc cùng loại trong vực sâu trà xanh chỉ cần có thể ghét đến bọn chúng thẩm mỹ quan nhân loại yếu đuối đều có thể cùng bọn chúng làm rất nhiều chuyện xấu xí vậy thì nhất định phải thực lực cụ thể đến cái này tam bảo thai trên người tối thiểu đến thần dụ cấp đại lãnh chúa mới có thể để cho bọn chúng từ bỏ xem mặt bản năng mà cái kêu hỏa để bất quá là cái siêu phẳng cấp nhiều nhất so với chúng nó ba cái một trong mạnh mẽ một chút xíu nhưng xấu đến cực kỳ buồn nôn đưa cho bọn chúng hút bọn chúng đều hạ không được miệng tinh thần kết nối xuống lão nhị biết lão đại ý nghĩ hưng ơ phấn lên vậy liền quyết định đợi chút nữa lưu nó một cái mạng về sau chúng ta thay phiên hút hút tới tấn thăng làm chỉ làm ra quyết định lão đại cũng không do dự nữa ta tới trước lão nhị dựa vào cái gì đây chính là đề nghị của ta lão đại chỉ bằng thực lực của ta mạnh hơn có thể càng tốt hơn k h ố n g chế lại nó lão nhị không có gì để nói vượt sâu chiều không gian là tuyệt đối mạnh được yêu thua nằm đấm liền là chân lý nếu không thì bọn chúng cũng không cần mạo hiểm lưu lại linh lần này trao đổi đều tại tinh thần kết nối bên trong hoàn thành tin tức trao đổi tốc độ cực nhanh thời gian sử dụng không đến hai giây nhưng cái này cuối cùng phân tán hai cái phệ có thể trách bộ phận lực chú ý lão đại bỗng nhiên trong đầu linh quang loại lên nghị sáng vừa rồi cái kia chút bất an cảm giác nơi phát ra chờ một chút chúng ta như thế hấp thu cực hạn siêu p h à m cấp cũng không thể trèo trống lâu như vậy ra hỏa này tinh thần lực vì cái gì còn không có khô kiện cùng lúc đó linh năng lượng giá trị cuối cùng rất phá một p h ẩ không không không cửa ải tiếp cận ba mươi phần trăm đường danh giới đầu đã bắt đầu xuất hiện nhẹ nhàng đâm nhói cảm giác nhưng trong lúc này hai cái phệ có thể trách ngoài ý muốn phân tâm không có chú ý hắn lần lượt vùng vây dây chết động tác để hai tay trong lúc vô tình di động đến phần eo phía sau dừng ở dự đoán vị trí tốt nhất suy nghĩ khẽ động hai thanh kẻ tàn sát súng trường giao nhau xuất hiện trong tay hắn nhưng là hộp đạn dưới đ ấ y chỉ lên trời cùng bình thường xạ kích lúc vừa vặn mất một cái mặt bàn tay thì nâng ở báng súng phía trên kim loại trên thân súng ngón cái thay thế ngón trỏ ép xuống cỏ súng thình thịch thình thịch h o à n h hiện động lên xanh đen cùng sám t r ă n g ánh sáng ma s á t chiến giáp ở phía sau lưng lôi ra trói hai k ế c tâm thanh ở phía trên vạch ra mười mấy nói v ớ i đạn theo kể sát phía sau chiến giáp phệ có thể trách hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy toàn thân xuất hiện mảng lớn âm hàn khí tức vô ý thức liền nghĩ rời xa bọn chúng hơi mở đỏ ngầu thân thể trước đó mỏng như giấy trương nóng lòng thoát ly lúc nhưng vô ý thức khôi phục vốn là hình thái đến tiếp sau càng nhiều thần tính viên đạn b ắ n ra s á t qua kẻ tàn sát chiến giáp đường vòng cung mặt ngoài bật người lên vừa v ậ n tiến vào bọn chúng vừa khôi phục thân thể hai đầu phệ có thể trách đột nhiên dừng lại mấy chục đạo xanh đen xám trắng ánh sáng xéo xuống đan sen xuyên qua bọn chúng hơi mở đỏ ngầu thân thể đỏ đen trắng ba màu hôn tạp cùng một chỗ mỹ lệ dị thường linh cũng đã ném đi xuống trường nắm lên ném ở trong tay cự đao dài kiếm xoay người lại khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt bắt lấy các ngươi lời vừa ra miệng cồn phong chảm phát động lưới đao lưới kiếm hình thành vòng xoáy tại hai đầu vệ có thể trách trong mắt cấp tốc khuyết trường nuốt sống bọn chúng ý thức sau cùng sớm biết liền Lão hiểm. Đại không mạo chương ỉ cảm thấy hối hai trăm bảy mươi lăm kết thúc ba c ả n g hai cỗ nửa năng lượng hóa đỏ ngầu thân thể tại kẻ tàn sát phong nhận xuống không có chút nào sức chống cự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khối vụn mảnh vỡ bã vụn linh nỗ lực ngưng tụ tâm thần trong hai mắt lần nữa sáng lên sám trắng ánh sáng dù ánh sáng tối tăm đến sắp dập tắt hắn cũng đã thấy rõ hai đầu phệ có thể trách trên người lẻ tẻ mấy chô năng lượng tiết điểm ánh đao c u ố n qua vạch ra một đạo quanh co đường vòng cung năng lượng tiết điểm toàn bộ hủy diệt vỡ thành cặn bã đỏ ngầu bóng người bỗng nhiên rút về ngưng tụ thành hai điểm đ ầ u n á n h tinh thể tinh thể bên trên chớp động lên sáng tỏ ánh sáng màu đỏ trò chơi phục vụ khách hàng đánh giết phệ có thể trách nạp tiền thành công thu hoạch được điểm năng nguyên năm trăm linh sáu 473. phát hiện siêu phàm cấp hạch tâm giá trị điểm năng nguyên 372, phải trăng thu về phát hiện siêu phàm cấp hạch tâm giá trị điểm năng nguyên 235, phải trăng thu về chết trước mất lao tam giác rời nhất đánh giết điểm năng nguyên 220, siêu phàm cấp hạch tâm chỉ có 158, không biết có phải hay không tự bạo nguyên nhân linh suy nghĩ k h ẽ động đem ba viên phệ có thể trách kết tinh thu lấy tiến vào ba lô lại cho chính mình tiêm vào một chi cường lực năng lượng dược tề đã chỉ còn lại bảy trăm n ă n g lượng giá trị bắt đầu chậm rãi tăng trở lại ngay tại dần dần tăng cường đau đầu choáng váng lập tức hóa giải không ít ổn định trạng thái tinh thần hắn nước g mắt nhìn tại bốn phía không t r ú n g xa xa xoay quanh mấy chục con chi mặt m người nụ cười càng vui vẻ hơn có chạy chối chết cơ hội các ngươi không chân quý vậy liền toàn bộ lưu lại tốt nắm lên hai thanh súng trường nhanh chóng nhét vào phát động đổi hai cái chứa đầy thần tính viên đạn hộp đạn nghiêng n g n g hướng lên trời gió bão liên xạ phát động cấp tốc liên xạ phát động theo thân thể của hắn đều đặn nhanh chóng chuyển động hơn mười phát đạn như thiên nữ tán hoa bay về phía bầu trời đêm phát giác không ổn chi mặt người nhóm nhao nhao bắt đầu trên không trung né tránh ý đồ làm ra các loại độ khó cao ra rắn cơ động đáng tiếc bọn chúng bên trong đại đa số đều là lần thứ nhất gặp phải sử dụng thần tính viên đạn hai chuyển trước xạ thủ chỉ là mới làm ra một điểm động tác trên người liền bị thần tính viên đạn xuyên thấu sáng lên một chút xíu h à o quang màu x á m trắng thể chất yếu đuối hạt thần tính mỏng manh bọn chúng cơ hồ trong nháy mắt mất mạng liền trọng thương rẽ rủa cơ hội đều không có liền từ không trung lăn lộn rơi xuống hơn mười đầu kinh nghiệm phong phú chim mặt người trốn khỏi một kiếp này nhưng không có bất kỳ vui sướng nào cảm giác bởi vì thời gian cũ n đồ rất ngắn cấp tốc liên xạ lại tới mười phát thần tính viên đạn chỉ nhằm vào năm đầu chim mặt người tránh n ẽ con đường bị dự phán không một cái rơi mất những người còn lại mặt chim càng thêm hoảng sợ gia tốc vỗ cánh thoát đi nhưng không có thời gian cụ n đ ổ tam liên s ạ m nhưng thủy t r u n g không ngừng lần lượt điểm giết bọn nó cuối cùng còn thừa lại vài đầu chi mặt m người đều không thể chạy ra một m m phạm vi liền bị toàn bộ đánh chết linh xoa xoa lại có chút đau đầu lộ ra buồn rầu vẻ mặt ít như vậy năng lượng giá trị còn muốn tăng ca ai ta thật sự là quá khó khăn bất quá hắn cũng lười vận dụng thuộc tính cơ sở điểm tới trong nháy mắt đầy lam không có cái kia tất yếu thống khổ cùng nhấn m ạ i là mạnh lên tất nhiên một cái giá lớn liên điểm ấy đau đầu cùng choan váng cùng lúc trước liên tục mấy chục tiếng lính mới huấn luyện không cách nào so sánh được h u ố n hồ lấy hắn bây giờ tinh thần thuộc tính sau một giờ năng lượng giá trị tự động khôi phục hơn hai trăm điểm vừa v ẫ n có thể vượt qua ba mươi phần trăm an toàn tuyến bây giờ bột đánh xong mảng lớn quái vật thi thể còn chưa kịp thu về sao h u y ệ t bị trôn quái vật khẳng định còn có không ít hoặc là vậy cũng đều là điểm năng nguyên đến đều đến rồi còn cùng ba cái bột lẫn nhau báo tố cho chơi Đối với diễn m ộ t trận bày gia đ ị c h lấy yếu tiết mục, k h ô n g c ầ m đủ hai ắ n nên được cái i k một p h nghìn sao n hai mươi ngày tạ quái mùng ngày bốn tháng một một đêm này lên phật châu nhiều cái thành phố mọi người phát giác được dị thường nguyên bản tràn vào thành phố bảy quái vật đột nhiên lại rút đi về sau bọn chúng đối với nhân loại tiến công cường độ cũng càng ngày càng nhỏ dù là khoảng cách ba hamas gần nhất miami đều rất ít gặp đến mấy trăm hơn ngàn tập đoàn đi xa quái vật một phương diện khác liên minh chiến đấu phân bộ dùng tên giả khô lâu kỵ sĩ đoàn sạc m ở phụ trách giạt s ờ n vin khu vực dù lì ạ phụ trách miami khu vực bắt đầu lấy vật đổi vật thu mua quái vật thi thể cùng các loại vật tư chiến đấu phân bộ cho ra hàng hóa đủ loại lấy viên đạn s ú n g ống bản thức năng lượng mặt trời trưng cất khí làm chủ tại hậu cần hệ thống cùng cung cấp điện nước uống hệ thống sụp đổ hôm nay ngoại trừ nguyên bản tiện tay nắm lượng lớn tài nguyên lớn tư bản đại tập đoàn không có người có thể cự tuyệt loại này giao dịch nhất là viên đạn đối với tuyệt đại đa số người tới nói vĩnh viễn chê ít mà bây giờ tình huống đại đa số súng trường đánh cái một hai phát đạn vấn đề không lớn nước uống cũng có rất nhiều người sẽ tự chế trưng cất khí bất quá nhân số càng nhiều hư hao súng ống sẽ không tự chế trưng cất khí thu hoạch được nước uống người liền nhiều lên lại thêm súng ống cùng viên đạn cần nguyên bộ tự chế giản dị trưng cất khí cùng tiêu chuẩn bản thức trưng cất khí hiệu quả t r ê n lệch khá lớn hai loại thương phẩm mua người như cũ không ít nhất là trưng cất khí tại phật châu loại ngày này chiếu mánh liệt nước biển nước, nước sông nước hồ khắp nơi có thể thấy được địa phương dùng rất tốt chiến đấu phân bộ lượng lớn bán ra loại vật này hay là linh muốn v ì phật châu nhân loại cung cấp nước uống cái này trọng yếu nhất sinh tồn điều kiện trưng cất khí một cái giá bán quy ra xuống tới chỉ cần năm điểm năng nguyên một đầu trùng tử quái thi thể hoặc đợi giá vật tư liền có thể giải quyết cho dù là đứa nhỏ chỉ cần chịu dùng tâm trong thành thu thập một hai ngày công cụ linh kiện đặc thù kim loại tiểu n h ậ t đồ dùng cũng có thể đổi đến một cái đương nhiên s ú n g ống cùng viên đạn liền không có cái này ưu đãi không ít ở bên ngoài trốn cùng đóng giữ thành phố ở giữa do dự tiểu gia đình tiểu đoàn đội thế lực nhỏ bởi vậy làm ra lựa chọn tạm thời lưu lại vừa đến mấy ngày gần đây quái vật tập kích thành phố số lượng tựa hồ b i ế n ít thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất không có đầy đủ vật tư chạy ra thành phố chỉ là chuyển sang nơi khác chết đói thà rằng như vậy còn không bằng ở trong thành thị lưu một đoạn thời gian theo khô lâu kỵ sĩ đoàn nơi đó đổi đến nhất định vật tư dự trữ khi đó rồi đi không m u ộ n suy cho cùng vẫn là cái chữ kia nghèo để bọn hắn không có càng nhiều lựa chọn nào khác năm 2020 n g à y mùng ngày 8 tháng 1, buổi chiều thời tiết trời quang mây tạnh vẫn là cây cỏ bãi cái kia tòa nhà biệt thự hay là trong phòng bể bơi một bên Dũ lì ạ tại nghiêm túc hoàn thành hôm nay tam thể thức huấn luyện linh ngửa mặt chỉ lên trời t h ô n g thả tại trong bể bơi chậm rãi tung bay tâm thần thì dừng lại tận thế trong trò chơi số bốn đêm đó là điểm năng nguyên thu thập kế hoạch hai bước đi bước thứ nhất ai ngờ ba cái kia phệ có thể trách b u ộ c quá phối hợp chủ động bố trí mai phục dẫn đưa cho linh đầu người tam liên chim mặt người cũng bị giết chết một nhóm lớn bây quái vật đồng thời mất đi bên trong cao tầng hai cấp người chỉ huy chỉ có tinh anh tiểu đội sinh trưởng ở duy trì từng cái tiểu q u ầ n rơi quái vật trật tự xa gần không đồng nhất bảy quái vật trở về vệ i binh triệt để biến thành thêm d ầ u chiến thuật linh khắp nơi vùng phía nam xảo huyệt n a m vùng dòng giã t r o n g một đêm kéo dài hướng quái vật đưa lên vây điểm đánh vệ i binh thanh lý kết thúc thu về điểm năng nguyên phục vụ dây c h u y ể n dù vậy về sau cũng không có lại gặp gặp r a dáng điểm nguy hiểm t r ờ i vừa dạng sáng lên hắn thậm chí có rất nhiều c h ố n g không thời gian Dứt chương o á t hai trăm bảy mươi sáu hoàng kim thương minh một càng đến trời sáng rút lui lúc người thiết bị kết nối bên trên thống kê quái vật đánh g i ế t số lượng tại ba mươi năm trên dưới nghe con số hết sức q h u ế c đại nhưng trong đó trùng tử quái nhảy nhót tiểu quỷ loại này pháo hôi rác rưởi chiếm hơn phân nửa chỉ cần một phát phổ t h ô n g bảy sáu mươi hai mm viên đạn trúng thân thể những này cặn bã quái nhất định phải chết mà lại trùng tử quái thường thấy nhất liền mấy chục mấy trăm con cùng nhau tiến lên lấy linh xạ thuật một hai giây kỹ năng kéo dài bắn phá thì đã đủ giết chết một m ả n g lớn đánh chết gần hơn 1 0 0 0 ư đầu loại này phá hôi dùng s o n g viên đạn cũng sẽ không vượt qua 3 0 0 0 ơ phát tổng tốn thời gian không cao hơn hai giờ b ụ c phá xào huyệt lúc còn chơi chết một nhóm lớn bớt đi không ít chuyện còn lại ngưu mã quái chờ quái vật muốn phiền phức không ít nhưng phần lớn đều là thức t ì n h cấp Tiếp cùng ậ vật, chậm. vật. n hạn thần dụ cấp khủng cụ nhãn ma, đối phó hơn ngàn người như gian dụng Linh căn bản tỉnh Khủng nhãn tinh thần công kích loại này bột cấp năng、lực. Linh chính mình là hai nghề nghiệp tứ chuyển trước bột nhân cực cấp cụ chém cấp thức cấp cụ có kích cấp lực, chức phó thái thời phút. phạm phó phạm hai quét bất một rất bột tứ bột dụ dưa ma, đêm ma rau, ra đối đội đối vài Siêu quái loại là là vây vì quá sử bỏ nhân loại trong lúc đó chiến tranh bất đồng chủng tộc chiến tranh lúc một khi sức chiến đấu cao nhất xuất hiện tính quyết định tranh lệch cũng rất dễ dàng bị đánh ra nghiền ép c ụ nhất là khủng là chỉ ụ n ã n cùng linh loại này không phải bình thường tồn tại, tình huống sẽ càng thêm rõ ràng.、Cơ、cùng dinh hai người liên thủ, có thể tại giác rưỡi bảy quái bên trong giết cái bảy vào bảy ra, nhưng sát thương hiệu như cũ không cách nào cùng linh đánh đồng. hắn có số một ba lô, súng đạn chất nổ rất nhiều, còn dùng. ma thêm một hai ra, Cơ có giác cái cũ cách có chất có c giết loại lô, lấy phải tại, hội tại rưỡi quái hiệu thủ, thể thể theo vào theo bầy bầy bầy Bởi ba vì sát suất rất số sẽ rõ có thể nói tận thế trò chơi làm ra đặc quyền người sử dụng thiên phú liền là vô tình s o á t điểm máy móc bình thường chức nghiệp giả căn bản không so được trung tử quái chờ rác r ư ỡ i tiểu quái thu về không sai biệt lắm một trăm năm mươi điểm còn lại khá mạnh quái vật thì thu về bảy trăm điểm trái phải tổng cộng thu hoạch tám bảy mươi điểm năng nguyên ba ngày này xuống tới linh một mực tại phật châu vùng phía đông thành thị duyên hải càn quét lạc đàn quái vật tiểu đội còn có chiến đấu phân bộ hỗ trợ thu thập quái vật thi thể lại lấy được hơn ba trăm điểm năng nguyên giờ phút này trên bảng cá nhân điểm năng nguyên đã đạt đến hai bảy trăm hai mươi phẩy thăng cấp lô hỏng không sai biệt lắm đ i ề n lên một nửa chỉ nhìn điểm năng nguyên thu hoạch hai bước đi kế hoạch bước thứ nhất hoàn thành tình huống tốt đẹp nhưng cũng chính là bởi vì bước đầu tiên này hoàn thành quá tốt dẫn đến ba hamas bên kia quái vật trong lúc nhất thời cũng bị mất động tĩnh còn lại bước thứ hai liền có chút khó đi vọt vào ba hamas phục chế một lần mi a mi x ả o h u y ệ t đại thanh tẩy đó là thật ngốc mới làm ra chuyện khủng cụ nhãn ma cùng sương mù dày đặc chi thụ hang ổ có át chủ bài hỏa diễm ma đương nhiên cũng có cho dù không cân nhắc cái gì phục binh các loại chuẩn bị thủ đoạn cái kia núi l ử a phụ cận mấy chục cây số bên trong cũng tràn đầy có độc khí thể nhiệt độ cực cao ự c c căn bản không thích hợp nhân loại hoạt động n ộ i nhớ lại toát ra mấy cái phệ có thể trách linh chưa hàn thua không công mà lui tỷ lệ sẽ rất lớn có lẽ nên theo hoang dã thế giới bên kia nghĩ một chút biện pháp hắn nghĩ như vậy đến mấy tháng đi qua jin đã trải một chút đường đi ngay tại vì tiếp xuống mua bán làm chuẩn bị so với thế giới hiện thực mới bắt đầu thức tỉnh nhân loại nhân loại bên kia sớm đã thích lưng thiếu hụt khoa học kỹ thuật sinh hoạt mỗi ngày đều muốn theo các loại quái vật biến dị g i ã thu chỗ thu hoạch lượng lớn sinh hoạt sinh tồn tài nguyên cho dù chỉ thu tập nguyên liệu nấu ăn kiếm lấy điểm năng nguyên hiệu s u ấ t cũng sẽ không thấp duy nhất cần cân nhắc liền là người khác đỏ mắt vấn đề j i a n mấy tháng này làm chuyện liền là tại kéo một chút thực lực mạnh mẽ bên trong nhỏ lính đánh thuê thế lực nhập bọn mọi người cùng nhau kiếm lời gánh tiền lôi chỉ cần s u y n g h ĩ những người này làm sao phân phối lợi nhuận cùng linh không có quan hệ gì bởi vì thân là chủ nhà máy thương phẩm xuất xưởng giá đã bao hàm hắn lợi nhuận jin kéo người gây dựng một cái hoàng kim thương minh ý tứ tự nhiên là tiền tài quần quận thương nghiệp liên minh cụ thể tác dụng liền là tiêu thụ công ty nó sẽ lấy đi thương phẩm bộ phận lợi nhuận nhưng cũng gánh chịu tuyệt đại bộ phận tiêu thụ nguy hiểm bất quá linh vốn là không có đường dây tiêu thụ an không được bộ phận này thiết bị kết nối lợi nhuận lấy ra ngoài cũng không đau lòng như thế cũng không có gì không tốt sau cùng làm thành ở kiếp t r ư ớ c quả táo điện thoại di động như thế thượng du an an bơi thời gian so đại đa số công ty còn dễ chịu mà lại tư vấn qua jean về sau thương phẩm định giá so với lúc t r ư ớ c c ờ lẩu đại diện lúc tăng gấp mấy lần đến gấp mấy chục lần đây là chuyện không có cách nào khác quá giá rẻ vật đẹp thương phẩm chỉ biết hấp dẫn càng nhiều s ó i đói linh nhất định phải hung hăng tăng giá để cho mình sản phẩm giá cả tiếp cận cái khác căn cứ lớn giá thị trường mới sẽ không quá dễ làm người khác chú ý trong đó lợi nhuận trọng điểm chuẩn đại sư thương phẩm càng là nhất định phải cao cao tại thượng nếu không thì liền là xem thường bên trong cao cấp người siêu phạm quần thể địa vị tại hoang dã thế giới những người này kém nhất đều là phú hào tầng lớp những này hoang dã thế giới các phú hào khác nhau chỉ ở chỗ thân g i a là trăm triệu một tỷ hay là chục tỷ đầu tư lại nhiều ở trên người mình đều không đủ là lạ đến nỗi đại sư cấp trang bị tồn tại tạm thời sẽ không đối với hoàng kim thương minh cổ đông nhóm tiết lộ đợi đến lợi ích buộc chặt gian luyện phân phối ổn định về sau linh cùng j i n cần dùng cái này lớn nhất nặng nhất quả cân bảo trì tự thân ở trong thương minh quyền lên tiếng vì lợi ích phân phối c á i c ỏ đó là trì hoãn hai người kiếm tiền hiệu suất bởi vì j i n sẽ trước thời hạn tăng giá năm xem như cá nhân hắn đảm bảo lợi nhuận sau cùng lại từ công ty bên trong phân bao nhiêu đều tính lấy không chỉ cần các cổ đông không có ý định n h ấ t lên sạc hàng hắn vĩnh viễn không lỗ làm như vậy nguyên nhân là linh cùng j i a n đều không hứng thú lo liệu cụ thể tiêu thụ chi tiết một người khống chế hàng hóa nơi phát ra một người ra mặt bảo trì thương minh ổn định cũng đủ rồi ngay tại suy nghĩ ở giữa nhỏ bé dòng nước chập trần chuyền đến một mảnh lạnh leo chân nhắn r a thịt kéo đi lên lại là dù l i ạ huấn luyện hoàn tất cũng xuống đến bể bơi bơi đến trước người sóng nước bên trong mái tóc dài vàng nóng đồng bến khẽ động da tuyết trắng bên trên chỉ có hai cây đan sen mà xuống màu đỏ đai mỏng linh có chút hăng hái vươn tay tại đầu vai của nàng hơi dùng sức nhéo một cái phản hồi đến cảm giác mềm bên trong mang c ứ n g rắn tựa như dưới da thịt là rắn chắc cao su hán thỏa mãn gật gật đầu cái này hiệu quả không hổ là phẩm chất ưu tú đốc quân bộ đầu cường hóa dược tề không có tác dụng phụ không nói hiệu quả càng là lạ thường tốt đẹp mấy ngày kế tiếp rú lì a cũng không hề biến thành toàn thân xanh đen lân thiến lưới dài răng nanh miệng rộng quái vật chỉ là thể chất phóng đại lực lượng lực bộc phát sức chịu đựng tăng lên cực lớn thân thể cứng cỏi t í nếu h linh hoạt, độ dẻo càng là càng n dẻo xuất độ cực sắc. ký như chuyển đổi thành trò chơi đẳng cấp nàng đại khái đã theo cấp năm trái phải lên tới cấp m ộ ư ơ i ra mặt bộ đồ dược tề tăng lên hiệu quả vẫn còn chưa hoàn toàn phát huy chỉ cần kiên trì cường độ cao huấn luyện trong một tháng tăng lên tới cấp một ư ơ i làm trình độ không khó thực lực mạnh lên đồng thời nhiệt độ của người nàng lần nữa hạ xuống trời nắng trang trang mi a mi buổi chiều ôm nàng như là ôm một cái băng lạnh hình người gối ôm lớn cảm giác thật tốt cảm thấy trên bờ vai truyền đến lực lượng dù lì ạ lại tựa hồ như hiểu sai ý lần nữa dùng sức đẻ xuống để lạnh ung dung thân thể cùng ông chủ thiếp đến càng gần hơn một chút đối mặt loại này thiếp thân mà lên từng ly từng tí quan tâm linh cũng không khỏi phải hít sâu một hơi cợt m ở n ở hẳn là lúc này mới đốc quân dược tề chính xác mở ra phương thức trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ thêm nữa những cái kia v i ệ c vặt chỉ là hai tay nhẹ nhàng huy động mặt nước cùng dù lì ạ cùng một chỗ hưởng thụ lên hai người lặn quá trình đến trong bể bơi sóng biết rập rờn gọn sóng không ngừng Trường tháng 1, Linh đổi đi chạy tới thỉnh、An、lọt thở cùng cốt. Có báo thủ chi Linh hơn 10 vị người thức tỉnh, cùng với lì cái này, tâm tầng tự chuột thành người cường dược Ngoài muốn bình, Cảng. Năm ngày Linh An cùng Linh hơn cùng này nguyện hắn cùng hoàn 277, 2 2020 báo hoạch làm đổi đi chi với cái cuối đối với các loại Y chạy hòa bạch, hóa bộ lì Có các 15 1, ạ rủ vị đồ khảo i ể m tra. k nghiệm qua chặng đường cực kỳ thô giáp đơn sơ đổi đến thời kỳ hòa bình tuyệt đối là xem mạng người như có rác lòng dạ hiểm độc y dược công ty diễn xuất nhưng ngày tận thế tới so với thu hoạch được sức tự vệ tuyệt đại đa số người chỉ hận chính mình không có cơ hội làm chuột bạch linh còn có thể nghĩ đến kiểm tra đã là lớn nhất nhân tử nhưng t h u kệch khảo nghiệm qua chặng đường cho thấy thực lực quá thấp người rất khó thu hoạch bộ đồ dược tề toàn bộ công hiệu còn có nhỏ tỷ lệ bị hạt thần tính chiều sâu ăn mòn gặp phải nguy hiểm tính mạng bởi vậy bây giờ hạch o tâm tầng tạm thời chỉ có rủ lý hạ sạc mờ phì sờ ba người thu hoạch được bộ đồ dược tề cường hóa sạc mờ dùng là đốc quân bộ đồ dược tề phi sơ là xạ thủ nhưng linh trong tay còn không có chuyên môn xạ thủ bộ đồ dược tề chỉ có họt gỡ thích khách cùng cốt giáp quái l ư ỡ i dài dược tề hiệu quả tiếp cận phi sơ làm người chất phát trung thực thích vùi đầu làm việc chưa từng cho linh gây phiền thoái linh tự nhiên lựa chọn cao cấp hơn cốt giáp quái l ư ỡ i dài dược tề cho hắn sử dụng dược tề về sau hai huynh đệ thực lực tăng lên rõ ràng đưa tới lọt thở cột chú ý liền chạy tới linh nơi này tìm hiểu tin tức kết quả cũng làm cho bọn hắn vì đó dung một cái cảm động đến đều muốn khóc lao đại lại cho bọn hắn tăng thêm hai mươi huấn luyện thường ngày số lượng nếu như không muốn khổ cực như vậy liền sẽ an bài đen bác gái chuyên gia bồi bảo hộ bọn hắn một tháng tình hình kia nghĩ đến quả thực đắc ý thế là bọn hắn mang theo vui vẻ nụ cười đi không kịp chờ đợi muốn đi tiến hành hôm nay thêm luyện nói đến hai người này hay là dùng rất tốt trải qua gần nửa năm lịch luyện lại có đồn bị cái chức này c h à n g tay già đời lọt thờ nhỏ cơ linh đã chuyển biến thành chân chính cơ linh làm việc cũng không qua loa Cột thứ hai linh cần xác định trong những người này không có những cái kêu lòng mang ý đồ xấu người bọn hắn sau khi gia nhập cách mỗi nửa tháng cũng sẽ bị dùng tinh thần cảm giác qua một lần bảo đảm không có làm phản c ộ t nói chuyện quá thẳng còn thích chăm chỉ loại tính cách này rất dễ dàng không may nhưng linh không quan tâm cái này c ộ t sẽ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của hắn lại không suy giảm bộ nội vụ công tác làm lòng tốt hai huynh đệ thường ngày t r ê i ưu mội chỉ là sinh hoạt cá nhân không quá yêu công tác cùng linh quan hệ không lớn thân là người lãnh đạo cũng không thể nuôi một đống không thật tốt công tác độc thân nam tính vẹn vẹn bởi vì bọn hắn không có bạn gái đi đuổi đi hai người này linh lại suy nghĩ nguồn mở chuyện cái này một tuần lễ xuống tới chính hắn bốn phía du đãng săn giết những cái kia tương đối mạnh hung hãn quái vật tiểu đội s ạ mợ m phụ trách jasonville julia phụ trách miami mỗi ngày đối ngoại thu mua quái vật thi thể bình quân mỗi ngày thu hoạch được quái vật thi thể tại năm trăm chiếc trái phải nhưng lệ cũ trừng phân nửa đều là trùng t ử quái khiêu khiêu quỷ loại này rác rưởi một nửa khác bây giờ rất nhiều thành phố người đã đem những này rác rưởi tiểu quái thừa nhận làm tốt nhất con n g ồ i chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng công tác cẩn thận kéo dài khoảng cách dùng súng cùng cạm bẫy chơi chết bọn chúng rất đơn giản giết một đầu cao nữa là ba năm viên đạn thậm chí không cần viên đạn đều được thu hoạch con n g ồ i về sau liền có thể chờ lấy khô lâu kỵ sĩ đoàn đội xe không sai biệt lắm một hai ngày liền sẽ đi ngang qua một tay giao thi thể một tay cầm vật tư mỗi ngày 1 0 0 0 2 0 i h điểm năng nguyên thu nhập không tính thấp nhưng muốn bổ khuyết hơn 120 vạn lỗ hổng tối thiểu muốn ba bốn tháng linh đã chuẩn bị đem tinh lực đầu nhập hoang dã thế giới mau chóng hoàn thành còn thừa lại điểm năng nguyên thu thập lúc này mới đi ra ngoài không lâu cột cùng đồn b í lại chạy trở về mà lại sắc mặt trắng bệnh một bộ hết sức dáng vẻ kinh hoàng hai người trực tiếp đẩy cửa xung tới trong miệng đã không nhịn được nói đến lao đại xảy ra chuyện lớn linh nhũ mày tỉnh táo đơn giản nói chính xác chuyện gì đừng hô to gọi nhỏ hai người đi vào liền cửa đều q u ê n đóng đây không phải lễ phép vấn đề thuần túy là quá mức kinh hoàng đưa đến nhưng bất kể xảy ra chuyện gì cũng không phải địch nhân đi theo bọn hắn sau cái mông truy sát đi vào loại tình hình này đóng cửa lại đều không cần không một giây hoàn toàn có thể làm tốt h u ố n hồ hai người là liên minh hạch tâm tẩng bị người nhìn thấy cái này hốt hoảng bộ dáng lại nghe thấy câu kia lao đại xảy ra chuyện lớn không biết còn tưởng rằng ông chủ lớn chết bóng nữa nha vốn là kinh hoàng hai người bị linh cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lập tức toàn thân mắt lạnh lúc này mới nhớ tới lao đại quen thuộc gian nan nuốt ngụm nước bọn lọt t h ở đệ xuống kinh hoàng cảm xúc ra đi ô điện đài vô tuyến vừa rồi thu đến một cái phật châu quan phương tuyên bố tin tức mới lần nữa hít sâu một hơi hắn mới tiếp tục đến sáng nay tám điểm nước mỹ quan phương tại ba hamas cái kia núi lửa ném đi một cái hòa bình vũ khí linh trong lòng máy động xác định là phật châu quan phương tuyên bố tin tức cột gật đầu chúng ta một mực tại thông qua cái kia k ê n h thu thập phật châu quan phương tin tức trừ phi hôm nay vụng trộm thay người nếu không thì hẳn không phải là tin tức giả linh cùng cái khác quan phương có liên hệ những người kia đây không có tin tức truyền về c ộ t lắc đầu tạm thời không có điện đài vô tuyến là cái thứ nhất thông báo tin tức này phật châu quan phương muốn để mọi người chú ý tránh hiểm phòng bị khả năng xuất hiện hòa bình ô nhiễm linh viên kia vũ khí bao nhiêu đương lượng lotter c ộ t liếp nhau chờ mong đối phương biết nhưng theo lẫn nhau biểu lộ lập tức mục tiêu bọn hắn đều không nghe thấy cái này cái gì đương lượng linh phất phất tay còn thất thần ấ t t h làm gì c ộ t lập tức tăng lớn tình báo tương quan thu thập lọt thờ đi lấy vô tuyến điện thông báo toàn văn ghi chép một cái từ đơn cũng không thể thiếu đi thông báo s a m m e r f i s h e r đến sau mười phút họp chiến đấu phân bộ tại cùng một tòa nhà trong c a o úc s a m m e r cùng f i s h e r không đến ba phút liền lên lầu tiến vào đại sảnh linh chỉ là đem vừa đạt được tin tức thuật lại một lần để bọn hắn trước tiên đi suy nghĩ lại qua năm phút đồng hồ lọt thờ mang theo vô tuyến điện thông báo toàn văn trên văn kiện đến rồi có xác định tình báo còn cần càng nhiều thời gian không cần đợi thêm hắn linh cầm qua cái kia phần bản gốc nhìn lại lọt thở trong miệng nhanh chóng nói đến vô tuyến điện bên trong còn đang lặp lại thông báo đầu này cẩn thận trực ban hai tên người trực tổng đài thẩm tra đối chiếu qua hai lần cam đoan một trăm linh nguyên văn sao chép linh khẽ vớt c ầ m ra hiệu nghe được thông báo có hơn hai trăm cái từ đơn trong đó khiển trách nhà trắng lời nói khách sáo không ít trừ cái đó ra cũng liền hơn trăm cái từ đơn xem như chuyện cụ thể nói rõ thể chất tinh thần vượt xa bình thường hắn bất quá hơn m ư ơ i giây liền liên tục đọc hiệu ba lần d ơ tay đem sao chép văn kiện ném cho s ạ m m e r hắn đứng người lên trong đại sảnh dạo bước suy tư chương 278, hòa bình gói quá lớn ba cảng s ạ m m e r nhanh chóng xem xong văn kiện xác nhận qua mấy chỗ trọng yếu tin tức lại đưa nó ném cho tiểu lão đệ mới mở miệng nói đến ông chủ nếu như cái này thông báo đã nói ba bốn mươi tấn đương lượng là thật cái kia đối khoảng cách bảy trăm tám trăm km bên ngoài chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng dừng một chút hắn lại bổ sung đến bất quá chính khách miệng liền theo tiêu chạy cửa sau tuyệt đối không thể tin hoàn toàn ta cảm thấy đem cái này đương lượng khuyết trương gấp mười lần so sánh phù hợp để những chuyên gia kia dựa theo này phân tích làm ra chiến lược đối phó linh gật đầu đồng ý bất quá cho dù lật gấp mười lần hơn ba triệu tấn đương lượng tại bây giờ chuyện cũng liền như vậy phóng xạ tại hạt thần tính tồn tại thế giới cũng không có phổ thông thế giới như vậy lực s á t thương đáng sợ khoảng cách xa hơn một chút phóng xạ số lượng nhẹ nhàng điểm này tổn thương còn không bằng hạt thần tính đối với thân thể người ăn mòn tới nguy hiểm vạn nhất là chục triệu tấn đương lượng vũ khí đây là không thể nào loại cấp bậc kia nổ tung động tính hết sức q u y ế c đại cho dù cách mấy trăm km cũng không có khả năng giấu diếm qua linh cảm giác bén nhạy tiếp theo vệ tinh mặc dù còn không có xấu nhưng cùng đất mặt tín hiệu truyền thâu đã bị hạt thần tính quấy nhiễu loại kia mấy ngàn cây số tầm bắn chiến lược vũ khí nửa đường liền không biết biết bay đi đến nơi nào mà phật châu đến ba hamas một vùng vùng biển đã bị hỏa diễm ma quân đoàn không chế căn bản không có chiến hạm sẽ mạo hiểm dựa vào bao quát tàu ngầm bởi vậy trên biển phóng ra đổ bộ bộ đội đổ bộ vận chuyển hòa bình vũ khí n h ữ n g khả năng này cơ bản không tồn tại tại ba hamas nổ tung viên kêu hòa bình vũ khí chỉ có thể do chiến lược máy bay ném bom phóng ra có cực mạnh cấm bay hiệu quả sương mù dày đặc chi v á t đá là sương mù dày đặc chi thụ phần độc nhất năng lực thiên phú chỉ dùng tại bảo hộ bản thể sau tận thế thế giới phổ biến máy bay rơi tỷ lệ chỉ là theo mấy triệu phần có một tỷ lệ biến thành mấy ngàn một phần mấy chục ngàn mà thôi tóm lại vẫn là câu nói kia lại không cần nhà trắng những người kia chính mình mở máy bay ném bom đi ném cái kia mấy ngàn phần có một máy bay rơi khả năng có thể không nhìn mặt khác phật châu quan phương đối với cái này ba bốn mươi tấn đương lượng làm là toán cộng họ phép trừ thật khó nói tổng hợp các phương diện tình huống cân nhắc hòa bình phóng xạ nguy hại có thể tạm không cân nhắc Có một đoạn thời gian giảm sóc, còn có một giảm sảm thời đoạn gian mở lót ờ i n i l ọ thở liên tục gật đầu thời kỳ hòa bình trong phim ảnh động một tí thế giới hòa bình tựa hồ cái đồ chơi này vừa ra địa cầu liền không có đối mặt loại này bị truyền hình điện ảnh tác phẩm tẩy nao tiểu bạch f i s h e r hay là rất tốt bụng mà nói bình thường mà nói cái gọi là tồn kho hòa bình vũ khí có thể hủy diệt địa cầu bao nhiêu lần chỉ là hủy diệt nhân loại mà lại chỉ là trên lý luận tiếp theo bây giờ đại đa số phòng sắn hòa bình vũ khí đều đang theo đuổi vệ sinh hóa bình thường mà nói khu vực nổ phóng xạ trong vòng vài ngày liền sẽ hạ thấp người bình thường có thể chịu đựng trình độ mà chúng ta không phải người bình thường còn cách sáu t r ă km lọt thờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thất lạc liền cái này f i s h s r gật đầu liền cái này linh nhưng mở miệng đến không chân chính phiền phức không phải cái này ba người cùng nhau nhìn tới linh nghĩ đến hoang dã thế giới bên trong tình hình thở dài phóng xạ đối với quái vật khả năng có cực lớn xúc tiến tác dụng ba người một mặt che đậy lọt thờ vô ý thức mở miệng hắt ý là này hòa bình vũ khí không thể giết chết bọn chúng còn có thể để bọn chúng mạnh lên linh bất đắc dĩ lắc đầu tới gần trung tâm vụ nổ những cái kia hay là sẽ chết nhưng còn thừa lại hắn lần nữa thở dài thông báo chiến đấu phân bộ cùng đại bản doanh đề cao cảnh giác đẳng cấp là màu cam tiếp xuống gặp phải quái vật có thể sẽ mạnh mẽ không ít năng lực nói không chừng cũng sẽ xuất hiện biến hóa đừng ngốc hổ hổ chịu chết ba người đáp ứng riêng phần mình rời đi trên mặt lại như cũ bảo chỉ cờ m ở n ở biểu lộ ném hòa bình vũ khí đem đối phương ném đến mạnh hơn nhà trắng những người kia sợ là không sao cả cân nhắc qua loại khả năng này chỉ có thể nói tư duy theo quán tính lâu bất kể địa vị xã hội cao thấp đều sẽ chịu đến tiềm ẩn ảnh hưởng huống hồ nhân loại trên tay thật không có so hòa bình vũ khí khoa trương hơn càng phổ biến vũ khí cũng là dùng nó đến lẫn nhau h uy hiếp tạo thành bây giờ thế giới cách cục kẻ nắm quyền cùng dân chúng bình thường không mê t i n cái này lại có thể mê t i n cái gì ba người vừa đi linh đi tới trước cửa sổ nhìn xem cùng thường ngày không có khác nhau quá nhiều g i ặ t s ờ n vì sáng sớm không biết ngày mai về sau thành phố này có hay không còn có thể như lúc này như thế bình tĩnh vượt quá linh n g o à i dự kiến là trong tưởng tượng bị hòa bình đánh lén quái vật phản kích không có lập tức đến liên minh hoạch tâm tầng cũng không khỏi phải hoài nghi đây là bởi vì ông chủ lớn trước đó thanh tẩy mi a mi quái vật xào huyệt đưa chúng nó đánh cho tàn phế không có sức lại trả thù linh nhưng hủy bỏ loại này là quan ý nghĩ trực tiếp nói cho bọn hắn ba hamas quần đảo thế nhưng là có mấy trăm ngàn nhân khẩu tăng thêm những ngày này lần lượt chuyển hóa thành quái vật nhân loại phật châu quái vật tổng lượng chí ít tại mười hai trăm linh mà linh nhận được quái vật thi thể cũng liền năm mươi chiếc trái phải phỏng đoán cẩn thận hỏa diễm ma quân đoàn chí ít còn có năm mươi trở lên lực lượng bọn chúng chưa đi đến công kỳ thật không phải tin tức tốt gì có lẽ liền là tại tiêu hóa nhà trắng đám người kia đưa tới cửa hòa bình gói quá lớn bất quá linh trước mắt không có đi ba hamas núi lửa dự định thể chất phá trăm phóng xạ không muốn mệnh của hắn nhưng làm chút gì dị dạng nhỏ thiếu hụt ảnh hưởng nhan sắc nhưng rất có thể một phương diện khác hoang dã thế giới bên kia đại diện công ty cuối cùng muốn khai t r ư ờ n g linh cùng j i n đều muốn lấy đến một cái khởi đầu tốt đẹp vì thế bọn hắn làm ra quyết định cuộc làm ăn đầu tiên lợi nhuận trực tiếp cho cổ đông nhóm chia hoa hồng chia hoa hồng sẽ lấy bọn hắn muốn nhất chuẩn đại sư trang bị bộ kiện thanh toán nếm đến cái này ngon ngọn về sau trong vòng mấy tháng thu thập tài liệu đều có thể trước bỏ vào trò chơi ba lô tiền rơi vào túi cho an toàn mà dù sao cổ đông nhóm cầm tới chuẩn đại sư bộ kiện đủ để triệt tiêu phần lớn tài liệu giá trị theo bọn hắn nghĩ chỉ là bỏ ra một phần nhỏ tài liệu chờ đợi thời gian mấy tháng tình huống tốt liền theo vào tình huống không ổn lập tức phủi sạch quan hệ một khi thành công liền nắm giữ một đầu trường kỳ phát tài đường đi không thành công cũng liền thua thiệt mấy tháng thu hoạch tại phần lớn chất lượng tốt tài nguyên bị tất cả căn cứ lớn thành chia cắt hoang dã thế giới điểm ấy lập nghiệp nguy hiểm căn bản không đáng giá nhắc tới nếu không phải như thế jin cũng không dễ dàng như vậy kéo đến những ngày cường hãn cổ đông hoang dã thế giới tảng đá chân phía đông bắc một trăm km bên ngoài hắc thạch c h ấ n nhỏ nơi biên giới một nhà đơn sơ tảng đá khách sạn bị người đặt bao hết t r u n g quanh nhận giấu đi hơn một trăm n tên che lấp bề ngoài lính đánh thuê bọn hắn lạng yên phong tỏa khách sạn chu vi vài trăm mét p h ạ m vi trong khách sạn linh trên người mặc che lấp khí tức khô lâu c h i ế n giáp đang cùng chuẩn bị cổ đông tiến hành lần thứ nhất hữu hảo gặp mặt những ngày căn bản là lính đánh thuê xuất thân cổ đông thông dụng lễ gặp mặt dụng cụ là n ắ m tay đấm vai quan hệ phổ thông n ắ m tay độ tín nhiệm tương đối cao mới có thể đấm vai linh đều là chủ động thò tay không hứng thú bị một đám đại hán thay phiên nện chương 279, t h ư ơ n g minh lần thứ nhất giao dịch một càng e mt trong đó hay là có hai vị nữ tính một trong số đó thân cao một m chín vạm vỡ trình độ không thua đại đa số hán tử bởi vì nàng là một vị nữ tính của võ sĩ so sánh xuống một cái khác nữ tính người siêu phàm liền lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn không ít thân cao một m b ả mươi thân thể thon dài nhẹ nhàng lại là một tên nữ cơ giới sư nắm tay tránh khỏi không khí quá tiêu đốt nhưng chỗ xấu cũng có một cái đó chính là muốn nhân cơ hội thử một chút linh rất tiện lợi chỉ cần một nắm lực lượng ai mạnh ai yếu liền rất rõ ràng lực lượng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối bên trên mạnh yếu nhưng có thể cho thấy một cái h ạ c gối mà khi linh lần lượt nắm đi qua nắm đến một đám cổ đông sắc mặt đều xuất hiện biến hóa sau khi nguyên bản khẩn trương không khí bông nhiên liền dung hiệp không ít người còn nhìn d i n liếc mắt trong lòng thầm m ắ n g ông trời bất công dựa vào cái gì lao ra hỏa này có thể tìm tới mạnh như vậy hợp tác đồng bạn nắm đấm lớn liền lấy thêm đã là hoang gia thế giới ước định mà thành cũng là những ngày một mình cỡ nhỏ lính đánh thuê thế lực giải quyết phân tranh quen dùng thủ đoạn một lời bất hòa liền cùng thực lực gần nhau đồng hành ra tay đánh nhau đối với những người này tới nói không đáng giá xúc động như vậy người cùng thế lực nhỏ cơ bản chết được rất sớm sau khi bắt tay mới làm mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện thời gian nếu như linh yếu một điểm vậy bọn hắn liền có thể tái tranh thủ càng tốt hơn điều kiện vì biểu diễn thương minh phía sau còn có người j i a n chuyên môn để linh cung cấp một nhóm hàng xa xỉ phổ thông kẹo que trừ đi bồng đồng trực tiếp biến thành hình tròn hoa quả kẹo đường trong nháy mắt bị hai vị nữ tính người siêu phảm cầm đi hơn phân nửa nam tính người siêu phàm chỉ là cười m a n g thuốc lá sợi bản xì gà là nam nhân nhóm yêu nhất cái thứ hai là linh cung cấp cồn bản vượt c ả tìm tới lượng lớn có thể lên men sinh ra cồn biến dị thực vật ô nhiễm nghiêm trọng đến đâu cũng không đáng kể chỉ cần cồn sinh ra rất nhanh đủ nhiều bỏ vào trò chơi ba lô dùng điểm năng nguyên đơn độc chiết xuất r a cồn lại hôn hợp một chút không độc chua sót chất lỏng giảm xuống hắn cảm giác thấp kém hoang dã vượt c ả liền có quá tốt chỉ có thể giữ lại chính mình hưởng dụng tương đối chẳng phải rác rưởi mới có thể đưa cho những này cổ đông hàng xa xỉ thứ này tại hoang dã thế giới lợi nhuận vẫn còn rất cao linh cũng không muốn đem chính mình biến thành một cái siêu cấp tụ bà buồn trước mắt mà nói những này cổ đông đều coi là linh chỉ là cái rất có phương pháp người có thể theo một ít căn cứ lớn bên trong tự mình chuyển ra một chút trang bị kiếm lời trên lệch giá nếu như linh chỉ là cái trung gian thương nhân những người khác muốn lấy mà thay vào khả năng không lớn mà tại hoang dã thế giới căn cứ lớn lũng đoạn địa vị chủ yếu dựa vào lũng đoạn tri thức đặc biệt d ự ợ c t h trang bị vũ khí viên đạn liên quan tri thức là quan trọng nhất chỉ có như thế bọn hắn mới có thể lớn nhất khả năng bảo trì thực lực bản thân cùng thế lực tính ổn định đến nôi các chức nghiệp phương pháp huấn luyện không phải căn cứ lớn không muốn triệt để lũng đoạn mà là một mình chức nghiệp giả thế lực nhỏ trong tay không ít nhiều nhất là cấp bậc cao thấp bất đồng mà lại hạt thần tính tồn tại rất dễ dàng chế tạo thiên tài kỳ tích tỷ như cờ lầu hòa bình xã hội có thống nhất nước lớn mang tiểu quốc tăng thêm dẫn độ điều lệ lớn tư bản có thể sống s i n h s i n h đem một triệu ngàn vạn tiểu phú hào đùa tới chết chạy đều không cách nào chạy hoang dã thế giới bên trong cao cấp người thức tỉnh xem như một triệu phú hào người siêu phàm liền là ngàn vạn phú hào nhưng cùng hòa bình xã hội phú hào bất đồng là những người này tự thân sức chiến đấu đủ để tại thoát ly căn cứ lớn chàng trai sống không lo lớn hơn nữa căn cứ đều không có bản l ã n h làm toàn cảnh phong tỏa đặc biệt là người siêu phàm một khi quyết tâm phải làm đúng có thể để cho ra đại nghiệp đại căn cứ lớn tổn thất nặng nề một cái giá lớn bất quá là tương đối dễ dàng bỏ mệnh nhưng căn cứ lớn nhất định phải chơi chết chính mình không l i ề u mạng chẳng lẽ chờ chết bởi vậy tại không có cực lớn lợi ích điều kiện tiên quyết căn cứ lớn bình thường sẽ không tùy ý đối với người siêu phàm động thủ thật động thủ liền muốn nhanh chóng cầm xuống đối phương không lưu bất luận cái gì thai họa về sau cân nhắc đến những yếu tố này hoàng kim thương minh mới có thể tại ngay từ đầu liền kéo vào được m ộ ư ơ i hai cái thực lực cường hãn người siêu phạm dựa theo hoang dã thế giới thực lực phân chia phương thức những người này cơ bản đều là bên trong cao đẳng người siêu phạm thân dụ giả phía dưới những người này liền là mạnh nhất một nhóm kia tăng thêm mỗi người bọn họ phụ thuộc đoàn đội thế lực nhỏ đầy đủ để căn cứ lớn kiến kỵ không dám tùy ý đ ộ n g thủ chờ nếm đến lớn ngon ngọt căn cứ lớn lại nghĩ đến đoạt mối làm ăn những người này tuyệt đối sẽ không b u n g tay linh không sợ xuất hiện cái gì phản đồ hoặc là nội gian trên hoang dã lẫn vào tốt đồ đần không nhiều so với có thể dài lâu làm tiếp làm ăn lớn phản bội có thể cầm tới chỗ tốt cái rắm cũng không bằng cho dù tốt sinh ý chỉ cần rơi căn cứ lớn trong tay nội gian cùng phản đồ liền không có giá trị duy nhất một lần lấy chút chỗ tốt lại có ý nghĩa gì hữu hảo trao hỏi hoàn tất trên bàn kẹo xì gà vụt cả cũng bị quét ngang t r ố n g không ở nơi này nhưng không có khách nhân khí loại thuyết pháp này linh không lại trì hoãn các vị mời đi theo ta jin sớm đã cùng những người này đ à m luận tốt điều kiện hôm nay bọn hắn liền là để hoàn thành lần thứ nhất giao dịch đi đến đại sảnh lân cận phòng chứa đồ jin tiến lên kéo ra nặng nề tấm s ắ t cửa m ộ ư ơ i hai cái bằng p h ẳ n g hình dáng hoa dâm cái dương xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn xem vẻ ngoài chế tắc liền rất cao lớn hơn bộ dáng linh không có đi vào chỉ là giơ tay ra hiệu các vị danh hiệu đều ở trên dương xin cứ tự nhiên thân là một cái rất có phương pháp trung gian thương nhân bình dị gần g ũ i chỉ có thể chứng minh không có sức cho nên cao lệnh tư thái hay là muốn chứa vào dù sao có việc j i n gánh vác lao động cho nó nha mười hai cái người siêu phàm không có trước tiên động tác ngược lại lẫn nhau nhanh chóng dò xét thêm vài lần yên tĩnh không sai biệt lắm một giây đồng hồ hay là vị kia cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn nữ cơ giới sư mở miệng ta có thể đã đợi không kịp lao hồ ly ta là cái nào j i n tại dưới mặt nạ l ư ớ t mắt nhưng cũng biết đây là hảo ý của đối phương lách mình đi vào cầm một cái dương đặt vào trước mặt nàng nữ cơ giới sư đang muốn mở ra lại bị bên cạnh nữ cùng võ sĩ một cái đẩy đến sau lưng để cho ta tới mở bao quát linh ở bên trong tất cả mọi người không lên tiếng nữ cùng võ sĩ động tác không nhanh đều đặt nhanh chóng móc lên khóa chậm rãi nhấc lên nắp hòm lỗ thai cái mũi tinh thần trong nhận thức đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện nàng mới thoáng gông lỏng một điểm nắp hòm triệt để mở ra một cái lấy c hai làm nền cải tạo súng máy xuất hiện trong mắt mọi người á quang xử lý thân thương hơi có vẻ tối t ă m nhưng chỉnh thể hiện ra yêu dã màu đường đỏ còn có cái kia trôi chạy ngắn gọn đường cong làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nó phát sáng nữ cơ giới sư lạng yên theo nữ cùng võ sĩ sau lưng trôi ra một cái cầm lên thanh này mà quỷ sửa đổi xuống máy chỉ là suy nghĩ khẽ động tự thân hạt thần tính năng lượng rót vào thân thương nguyên bản tối tăm nó lập tức sáng lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt nhan s ắ c trong nháy mắt tăng lên hai cấp bậc ủ, mấy cái cổ đông nuốt nước miếng một cái những người khác biết bao đi đến nơi nào xem như thần dụ cấp phía dưới mạnh nhất đám người kia bọn hắn phụ trách qua vũ khí lấy ngàn m à tính gặp qua vũ khí càng là nhiều vô số kể chỉ bằng đơn giản nhất năng lượng rút vào liền có thể đại khái phán đoán vũ khí cấp bậc cùng ưu khuyết trước mắt cái này một khẩu súng ít nhất là một cái chuẩn đại sư tinh phẩm mà không phải bọn hắn trước đó suy đoán phổ thông hoặc tốt đẹp c h ư n g hai trăm tám m vạ lì nạ hai cảng đây là lần thứ nhất giao dịch bọn hắn mười hai người chỉ cần riêng phần mình lấy ra một phần cung cấp chuẩn đại sư phổ thông tác phẩm giá trị tài liệu dựa theo cái này một phần tài liệu giá trị nữ cơ giới sư có thể kiếm lớn có nữ cơ giới sư mở đầu nữ c u ầ n võ sĩ cũng nhanh chóng lấy ra thuộc về mình mở dương ra bên trong là một đôi màu vàng nâu bao cổ tay nhưng thật ra là chiến giáp hai tay bộ kiện nàng không kịp chờ đợi đem hắn trang bị lên song quyền nắm chặt tại to lớn cơ ngực lớn trước va chạm phát ra bành một tiếng nột ngạt nổ mạnh để chúng cắt cổ đông trong lòng nhảy một cái đây mới thực là nhảy một cái mà không phải tâm lý tác dụng đến từ nữ cùng võ sĩ chuyên môn năng lực l i ê n cái này nhẹ nhàng một cái như cũng triển lộ ra chuẩn đại sư tinh phẩm đặc thù chúng cổ đông cũng nhịn không được nữa nhao nhao tiến lên lấy ra chính mình cái dương cầm tới thuộc về mình trang bị một lát sau bọn hắn sắc mặt không hiểu nhao nhao trừng mắt về phía j i n trong đó có cái t i n h khí nóng nảy thấp lẹn thẹn tráng h ắ n nhịn không được mắng ra âm thanh l ã hồ ly người tiện nhân này vì cái gì các nàng cầm tới trang bị so với chúng ta càng tốt hơn nói lời này lúc đại đa số người kỳ thật đều đang nhìn linh không có ai là đồ đẩn đều rõ ràng cung hóa người là linh jin có thể như thế thao tác hẳn là đạt được hắn cho phép nói cách khác bọn hắn đem jin mắng thành xì phải t r ă n g thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ còn phải nhìn vị này ý tứ nhưng bọn hắn cùng linh chưa quen thuộc cho nên mắng jin cũng có cái giảm sóc linh mặt nạ che mặt cười không nói những người này không có tư cách yêu cầu hắn cho cái gì bàn giao bởi vì chuyến này giao dịch vốn chính là siêu giá trị hắn lại không có khắc lao cha sinh ý ngày thua mới sẽ không mắc lửa jin bắt đầu cười hắc hắc chỉ bằng các nàng là nữ nhân mà lại rất xinh đẹp liền ngươi cái này xấu theo lửa rang lợn rừng giống như lấy cái gì cùng với các nàng so thấp lẹ tẹ giận dữ nói b ậ y v á l ý nạ so ta còn cường tráng không phải càng giống lợn rừng chỗ nào phiêu b ả n h a một tiếng kéo dài giữa tiếng kêu gào thê thảm thấp lẹ tẹ đã biến mất ở trong đại sảnh chỉ để lại tường đá trên vách cái hang l ớ n kia chứng minh hắn đã từng đi ngang qua nữ cùng võ sĩ chậm rãi thu hồi nằm đấm phía trên màu vàng nâu ánh sáng dần dần nhạt đi ánh mắt đảo qua những người còn lại bởi vì nàng liên là so thấp lẹ tẹ nói cái kia vạ l y nạ j i n ho nhẹ một tiếng t ố t ta không nói đùa trên thực tế xạ m ă n thả chủ động trước thời hạn thanh toán song sáu phần tài liệu cho nên ta cho nàng cái này ưu đãi chúng cổ đông l ư ớ t nhau yên lặng túi đầu làm kiểm tra trang bị hình v ã c l ý nạ ra tay liền là thái độ mà nàng cùng tên kia nữ cơ giới sư xả m ặ n thả đúng vậy tỉ mỗi cấp thấp lẹ tệ lại bị đánh bay còn lại chín tên cổ đông kỳ thật cũng không coi ôm quá lớn kỳ vọng có thể lấy thêm chỗ tốt cuộc giao dịch này là trước đó đàm luận tốt linh cho bọn hắn tuy là đồ phòng ngự nhưng phẩm chất vượt qua dự chủ tuyệt đối không có vi phạm ước định cơ giới sư xả m ặ n thả trước cầm tới vũ khí ở bề ngoài nói là trước thời hạn thanh toán xong càng nhiều tiền hàng nhưng nguyên nhân chân chính hay là cùng lão hồ ly có chút thật không minh bạch quan hệ mà vã lý nạ cầm tới bao cổ tay chỉ có thể coi là đồ phòng ngự có thể làm vũ khí dùng đó là nàng cá nhân năng lực đặc thù cái này không có cách nào lấy ra nói dóc đương nhiên chân chính trọng điểm còn tại sau này giao dịch nội dung giao dịch quyết định bất kể lượng giao dịch linh đều sẽ theo thứ tự thanh toán vũ khí đồ phòng ngự chọn bộ chuẩn đại sư trang bị đơn giản tới nói một bộ chuẩn đại sư vũ khí đồ phòng ngự định giá mười phần tài liệu trong đó vũ khí cần sáu phần tài liệu bốn phần có thể cầm tới nguyên bộ chiến giáp đồ phòng ngự một phần có thể bao cổ tay nẹp chân tùy ý tuyển thứ nhất hạng hai phần có thể cầm tới thân trên hộ giáp bất kể các cổ đông như thế nào giao dịch chỉ cần tài liệu cho đủ mấy lần về sau là có thể đem cái này một bộ đầy đủ chuẩn đại sư trang bị mua đến tay nhưng j i n cũng đã nói dưới tình huống bình thường vũ khí chỉ biết sau cùng giao dịch cho nên xạ mắn thạ hiển nhiên thuộc về không bình thường tình huống song phương đều rõ ràng như thế giao dịch quy tắc là bởi vì lẫn nhau còn không có thành lập tín nhiệm cơ sở jin không muốn t r ư ớ c cho ra trọng yếu nhất vũ khí miễn cho tình huống không đúng có ít người cầm tới vũ khí liền lui xạ mắn thạ cùng vã l y nạ cùng hắn có tín nhiệm cơ sở t r ư ớ c cho vũ khí vấn đề không lớn cho nên mới đạt được ưu đãi theo bất kỳ phương diện nào tới nói lần giao dịch này tại ước định trong phạm vi một đám nam cổ đông ngoại trừ trong lòng tự dễ không phải nữ nhân thông đồng không lên j i n cái này lsg cũng liền không ép có thể nói vài giây đồng hồ về sau thấp lẹ tẹ h cũng theo lỗ hổng bên trong chui trở lại trong miệng bất mãn lẩm bẩm ngươi cái nữ nhân điên này đem ta hộ giáp đều làm hỏng v á lý nạ đem mới bao cổ tay đặt ở trước mắt thưởng thức nghe vậy lơ đễm dị cắt đ ồ ngươi lần sau liền sẽ mua xuống nguyên bộ chiến đến giáp bộ này g i á p r ử a giữ lại cũng vô dụng cho nên ta giúp ngươi trước thời hạn xử lý không cần cảm tạ ta thấp lẹ tẹ gì cắt đồ miệng hà lớn nhìn lại một chút chung quanh không có một người hát đệm cổ đông buồn bực vào đầu tốt ta coi như ta không may ưm vã lina liếc mắt nhìn tới dì cắt đồ vội vàng n h ấ t hai tay ra hiệu dừng lại ta không nói gì hắn chỉ là tính tình g ấp nhịn không được trước hết nhất xuất lời dò xét không phải thật s ư ớ n g ốc bây giờ trang bị mới nắm bắt tới tay lão hộ giáp chỉ là nhẹ nhàng bị hao tổn thực tế không có tổn thất quá lớn mất tự nhiên thấy tốt thì lấy các cổ đông cầm tới hàng hóa của mình lúc này cũng bắt đầu để bên ngoài thủ hạ đem giao dịch tài liệu mang vào đại sảnh linh tiến lên dùng người thiết bị kết nối lần lượt quét hình kiểm hàng xác định một phần tài liệu phẩm chất số lượng không có vấn đề một lần giao dịch coi như hoàn thành cung cấp tài liệu tên kia cổ đ ô n g tùy thời có thể rời đi bất quá không có người đi vội vã thiết bị kết nối bị linh che lấp tại dưới áo choảng chỉ là vung lên một cái lỗ hổng tới gần hàng hóa quét hình Các、cổ á c c đông không nhìn thấy thiết bị kết nối cụ thể ngoại hình nhưng có thể tùy thân mang theo thể tích rõ ràng không lớn còn có thể nhanh chóng hoàn thành q u é t hình ở trong đó để lộ ra kỹ thuật hàm lượng tuyệt không phải căn cứ có thể làm được thậm chí có chút kỹ thuật dự trữ hơi kém căn cứ lớn đều chưa hẳn có thể lấy ra cái này lần nữa chứng minh linh đúng là có cửa lớn đường người để bọn hắn đối với đến tiếp sau giao dịch có càng nhiều chờ mong nửa giờ sau j i n không khách khi đuổi một đám nam cổ đông xéo đi giao dịch hoàn thành n a m thứ nhất đại học trồng tài liệu ở nơi này không xéo đi không thể nghi ngờ có ngấp nghẽ những tài liệu này h i ể m nghi mặc dù khả năng không lớn nhưng nam các cổ đông hay là đi không đi còn có thể chờ j i n mời ăn cơm bọn hắn cũng không phải nữ nhân j i n đuổi đi nam cổ đông lại đem linh kéo đến một bên nói thầm mấy câu sau cùng hài lòng sách ra một cái túi đeo l ư n g lớn đi cùng hắn cùng đi còn có xã măn thạ cùng vạ l i nạ h cổng linh còn có thể trông thấy gia hỏa này đã thâm thụ theo túi đeo lưng lớn bên trong ngóc r a sữa vị kẹo que lửa gạt xả m ặ n thả v a l i n a vị này chỉ là bổ sung nàng cùng zin kỳ thật lẫn nhau đều thấy ngứa mắt zin không thích nàng cái này v a l i n a cũng không thích hơi g i ả đầu lsg nhưng hắn cùng x ả m ặ n thả thật không minh bạch chỉ có thể thuận tiện hối lộ v a l i n a miễn cho nàng quay dối tiếp nhận kẹo que ngẫm vào trong miệng v a l i n a hiển nhiên rất hài lòng thế là rời ánh mắt quay đầu liếc mắt nhìn cùng linh ánh mắt đối với tại một chỗ linh chỉ là gật gật đầu quay người trở lại trong đại sảnh vạ l ý nạ nhữ mày một cái quay đầu trở lại nhưng trong lòng tại nói t h ầ m ra hòa này như thế nào theo lần này lưu lão hồ ly tập hợp cùng một chỗ cảm giác không giống một loại người a chương hai trăm tám mươi mốt mất khống chế lần nữa đột kích ba càng linh ngược lại không có tâm tư khác chỉ là đang nghĩ lên cũng là đấu sĩ rủ lì ạ cùng đi lì ạ nếu là các nàng lên cấp siêu phàm chuyển chức quân võ sĩ có thể hay không biến thành vạ l ý nạ như thế đây cũng không phải xấu vấn đề trên thực tế vạ ly nạ tuy cường tráng nhưng cũng không cường kềnh càng tiếp cận năm 2019 n ữ tính kiện thân tuyển thủ hình thể khó trách bị cái kia thấp lẹ thẹ gì cắt đồ nói thành lợn rừng nàng liền tức giận cái này giống tướng mạo âm l h u nam nhân bị người nói thành n ư ơ n g t h á o hoàn toàn không phù hợp sự thật đương nhiên muốn báo nổi nếu như có thể có vạ ly nạ loại thực lực này dù lì ạ cũng không để ý biến thành loại này hình thể dù sao bên trong sản xuất thân đối với kiện thân có đặc biệt thích Đi lỉ ân được rồi lại lưu lại chân quý thế đạo này nữ nhân nghĩ để giành điểm mỡ cũng không dễ dàng quay người trở lại đại sảnh linh suy nghĩ khẽ động lấy đi sở hữu tài liệu chiếu quy củ cũ bảo lưu lại siêu phàm cấp tài liệu chế biến về sau bán đi so trực tiếp thu về điểm năng nguyên nhiều mấy chục hơn trăm lần phổ thông tài liệu toàn bộ thu về ba trăm năm mươi điểm năng nguyên tới tay nhìn như không nhiều nhưng đây chỉ là m ộ ư ơ i hai bộ siêu phàm cấp trang bị cái nào đó bộ kiện giá cả m ộ ư ơ i hai bộ sở hữu bộ kiện bán đi giá cả đại khái tại ba triệu điểm năng nguyên mà đơn bộ đồ chuẩn bị tài liệu chuyển đổi điểm năng nguyên không cao hơn bốn một mươi hai bộ vẫn chưa tới năm mươi điểm năng nguyên đây chính là bảy mươi lần lợi nhuận bao nhiêu không có chút nào nhiều kỹ thuật lũng đoạn dưới tình huống bảy mươi lần lợi nhuận đã là lương tâm giá ở kiếp trước trung quốc thường xuyên đột phá quốc gia khác kỹ thuật lũng đoạn mấy năm liền đem giá cả đánh tới ngoại quốc mấy phần một trong thậm chí một phần mấy c h ủ như thường rất nhiều kiếm tiền linh cũng không phải là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản mấu chốt là không bán giá cả cao như vậy cái khác căn cứ lớn tuyệt đối phải cùng hắn gấp những cái kia cổ đông không ngốc đều có thể đoán được hắn không phải trung gian thương nhân mà là chế tạo thương nhân không thì không cách nào dùng thấp như vậy giá cả xuất hàng cái này vừa thành lập sinh ý còn có hắn cùng j i n đều sẽ trở thành mục tiêu công kích điên cuồng truy xét ân cho nên thật không phải ta lòng dạ hiểm độc ta chỉ là vì cái này tận thế hoàn cảnh bức bách không thể không tăng giá lương tâm thương nghiệp cung ứng người nào đó như thế tự dễ ước nhưng trong lòng đã chờ mong ba ngày sau lần tiếp theo giao dịch đã có một lần tức có lần thứ hai lần thứ nhất giao dịch không có xảy ra vấn đề thương minh thành viên trong lúc đó xem như thành lập có hạn tín nhiệm lần thứ hai giao dịch tự nhiên là tăng lớn cường độ tăng lớn tốc độ song phương đối với lẫn nhau đồ vật cũng có mãnh liệt nhu cầu an nhị p với nhau nước chạy thành sông tựa như vạ l ù nạ vừa rồi nói phần lớn thương minh thành viên cũng sẽ ở lần thứ hai đem chiến giáp toàn bộ mua xuống tiết kiệm thời gian đồng thời nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn dạng n à y tính đến lần thứ hai giao dịch linh có thể thu hoạch được một triệu trái phải điểm năng nguyên đủ để bổ sung xạ thủ năm mươi cấp sau cùng lỗ hổng linh cũng không có tại hoang dã thế giới vượt qua ba ngày này trứng gà không nên đặt ở cùng một cái trong giọ sách thế giới hiện thực bên này hòa bình vũ khí tẩm bổ xuống hỏa diễm ma bên kia đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì hắn cảm thấy rất hứng thú tại miami hoạt động nhân viên tác chiến rút về giạt sờn vin phân bộ tập trung binh lực chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh d ị biến nguyên bản dẫn đầu bộ phận này người du ly á lại là theo linh cùng một chỗ ban ngày tiến vào miami ban đêm mới trở về nhà trắng đ ỗ n g nhiên ném một cái hòa bình vũ khí chuyện cũng tại toàn bộ đẹp thậm chí toàn thế giới đưa tới sóng to gió lớn tất cả vừa mới dài mấy ở muôn m i ệ n g một lời Nhao nhao trong 12 giờ đối với Nhà Trắng đưa ra kháng nghị hoặc chất vấn. Trên cũng không thông con đường, cho Nhà Trắng phát đi mở điện. Nhưng trên bản chất, ý của mọi người nghĩ liền là một cái. Nhà Trắng cùng nghị hội hỏa mau dừng tay. Các người nhà muốn làm cái gì? Có lời thật tốt nói, đừng có lại ném loạn hòa bình hoặc chất thế khác cho phát chất, hội hỏa thật hòa khí. đưa ra gia sai qua của ra mau tay. loại tại biệt một tốt lại giờ đối với giới đi mọi cái, cái lời gì? đủ quốc vũ là là lắm, Các Có có làm mở ý tất cả mọi người biết nước mỹ quan phương khẳng định không kiên trì nổi nhưng nhà trắng cùng nghị hội cầm thẻ đánh bạc còn có rất nhiều dùng những này thẻ đánh bạc đến ổn định quốc gia rất khó có thể làm một cái phép trừ lấy chúng nó đến chia cắt khống chế mười mấy c h â u cũng không khó khăn nhà trắng cùng nghị hội những người kia dám sử dụng hòa bình vũ khí nội bộ hẳn là thống nhất ý kiến cái này một cái hòa bình vũ khí liền là phát sáng bắp thịt vì bọn họ ở sau đó trong h ố n loạn tranh thủ một bộ phận lợi ích tại đây về sau nước mỹ hẳn là sẽ không lại có năm mươi cái c h â u nắm giữ lấy lượng lớn có sán tài nguyên cùng võ lực nước mỹ tầng trên tiến vào mấu chốt phân cách chuẩn bị kỳ căn bản không có mấy người quan tâm tầng dưới c h ố t vấn đề dựa theo suy nghĩ của bọn hắn đoạt bánh gà tổ địa bàn phân ngạch mới là trọng yếu nhất tầng dưới c h ố t lại chết cái mấy chục mấy triệu căn bản không quan trọng tạm thời đối với dân chúng mặc kệ tranh đến quyền lực về sau những n à y tầng trên nhân sĩ lại lấy người cứu vớt tư thái xuất hiện lại càng dễ triệu tập đến người hữu dụng dù sao bọn hắn lại không thua thiệt dân chúng bất kỳ vật gì chờ mong người cứu viện thuần túy là lười thế giới này cường giả mới có thể sinh tồn khẩn cầu bố thí những người kia chỉ biết trở thành vấn đề một bộ phận tất nhiên thành vấn đề liền để bọn hắn tự nhiên bị giải quyết hết vừa vặn bất việc năm hai nghìn hai mươi ngày mười tám tháng một dạng sáng thời tiết trời trong xanh sẽ toang một điểm cuối cùng trật tự mạng che mặt nước mỹ tại gần như hoàn toàn mất khống chế trạng thái nên đón mới quái vật cùng chiều linh l ạ loi một mình du đãng tại miami dựa vào nam khu vực thành thị đã t hắn ấ đấu y tuyến, dây, đến đầu đang động, đến đến. đi đi đại điện đóng thiết kết tiến chiến nơi xa trên mặt biển sáng lên từng cái từng cái hỏa tuyến, cảm giác giống như thẳng Dùng người nối cảnh thân bản doanh nàng, có thể dùng liên minh chính mình nối điện thoại có dây, thông báo tiến lên nơi đóng quân cùng chiến đấu phân cái cái giác Miami thoại xa xà hỏa hỏa mặt phát thể cảm mà bị báo, báo bộ. số là lì cho có có h ru vô ạ ở thì tìm tới một cái trước cao lấy ra c h ạ m canh gác vị kính hướng mặt biển quan sát những cái k i a hỏa tuyến nhìn như chậm c h ạ m trên thực tế tốc độ trên biển rất nhanh hơn mười phút liền đến gần biển trong một km thực ra xem khoảng cách xuống hỏa tuyến hình dáng hiện ra ở linh trước mắt bọn chúng mơ hồ còn có trước đó hình thoi vận binh thu cái bóng bất quá trình thể biến thành càng bằng p h ẳ n g chút trên giáp sắc chớp động lên tối tăm ánh sáng màu đỏ ở trong đêm trên mặt biển hết sức dễ làm người khác chú ý đồng thời thân thể hai bên mọc ra mấy trăm đối với như mái trèo phần ùi cùng một chỗ phát lực liền có thể để nửa lộ ở trên mặt nước thân thể khổng lồ nhanh trong tiến lên thoạt nhìn khá giống con rết phía sau lưng của bọn nó càng rộng lớn hơn vương vức như cũ đứng đầy các loại cổ quái kỳ lạ quái vật kiềm chế nóng nảy cảm xúc nhưng thân thể đã đang không ngừng làm mờ ám tùy thời chuẩn bị động thủ loại này vận binh con rết thú bên trên còn thỉnh thoảng dâng lên rơi xuống chi mặt người phát ra tiếng k ê u to nhắc nhở đông đảo con rết thú phương hướng đi tới theo những quái vật này trên người linh nhìn thấy trước đó hỏa diễm ma quân đoàn quái vật cái bóng nhưng chúng nó hình thể càng to lớn ngoại hình càng thêm thích làm gì thì làm rất lớn bộ phận càng l à như là bị cháy rủi lại sống tới nửa sát chết cháy thể chỉ có trong hai mắt chấp động ánh sáng màu đỏ chứng minh bọn chúng không phải vật chết đem chỗ quan sát đến tình huống gửi đi cho đi lì ạ linh hít sâu một hơi tốt à nhìn đến tối nay phải cẩn thận một chút đừng lật thuyền trong mương ngay tại hắn làm xong công tác chuẩn bị lúc lít nha lít nhít con rết thú cuối cùng vọt tới chỗ nước cạn ngồi ở trên người chúng quái vật nhao, nhao nhảy a o n h xuống tại chỗ nước cạn bên trên ném ra dày đặc b ọ m nước miệng lớn mở ra số lớn trùng từ quái nhảy nhót tiểu quỷ chen trúc mà ra dị vãng du khách như dệt màu vàng bãi cắt biến thành quái vật chỗ vui chơi chương 282, h ỏ a để một c ả n g chi mặt m người nhóm quanh quẩn trên không trung không ngừng phát ra kêu to chỉ huy phân biệt đổ bộ bọn quái vật bắt đầu từng nhóm tụ lại hình thành một cái số lượng số lượng quá ngàn quái vật quân đoàn lại hướng mi a mi thành phố phóng đi cái này cùng lúc trước bất kỳ lần nào công kích bất đồng quái vật quân đoàn giữa lẫn nhau khoảng cách trước sau lượn cũng có rõ ràng tổ chức lấy loại này trận thế quét ngang qua toàn bộ mi ami nhân loại sẽ giống rơi vào tuyệt hậu trong lưới con cá thông sát chỉ cần một lần mi ami khu vực thành thị liền sẽ không lại có bao nhiêu người sống mà quái vật chỗ i trả giá cao bất quá là tập trung binh lực lãng phí mấy ngày thời gian mà thôi nhìn đến viên kia hỏa bình vũ khí cho hỏa diễm ma quân đoàn rất lớn dũng khí a linh trong lòng thầm nhủ đến trong lúc nhất thời h ắ n ngược lại không nhớ tới vài ngày trước tự tay chơi chết mấy chục ngàn quái vật cùng với ba cái bột hòa diễm ma quân đoàn sở dĩ áp dụng loại này lãng phí thời gian phương pháp chính là tránh cho bị hắn một lần nữa cùng loại thao tác đương nhiên cái này không ảnh hưởng linh quyết định thật làm cho quái vật quân đoàn đẩy ngang miami ngày thứ hai bọn chúng liền có thể tiếp tục đẩy ngang giặt s o n v i ngày thứ ba thánh mạ dị tiến lên nơi đóng quân cũng không giữ được cho nên miami không thể ném chỉ có đem chiến trường đóng đinh chết ở đây liên minh mới có đầy đủ tiến thối không gian linh cũng có thể không hề cố kỵ phát huy thực lực Quyết đ ị những quái vật này đối với nhiệt độ cao có rất cao kháng tính nhưng đại đa số cường độ thân thể còn chưa tới đau thương bất nhập dưới đáy linh thiết lập ra cường phiên bản kiếm bản rộng địa lôi đủ để xuyên thủng thân thể của bọn chúng thứ này lại không có gì kỹ thuật hàm lượng hắn lại không quan tâm thể tích cùng trọng lượng chỉ cần thiết lập tốt mỹ này hướng địch lực sát thương nổ tung liền có thể xuyên thấu một mảng lớn quái vật có chết hay không không quan trọng trọng yếu là xáo trộn quái vật quân đoàn tiến công tiết đ ấ u che giấu mất hắn tiến công động tĩnh ngay tại hơn m ộ ư ơ i l ư t thùng địa lôi nổ tung lúc linh cũng phát động công kích đệ nhất mục tiêu công kích vẫn là chi mặt m người những n à y cao trí tuệ quái vật thân kiêm không trung chính xác mệnh lệnh truyền đạt cục bộ chiến trường chỉ huy nhiều hạng nhiệm vụ còn sống liền là phiền t h i lớn nhất bao khỏa tại s á m trăng trong ánh sáng thần tính viên đạn không cần tiền giống như chỉ lên trời hát vây trong một km còn chưa hoàn toàn tản ra hơn hai mươi thủ lĩnh mặt chim lọt vào thống kích ít nhất một đầu đều chia đến ba phát viên đạn trên người sáng lên s á m trắng ánh sáng ăn mòn ra lô lớn lốp bốp rớt xuống mà nhiều chỗ phát sinh kịch liệt nổ tung cùng ánh lửa che giấu linh xạ kích lúc con đường càng người bên ngoài mặt chim nhóm đều không thấy rõ hắn vị trí cụ thể một chiêu đất thủ hắn thừa dịp bốn phía sương mù ánh lửa lập tức rút lui lúc này phụ cận chen chúc mấy ngàn con quái vật bị vây chết sẽ rất phiến phức